Thông ra một phen, bọn họ liền cơm đều mau ăn không nổi thượng, nhiều năm như vậy cũng không nhìn thấy khổ hạ vươn tay giúp giúp bọn hắn. Điên lão thái thái liên tiếp bẩn thỉu khổ hạ. Các thôn dân xem nàng nói có lý có theo, không giống làm bộ, luôn miệng nói nàng khuê nữ gả cho khổ hạ đại nhi tử. Các thôn dân tưởng tượng cấp khổ hạ đại nhi tử, kia chẳng phải là con dâu cả lưu hữu Hương sao. Người này là lưu hữu Hương nương. Có người hướng khổ hạ chứng thực, người này rốt cuộc là ai? Khổ hạ trên mặt không có gì biểu tình. Thanh âm thực đậm mạc, nhà ta con dâu cả nhi nhưng không có nhà mẹ đẻ, từ nàng gả đến nhà ta ngày đó bắt đầu, nhà ta con dâu cũng chỉ là nhà ta người. sinh nàng dưỡng nàng nhà mẹ đẻ, đem nàng hai lượng bạc bán cho ta, ta nhưng không có gì thông ra, lao thái thái, ngươi nhưng đừng đói nóng nảy mắt, hạt dính liễu thân thích. Điên Lão thái thái dơ tay liền hướng khổ hạ phát lại đây, trên tay thật lâu không có sửa chữa móng tay rất dài, móng tay phùng tất cả đều là hắc hôi, thiếu chút nữa liền tiếp đón đến khổ hạ trên mặt trước mặt nhi vài người vội vàng ngăn lại điên lão thái thái điên lão thái thái tiếng nói nghẹn thanh đều thật là không biết xấu hổ lưu hữu hương là yêm cực cực khổ khổ sinh hạ tới khuê nữ bằng gì liền thành nhà ngươi người đó là yêm khuê nữ nàng sinh là nhà yêm người chết là nhà yêm quỷ hắn chính là tới rồi ngầm cũng đến quản yêm tiêu nương sao liền thành nhà ngươi yêm nói cho ngươi kia khuê nữ chính là yêm ngươi chạy nhanh làm nàng ra tới thấy yêm Khổ hạ vô rất trên người nàng bị điên láo thái thái cọ thượng thổ lạnh lùng nói, ngươi nói là ngươi khuê nữ chính là ngươi khuê nữ. Ai có thể chứng minh? Người trong thôn đều là nhìn nhà ta đại nhi tử thành thân sinh con, ta con dâu cả bọn họ quen thuộc nhất bất quá, ngươi hỏi một chút bọn họ gì thời điểm nghe nói yêm con dâu cả còn có cái nhà mẹ đẻ. Các thôn dân một hồi tưởng cũng là, khổ hạ nhà bọn họ con dâu cả cùng nhị con dâu đều giống nhau là người mệnh khổ, trước nay liền không nghe nói qua có nhà mẹ đẻ người việc này nhà khác tức phụ nhi tết nhất lễ là còn có thể về nhà mẹ để xuyên xuyến môn nhi này hai cái liền trước nay không gặp đi qua cũng không cùng các nàng người trong nhà để qua có thể thấy được này hai cái con dâu đều là cùng nhà mẹ để không thân cận người mệnh khổ điên lão thái thái không nghe khổ hạ lý do thoái thác chỉ lo nói chính mình nói thả ngươi nương cho má còn không phải ngươi đem yêm đại khuê nữ tử yêm trong tay đoạt đi rồi đó chính là yêm khuê nữ ngươi lại nói không phải cũng vô dụng tiêm khuê nữ cho ngươi ra làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy Ngươi cũng nên đem nàng còn cất tiêm. Tiêm khuê nữ là yêm trên người rơi xuống thịt, ngươi không lấy nàng đường cá nhân, tiêm còn muốn cho nàng đường người. Khổ hạ ngồi ở Vu Nhị Lâm dọn lại đây ghế trên, ngẩng đầu nhìn Điên Lao thái thái, khí thế không có lùn thượng nửa phần, ngược lại tận hiện phong độ. "Đừng nói ngươi có phải hay không, liền tính thật là cũng con dâu cả mẹ ruột lại có thể sao? Ta chính là nghe ta con dâu cả nói qua, nàng ở trong nhà biên không được cưa thích, bất luận là cha mẹ vẫn là huynh đệ tỉ muội." có một cái tính một cái tất cả đều trướng mắt nàng. Không phải làm nàng làm việc, chính là ngại nàng này ngại nàng kia, ăn ít nhất cơm, làm nhiều nhất sống, còn ngại nàng lớn lên xấu không cho nàng xuất ra môn, cũng không biết ta con dâu cả nàng nhà mẹ đẻ sao có thể như vậy nhẫn tâm. Ngươi nói ngươi là nàng mẹ ruột, vậy ngươi cùng ta nói nói con dâu của ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm có phải hay không quá đến thật như vậy thảm. Ngươi nếu có thể nói ra, ta liền thừa nhận ta con dâu cả là người khuê nữ. Điên lão Thái Thái làm khổ hạ lấy lời nói đổ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng hôm nay lại đây chính là tưởng chiếm khổ hạ ra tiện nghi. Nghe người ta nói Vu gia phát đạt, đó là làng trên xóm dưới nổi danh phú hộ, Vu gia thôn trang chính là dựa vào nàng khổ hạ mới làm trong thôn mặt mỗi người ăn đầy miệng chảy ru. Nàng nếu là không thừa dịp cơ hội này chạy nhanh đáp cái quan hệ, đã có thể rốt cuộc trạm vào không chứ? Khổ hạ bọn họ vừa đi, ai biết bọn họ ngày tháng năm nào có thể trở về. Nhưng không nghĩ tới khổ hạ như vậy khó chơi. Chút nào không thượng nàng đường, không đi theo nàng lời nói đi, làm nàng chuẩn bị các loại chiêu số tất cả đều không có dùng võ nơi. Lưu ra lão thái thái còn không chịu từ bỏ, há mồm phản bác khổ hạ nói, thiếu tại đây nói hiệu nói vượng. Yêm đối yêm khuê nữ nhưng hảo, đâu giống ngươi nói như vậy khắc nghiệt, này khuê nữ là yêm thân sinh, yêm còn có thể ngược đãi nàng không thành. Yêm đã làm nhất sai sự chính là đem khuê nữ gả cho nhà các ngươi. Vốn tưởng rằng nhà các ngươi là cái có thể yên tâm phó thác nhân ra. Kết quả đem yêm Khuê nữ mang đi, vừa đi chính là nhiều năm như vậy. Ngươi cũng không cho Khuê nữ cùng yêm thấy cái mặt, làm bọn yêm hai mẹ còn cốt nhục chia lìa. Ngươi thật tàn nhẫn a. Tiêm thân sinh Khuê nữ, tiêm đau nàng không kịp, bằng gì cho ngươi làm châu làm ngựa, ngươi chạy nhanh đem nàng còn cấp tiêm. Bằng không yêm cho dù chết, cũng muốn từ âm tào địa phủ bò lên tới đến nhà ngươi đi tìm ngươi lấy mạng. Khổ hạ nói phi thường trầm trọng, vậy ngươi nói nói là sao đối với ngươi Khuê nữ tốt, là không cho nàng một đốn cơm no ăn? không có một kiện hảo quần áo xuyên vẫn là vì cho chính mình nhi tử tích cốt xính lễ liền đem chính mình khuê nữ cơ bán im im lưu lão thái thái yêm yêm nửa ngày không yêm ra cái đông tây nam bắc ánh mắt khắp nơi loạn ngó chính là không dám cùng khổ hạ đối diện hiển nhiên trột dạ thực biên đều biên không ra nàng đối lưu hữu hương gì dạng chính mình đương nhiên rõ ràng khổ hạ nhìn thấu hết thể ánh mắt làm nàng trong lòng ý tưởng không chỗ nào đổ tảng này lao thái thái sao gì đều biết xấu khuê nữ cũng là Sao gì sự đều cùng người khác nói, nàng thật đúng là bạch sinh nàng phí công nuôi dưỡng nàng. Một chút đều không vì trong nhà suy nghĩ. Lưu lão thái thái vừa thấy khổ hạ không hảo lựa gạt, liền bất chấp tất cả, quả người sao nói? Lưu Hiếu Hương nàng là yếm khuê nữ, tiêm sinh dưỡng lớn như vậy khuê nữ. Tiêm khuê nữ cấp yêm dưỡng lao đó là thiên kinh địa nghĩa, ngươi một cái đương bà bà không biết xấu hổ không cho con dâu hiếu thuận nàng mẹ ruột. Ngươi nếu là không nghĩ làm yếm khuê nữ trở về cũng thành, ngươi dưỡng bọn yếm một nhà lão Dù sao chúng ta hai nhà là thông ra, người cấp tiêm dưỡng lao không thành vấn đề A. Khổ hạ thật là bị lưu lão thái thái không biết xấu hổ thái độ cấp năn nhỉ, mấy năm không thấy, này lưu lao thái thái cùng nguyên chủ lúc trước nhìn thấy thời điểm giống nhau, đều là hướng chết chui vào lỗ đồng tiền đổ vợ. Thấy tiền liền đi không nổi, vì tiền bán cái khuê nữ kia đều không tính chuyện này. Phi, người cái lao thái thái thật là đủ không biết xấu hổ, người này ra mặt sao có thể hậu thành trình độ này. Khi một khắc khuôn mặt thượng ra mặt đều rán đến một bên tới. Sao có thể nói nhượng lại ngươi thông gia cho ngươi dưỡng lao nói? Chính ngươi không nhi không nữ à, sống lớn như vậy số tuổi liền chưa cho chính mình tích cóc hạ dưỡng lao tiền. À, ta đã biết, đều là ngươi nhi tử cấp bại hết đi, ta chính là biết, ngươi nhi tử có bao nhiêu có thể phá của. Rất đại người không nghĩ làm điểm sống cho chính mình ra tích cóp điểm đồ ăn, cả ngày liền muốn đi dạo cái nhà thổ tìm tỷ nhi, cũng không sợ nhiễm bệnh đường sinh dục. Trước 193 tự làm tự chịu lưu lão quá. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Dù sao đều đã xé rách mặt, lưu lão thái thái đơn giản liền chơi khởi lại tới, hướng trên mặt đất ngồi xuống liền muốn đi ôm khổ hạ chân. Khổ hạ chân cẳng còn tính linh hoạt, một trốn liền tránh ra, những cái đó phụ nhân liền đi lên muốn đem lưu lão thái thái kéo tới. Lưu lão thái thái sao có thể như các nàng nguyện, trên mặt đất hoa Lý Phúc nói nhiều mà lan lộn. Này đó phụ nhân không dám tới gần, vạn nhất thực sự có cái tốt xấu ngoa thượng bọn họ nhưng sao chỉnh. Lưu Lão thái thái một mặt đôi mắt bắt đầu khóc thiên thường địa, các hương thân mau đến xem xem. Xem với Lão thái thái khi dễ người. Như vậy không có người mùi vị người cũng không thể cùng nàng ở Trung A. Nói không chừng nào một ngày liền đem các ngươi cấp hố. Nhưng đừng đem khuê nữ gả cho bọn họ ra, đó chính là cái hố lửa A. Tiêm khuê nữ gả qua đi mười đã nhiều năm trước nay không trở về xem qua hiềm. Ai không biết này lão thái thái có thể tra tấn người, không chuẩn đem yêm khuê nữ cấp tra tấn đã chết cũng nói không chừng a. Khổ hạ, tiêm cùng ngươi nói, ngươi hôm nay nếu là không đem khuê nữ cấp tiêm làm yếm mang đi, tiêm liền ăn vạ ngươi này không đi rồi. Xem ngươi có thể đem yêm thế nào. Ngươi nếu là dám chạm vào yêm một chút, tiêm liền chết ở nơi này. Lưu lão thái thái nằm trên mặt đất chơi xấu, những người khác cũng không dám lại đây trộn lẫn nàng, khổ hạ liền phản ứng đều không nghĩ phản ứng nàng. Vốn dĩ hôm nay rất cao hứng nhập tử. Kêu các hương thân cùng nhau ăn một bữa cơm, kết quả lưu lão thái thái lại đây một lần dối, các hương thân liền cơm đều không ăn, liền xem náo nhiệt, có người còn một bên ăn một bên xem, cùng xem đại đài diễn dường như, ăn cơm ăn đến đảo hương. Khổ hạ xem lưu lão thái thái nằm trên mặt đất lăn lộn đánh rất vất vả, tốt như vậy biểu diễn kia không thể uổng phí, này không được hảo hảo phủng cái chàng. Ngươi nói nhưng đều là thật sự. Ta hôm nay cái nếu là không đem khuê nữ cho ngươi, ngươi liền nằm tại đây không đi rồi. Nghe xong khổ hạ hỏi lưu láo thái thái còn tưởng rằng khổ hạ sợ hãi liền nói, ngươi cho rằng yêm cùng ngươi nói chơi. Lưu hiếu lương đâu? Nhanh lên đem nàng kêu ra tới. Bọn yêm nương hai nhiều năm không thấy, nhưng đến hảo hảo thân cận thân cận. Nhìn xem nàng bởi vì gì không trở về nhà hiếu kính hiếu kính nàng cha mẹ, nhìn xem nàng huynh đệ tỉ muội ở nhà các ngươi quá lại là gì dạng nhật tử, có thể làm nàng liền chính mình thân cha mẹ ruột đều mặc kệ. Khổ hạ gật gật đầu, vỗ vỗ tay nói, hành. Ngươi nói ngươi muốn nằm liền tại đây ngồi sổm nằm đi, hôm nay là yêm thỉnh trong thôn ăn cơm nhật tử, bọn em nhưng đến ăn cơm, ngươi liền làm phiền tại đây cấp bọn em biểu diễn cái tiết mục ăn với cơm, nói tốt à, hôm nay ngươi nếu là dám lên, ngươi về sau liền vĩnh viễn đừng đi lên. Lưu láo thái thái còn không có minh bạch khổ hạ là ý gì, liền thấy khổ hạ dơ tay kêu vài người lại đây, làm cho bọn họ nhìn lưu láo thái thái, chỉ cần lưu láo thái thái dám lên, liền đem nàng ấn trở về nằm trên mặt đất, nàng cần phải ăn cơm. Khổ hạ tiếp đón các hương thân, các hương thân đừng quang xem náo nhiệt, chiếc đũa đường đỉnh, đều ăn đều uống. Hôm nay chúng ta khó được tụ ở bên nhau, muốn ăn gì ăn gì, không đủ lại từ gió thu lâu mướn. Ta cũng đừng cô phụ lưu lao thái thái, lớn như vậy số tuổi còn hiến thân cấp chúng ta bán nghệ, mọi người đều phủng cổ động, thét to thét to, náo nhiệt náo nhiệt à. Các hương thân đều đi theo cổ động, khổ hạ vừa dứt lời, một đám đều vỗ tay, còn thét to lưu lao thái thái lại lăn một cái làm cho bọn họ xem cái cao hứng. Đợi chút kết cục cấp lưu lão thái thái cơm ăn. Vừa nghe những người này là đem nàng đương náo nhiệt nhìn, Lưu lão rất hợp khổ hạ thân ảnh liền chửi ầm lên lên, nói muốn nhiều giờ có bao nhiêu giờ, đem khổ hạ sở hữu người nhà đều lôi ra tới mắng một hồi. Cuối cùng còn nói khổ hạ là cái lao chủ chứa, chắc không được trượng phu đều không yêu cùng nàng một hối, xứng đáng nàng tuổi còn trẻ bị nam nhân vứt bỏ. Khổ hạ một chút khổ sở thâm sắc đều không có, tương phản, nàng cảm thấy Lưu lão thái thái lời này nói còn rất đối may mắn với bác văn cấp nguyên chủ vứt bỏ bằng không hiện tại nguyên chủ còn không biết quá là cái dạng gì, bất quá có thể khẳng định chính là nhất định không có nàng hiện tại quá đến hảo, khổ hạ có thể nhất được kia mấy cái nhi tử tôn tử nhưng nhịn không nổi, đương trưởng liền nghĩ tới tới đem lưu lão thái thái tấu thượng một đốn, vũ nhị lâm vu tứ lâm kia đều là ở trong thôn gia quán quản ngươi cái gì tôn lao ai hấu, chỉ cần dám nói mẹ hắn, cho dù là hoàng đế bọn họ đều đến làm theo đánh, khổ hạ đem này mấy cái hài tử ngăn lại làm cho bọn họ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đừng nghe lưu lão quá đành dám. Lại phân phó xem lão Thái Thái người đem lưu lão Thái Thái miệng cấp lớp kín, xem nàng còn như thế nào nói chuyện. Này lưu lão Thái Thái cũng liền ngoài miệng năng lực, thật làm nàng động thật nàng bảo đảm nửa cái dám cũng không dám đánh một cái. Lưu lão Thái Thái vốn dĩ nằm trên mặt đất còn không có đương hồi sự nhi, nhưng theo thời gian trôi qua, Vu gia thôn trang người ăn khí thế ngất trời, chén đĩa chạm vào nhau thanh âm không ngừng. Đồ ăn mùi hương nhi ở không trung thật lâu không tiêu tan. Mọi người một cái kính khen đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon, như là cố ý nói cho Lưu lão thái thái nghe dường như, lại giống như chỉ là chân thành ca ngợi đồ ăn. Đem Lưu lão thái thái thèm chính là nước miếng chảy ròng, bụng thầm thì thẳng tê, hận không thể nắm lên hai thanh thổ nhét vào trong miệng áp áp trong bụng cục kêu thanh âm. Thanh âm kia Lưu lão quá cảm thấy đều có thể truyền ra hai dặm mà đi. Nàng nhớ tới rời đi, nay khổ hạ khẳng định không cho nàng ăn định, còn không bằng nhắm mắt làm ngơ. Kết quả nửa người trên còn không có chi lên, đã bị người một phen đè lại đầu vai lại cấp ấn nằm đảo trở về. Lưu Lão Thái Thái thân thể đệm ở thượng dương khởi một mảnh cho bụi, mê lưu lão quá đôi mắt, một bên ở trong lòng mắng, một bên xoa xoa đôi mắt. Mấy người này là chân thật tâm nhãn, khổ hạ làm cho bọn họ tại đây nhìn, bọn họ liền thật tại đây nhìn cũng không nút đích. Lưu Lão Thái Thái đem nhét vào trong miệng bố lấy ra tới ném xuống đất, trông coi nàng người lại nhặt lên tới đoàn đi đoàn đi. Liên quan thủ bột phấn một lần nữa nhét vào nàng trong miệng. Những người này thượng thủ không biết nặng nhẹ, Lưu Láo Thái Thái bị tắc thẳng trận trắng mắt nhi, nước miếng không ngừng từ khỏe miệng khe hở dơ hề hề chảy ra. Lần này Lưu Láo quá là thật sự bò không đứng dậy, chỉ có thể trong lỗ mũi nghe những cái đó mùi hương nhi, lỗ tai nghe những người đó ăn cơm thanh âm. Sau đó ở trong đầu đảo tưởng mấy thứ này rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, thế nhưng có thể làm cho bọn họ như vậy khen không dứt miệng. Lưu Láo Thái Thái trong lòng thẳng hối hận. Sớm biết rằng nàng liền không tới, tới này một chuyến vốn là muốn cho bọn hắn ra cải thiện cải thiện sinh hoạt, ai thành tưởng khổ hạ lại là như vậy khó đối phó, một chút không dựa theo nàng chiêu số đi, hiện tại nàng chuyện này không hoàn thành không nói, còn nằm ở chỗ này làm bị tra tấn. Thật không biết về nhà muốn sao cùng người trong nhà công đạo, ra tới thời điểm nàng vỗ bộ ngực cùng trong nhà bảo đảm khẳng định mang về một tuyệt bút bạc, hiện tại đã bị như vậy cấp lượng ở chỗ này, vu ra cả gia đình liền liếc nhìn nàng một cái đều không có, toàn ăn thịt đi. Vây quanh một vòng trông coi lưu lão thái thái người đại khái có 5 cái, 5 người có nam có nữ, bọn họ thật liền thành thành thật thật ngồi sổm lưu lão quá bên người nhìn nàng, chỉ cần nàng dám một chút liền đem nàng ấn trở về nằm. Có cái nam liền hỏi, chúng ta đến tại đây xem này, lão thái thái bao lâu à, tiêm muốn ăn cơm? Không biết à, hôm nay đồ ăn đặc biệt ta ngon, tiêm nhìn có cá chua ngọt, xương sườn hầm cụ sen, gạo nếp ngó sen, tạc hoa sen, hoa sen cháo, rau trộn hoa sen còn có thật nhiều thật nhiều. ai nha Chỉ là tưởng tượng yêm nước miếng đều phải chảy ra, yêm đợi chút nhất định đến hảo hảo ăn thượng một đốn. Yêm muốn ăn hai chén cơm. Mấy người này một bên nói, một bên còn kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra này đó đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon, nói sắc hương vị đều đầy đủ. Nghe lưu lão thái thái càng đói bụng, nhưng hiện tại đừng nói ăn cơm, nàng liền uống miếng nước đều là hy vọng xa vời, chỉ có thể nằm ở kia nửa chết nửa sống chờ khổ hạ khi nào sẽ đại phát từ bi buông tha nàng. Nhưng khổ hạ là người nào? Đó là cái nói được thì làm được người. Lưu Lão Thái Thái nếu nói hôm nay nàng không đem Lưu Hữu Hương giao ra đây liền phải vẫn luôn tại đây đợi, khổ hạ đương nhiên sẽ thỏa mãn nàng, vẫn luôn chờ đến qua đêm khuya 12 giờ, khổ hạ mới làm người đem Lưu Lão quá cấp thả chạy. Lưu Lão Thái Thái đi thời điểm tay chân dụng rời cơ hội là bò về nhà. Chương 194 Lưu Lão Thái Thái khổ. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Tới rồi ra. Lưu lão thái thái còn không có vớt được nghỉ một chút đã bị trong nhà cho người ta vây quanh lên hỏi đông hỏi tây, một cái hỏi nàng tiền lấy không bắt được tay, một cái hỏi nàng có hay không ăn đến gì ăn ngon, một cái lại hỏi nàng Vu gia hiện tại có phải hay không thật giống người khác truyền như vậy có tiền. Lưu lão thái thái vừa thấy chính mình ở bên ngoài bị ngược đãi lâu như vậy, trở về liền nước miếng cũng chưa người cấp uống, cũng không ai quan tâm quan tâm, trong lòng thật là có điểm khó chịu. Nhưng ai làm này đó là nàng người nhà đâu? Còn có nàng hai cái đại nhi tử, nhìn bọn họ mắt trông mong ánh mắt, lưu lão thái thái thật cảm thấy chính mình xin lỗi bọn họ, gì cũng không lấy về tới không nói, còn bằng bạch làm người nhục nhã một đốn. Nàng đại nhi tử xem lão nương nửa ngày không nói lời nào, tức khắc mày nhăn lại, không cao hứng nói, nương, chuyện này có được hay không, ngại nhưng thật ra cấp câu nói à. Ai? Thành gì nha Thành? Thượng chỗ nào Thành đi? kia vu ra thôn trang như vậy nhiều người, bọn họ cùng nhau đem yêm bắn cho ra tới còn làm yêm trên mặt đất nằm một ngày một đêm, Cơm cũng không ăn, thủy cũng không uống, ai? Lưu Lão Thái Thái thật dài thở dài hai tiếng, trong giọng nói là nói bất tận chua xót cùng bất đắc dĩ, đã có không bị người nhà coi trọng vất vả, lại có không hoàn thành nhiệm vụ thẹn với người sau chiếm tuyệt đại bộ phận, Lưu Lão Thái Thái đã thói quen bỏ qua chính mình, nàng sở hữu cảm thụ đều bị xếp hạng chính mình người nhà phía sau, Lão Lưu vùi đầu đoán giận nói, ngươi nói ngươi còn có thể làm điểm gì? đi thời điểm sao cùng bọn bảo đảm? Nói nhất định có thể cho Lưu Hữu Hương mang về tới, kết quả làm chúng ta không vui mừng một hồi. Vội thời gian dài như vậy, gì cũng không vớt được. Đại nhi tử phất phất tay, khoác siêu y ghi mệt mỏi hướng trong phòng đi đến, được rồi được rồi, chạy nhanh tắm rửa ngủ đi, vây chết ta, còn có thể làm điểm gì sự. Nghe đại nhi tử trong miệng ghét bỏ lầm bẩm, Lưu Láo thái thái trong lòng không cấm phát lệnh, đây là nàng cực cực khổ khổ tay mới mang đại hải tử, lão nương ở bên ngoài như vậy vẫn mới trở về, không nói quan tâm một câu liền như vậy lo chính mình về phòng ngủ đi. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Đối bọn họ ba cái mệnh căn tử trừ bỏ sùng quán cũng không có còn lại biện pháp. Lại nói đương nương không đều là giống nhau. Lưu lão thái thái đặc biệt sẽ an ủi chính mình, đều không cần người khác cho nàng tẩy. Nào, chính mình liền cho chính mình thuyết phục. Nhà nàng hai cái con dâu cũng là rất trướng mắt cái này bà bà. Đừng nhìn Lưu lão thái thái đối chính mình khuê nữ Lưu hữu hương rất lợi hại, nhưng về điểm này lợi hại kính nhi đều hướng về phía Lưu hữu hương xử đi. Ở hai cái con dâu trước mặt kia có thể nói là thấp hèn, hết sức nịnh nọt chi ý. Con dâu cả nhi bất mãn nói, nương à, không phải ta nói ngươi, như vậy điểm chuyện này ngươi sao đều làm không xong a? Ngươi đi thời điểm chính là nói, nhất định có thể lấy về tiền tới, vưởng chúng ta đợi ngươi một ngày, liền giấc cũng chưa ngủ, cơm cũng không đứng đắn ăn thượng một ngụn, tính tính, liền cứ như vậy đi. Cũng không trông cậy vào ngài. Nhị con dâu so con dâu cả sẽ làm mặt ngũi, nàng cười ha hả nói, nương ngài đừng nghe đại tẩu nói bừa, sự không hoàn thành liền không hoàn thành đi. Cô em chồng không phải rời đi ra một ngày hai ngày, cảm tình phai nhạt là khó tránh khỏi. Nhưng các ngươi là mẹ ruột hai, kia đánh gãy xương cốt còn dính gân, nàng không thể không nhận ngài. Ngày mai lại qua đi nói nói là được. Nương cũng mệt mỏi một ngày, tẩy tẩy nghỉ ngơi đi. Ta đi trước ngủ. Còn thứ hai liền không như vậy nói nhiều, buồn không ra tiếng nhìn xem lưu lao thái thái, xác định nàng thật sự một chút đồ vật cũng chưa mang về tới, mà không phải có cái gì cất giấu không cho hắn. Tưởng để lại cho đại ca, lúc này mới rời đi trở lại chính mình phòng, hắn tức phụ Nhi ở sau người dùng sức đẩy hắn một phen, ý tứ làm hắn đừng biểu hiện như vậy rõ ràng. Nàng nam nhân đừng nhìn không thích nói chuyện, chính là kia trong lòng bản tính nhỏ một chút đều không ít. Lưu lão thái thái sắc mặt buồn khổ, nàng tập tên đi bên cạnh bàn cho chính mình đổ một chén nước trà, còn không có đưa đến bên miệng, đã bị Lưu lão đầu chụp cái bản thanh âm hoảng sợ, trên tay thiếu chút nữa không xong đem bát trà ngã trên mặt đất. "Đương gia, ngươi đây là làm gì?" Lưu Lão đầu nói chuyện thời điểm dâu đều đi theo phi đến run lên run lên, ra mặt tử co giật, có thể thấy được là tức giận thực, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Hôm nay nhà ta mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Ngươi nói một chút ngươi. Sao điểm này sự đều làm không tốt? Còn không phải là cho ngươi đi muốn cá nhân sao? Tiếp chính mình khuê nữ về nhà sao còn như vậy phiền thoái? Ngươi nói ngươi có phải hay không căn bản là không đi. Ta xem ngươi là ý định không nghĩ làm nhà ta nhật tử hào quá. Ai không nghĩ nhà ta nhật tử hào quá? Kia vu gia thôn trang như vậy nhiều người, tiêm có thể đem bọn họ thế nào? Bọn họ một cái hai cái đẩy im một phen, ăn liền trên mặt đất vẫn luôn nằm đến bây giờ. Bọn họ ở kia ăn thịt, lại có thịt lại có đồ ăn. Tiêm đâu? Tiêm chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn bọn họ ăn ngon uống tốt, chịu được ngay. Ngươi hỏi cũng không hỏi một câu liền tới oán trách tiêm. Ghét bỏ tiêm sẽ không làm việc gì chính ngươi sao không đi đâu? Lưu Lão Thái Thái rốt cuộc nhịn không nổi. Hiếm thấy bắt đầu phản bác khởi nàng luôn luôn coi như thiên trượng phu tới. Nghe lưu lão thái thái phản kháng, lưu lão đầu càng thêm tức giận, chỉ vào nàng cái mũi liền mắng, lưu tôn thị. Ngươi cũng thật trường năng lực, còn dám cùng yêm tranh luận. Vì sao cho ngươi đi ngươi không biết? Loại sự tình này yêm một đại nam nhân sao đi đến? Ngươi cái mẹ ruột đi còn có thể không cho ngươi khuê nữ trở về? Ngươi là vu ra bà thông ra, ngươi cùng bọn họ ra hảo hảo nói nói nàng không phải đồng ý làm ngươi đi vào. Lại vô dụng có phải hay không đến lấy quá điểm ăn trở về. Kia thứ tốt vu ra đều dùng không xong, ngươi cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, bọn họ từ ngón tay phùng chảy ra một chút, đều đủ nhà ta dùng tới 3 năm hai tái. Ngươi sao điểm này đều tưởng không rõ. Ngươi có phải hay không lại áp không được ngươi xú tính tình cùng người mắng đi lên. Không thể không nói lão lưu đầu vẫn là rất hiểu biết hắn cái này lão thái bà. Nói một chút không tồi, lưu lão thái thái đi thời điểm là nghĩ ngăn chặn chính mình tính tình, nhiều hơn lấy lòng khổ hạ Chính là tới rồi chưa nói hai câu lời nói, nàng liền nhịn không được cùng khổ hạ xảo lên, ai làm lúc ấy khổ hạ kia có lệ thái độ làm nàng tức giận thực, nàng thấy chính mình khuê nữ bằng gì không cho. Khổ hạ bọn nhỏ thật sự là hiếu thuận, bằng gì nàng liền tốt như vậy mệnh. Nàng đối chính mình nhi tử làm châu làm ngựa sao liền không có đổi về nửa phần sắc mặt tốt. Lưu lão đầu như vậy một lóng tay trách, lưu lão thái thái mới vừa bốc cháy lên tới khí thế lại diệt đi xuống, túi đầu tăng nào nói, với lao thái thái nàng một cái kính chèn ép yêm Yêm bằng gì còn muốn lấy lòng. Yêm thấy chính mình khuê nữ yêm còn phải cầu nàng không thành. Yêm liền phải cùng nàng làm, yêm liền phải cùng nàng xảo. Vốn gì yêm liền chiếm lý, yêm nếu là thật đối nàng nhường nhịn còn thành yêm không phải. Ngươi thật đúng là hồ đồ, ngươi đi là làm gì đó. Ngươi đi là cầu người. Ngươi hiện tại người ở bên ngoài trong mắt, đó chính là thượng phú quý thân thích ra tống tiền bà con nghèo. Ngươi nếu là không đáng thương điểm, người khác còn không đều đương ngươi là càng quái, không chỉ có nghèo còn hung. Chính ngươi không cần cái mặt, bọn em còn phải mướn. Ngươi nhi tử ngươi tôn tử còn muốn đâu. Lưu láo đầu cái này đầu góc là có, nhưng chính là vô dụng ở chính địa phương. Hắn nếu có thể đem này tầm tư dùng ở nghiên cứu mặt khác phương diện, nhà hắn cũng không thể có mà mà đều mau có thể đem chính mình đói chết nhân ra. Bằng không đều là người một nhà lưu lưu hương, nhân ra hiện tại sao có thể quản mấy trăm mẫu đất, thủ hạ có mấy trăm công nhân. Kia làm sao? Tiêm hiện tại đều bị người đuổi ra tới. Lại trở về không phải là nhận người ghét bỏ. Muốn đi ngươi đi, yêm nhưng không đi. chương 195 tiểu phúc bảo lại lần nữa báo động trước. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lưu láo đầu không để trong lòng, thư một tiếng nói, yêm đi liền yêm đi. Thiên sáng ngời yêm liền đi. Ngươi xem yêm có thể hay không đem sự cấp hoàn thành. Khẳng định không giống ngươi giống nhau đi một chuyến gì cũng không vớt được. Lưu lão đầu thực không cho là đúng. Nhà hắn khuê nữ hắn còn có thể không biết là cái gì dạng người kia ở trong nhà là nhất nghe lời So với hắn kia hai cái nhi tử nhưng nghe lời nhiều Chỉ cần hắn cái này đương tra quá khứ tiêu một tiếng bảo đảm liền đi theo hắn hướng ra đi Lần này khẳng định là đoán hắn cái này sẽ không giải quyết lao thái bà Không ngăn chặn hỏa khí cùng người xào lên Lúc này mới không làm nàng thấy khuê nữ Chờ hắn đi thời điểm hảo hảo cùng nhân ra nói Chỉ cần làm hắn thấy khuê nữ mặt Nhất định đều có thể đem khuê nữ cấp lánh trở về Chờ đem khuê nữ lanh trở về, kia vu gia cửa này thân còn không phải đương nhiên liền leo lên. Hắn khuê nữ chính là cấp vu gia sinh hai cái nhi tử, kia vu gia còn có thể vì bỏ xuống bọn họ cửa này thân không cần hắn khuê nữ. Đến lúc đó hai nhà người một liên hệ, nhà bọn họ phú lên đó là sớm muộn gì chuyện này, vu gia đều có thể đem vu gia thôn trang cấp mang theo tới, càng miễn bản chỉ là bọn hắn gia này mấy khẩu người. Lưu lão đầu có lẽ là đã quên từ vu gia thôn trang loại hoa sen làm giàu lúc sau. Sự tích đã khiến cho huyện nha chú ý, ở hiểu biết đến bọn họ là như thế nào lập nghiệp lúc sau, liền đem hoa sen cấp đẩy đến khách trong thôn đi. Nhưng khắc thôn địa lý ưu thế đều không có vu gia thôn Trang hảo, cho nên loại hoa sen cũng không có vu gia thôn Trang như vậy nổi danh. Nhưng tốt xấu đều cho người trong thôn một ngụm cơm ăn, liền tính là lưu hữu hương nhà mẹ để lưu ra thôn Trang cũng là như thế này. Nhưng là thôn Trang giàu có đó là thôn Trang giàu có, cá nhân lười, trong thôn biên lại như thế nào giàu có cũng cứu vớt không được. Lưu gia thôn trang cùng Vu gia thôn trang ai rớt, gần bọn họ hai cái địa lý hoàn cảnh đại kém không kém, chẳng qua bọn họ bên kia không có Vu gia thôn trang mà hoa, tồn thủy cũng không nhiều, dưỡng ra tới nước bùn không có Vu gia thôn trang hiệu quả hảo. Ở được khổ hạ cho phép sau, Vu gia thôn trưởng liền đem bọn họ như thế nào gieo trồng hoa sen cùng với hoa sen loại mầm đều cấp truyền bá đi ra ngoài. Cho dù là như thế này, lão lưu đầu nhà bọn họ cũng không có giàu có lên, người trong nhà đều là lười trứng. Duy nhất cần mẫn người Lưu hữu Hương còn gả cho vu đại lâm, Lưu hữu Hương đi rồi lúc sau, trong nhà biên người liền càng lười. Những người này một cái tái một cái lời chứng, Lưu hữu Hương ở nhà thời điểm bọn họ đem đại bộ phận sống đều dịch cấp Lưu hữu Hương, an tâm hưởng thụ Lưu hữu Hương hầu hạ cùng chiêu cố. Đừng nhìn Lưu hữu Hương tới rồi vu ra hình như là ở chịu bà mâu tra tấn, quá đến nhiều không tốt, kỳ thật đối với Lưu hữu Hương tới nói, nhật tử muốn so ở nhà mẹ để thời điểm hảo quá nhiều. Vu ra này hai cái con dâu trong lòng một chút đều không oán chính mình bà mẫu, ngược lại đối với ra có rất nhiều cảm kích, làm cho bọn họ thoát đi chính mình nguyên sinh gia đình cái này hố lửa. Nếu lưu Hữu hương còn có thể tại nhà mẹ đẻ, hơn nữa hảo hảo tồn tại nói, nhà bọn họ cũng không đến mức giống như bây giờ, cả ngày bởi vì này như vậy một chút tiền, đại nhi tử một nhà cùng con thứ hai một nhà tính kê tính tới tính lui, tìm mọi cách từ hắn cha mẹ hai vợ chồng ra trong tay moi ra về điểm này dưỡng lao tiền. Hai cái lao nhân cũng không có bao nhiêu tiền, không cần hai cái nhi tử khấu, bọn họ liền chủ động lấy ra đi chợ cấp hải tử, đa số đều là chợ cấp cho đại nhi tử, bởi vì đại nhi tử trong nhà sinh hai cái tiểu tôn tử, con thứ hai trong nhà một nam một nữ, bọn họ tự nhiên là càng coi trọng đại nhi tử một ít. Ngày hôm sau sáng sớm lão lưu đầu liền sớm lên, so xuống đất cần mẫn nhiều, mặc xong quần áo liền cùng đại nhi tử con thứ hai hướng vu ra thôn trang phương hướng đuổi, còn mang lên nhà bọn họ mấy cái tiểu tôn tử lấy cẩu có thể làm cho bọn họ cái kia không giải tâm, cô cô mềm lòng, chờ bọn họ thật vất vả tới rồi vu gia thôn. đã sắp buổi trưa, sau khi nghe ngóng thế mới biết, khổ hạ bọn họ cả gia đình đêm qua suốt đêm liền đi rồi, nói là trong nhà có việc gấp, muốn chạy nhanh trở về đuổi. đến không một chuyến, lưu lão đầu bọn họ trở về lúc sau lại đem lưu lao thái thái oán trách một đốn, trong ngoài một hồi nói, nói lưu lao thái thái làm gì gì không thành, ăn gì gì không đủ, quả thực là trong nhà nhất vô dụng người hai cái con dâu cũng đối nàng không có sắc mặt tốt, mấy cái tiểu tôn tôn chịu cha mẹ ảnh hưởng càng là như thế, tất cả đều trướng mắt lưu lão thái thái cái này mãi mãi. trong nhà không ai đem lưu lão thái thái đương hồi sự, ngay từ đầu lưu hữu hương ở trong nhà thời điểm còn không có cảm thấy, chờ lưu hữu hương đi rồi lúc sau, trong nhà tầng chốt nhất người liền biến thành lưu lão thái thái. bọn họ áp bức vu đại nha đã thành thói quen, không có lưu hữu hương tiếp thu bọn họ áp bức, lưu lão thái thái tự nhiên liền thế thân cái này thiếu. Lưu Hữu Hương ở nhà thời điểm, Lưu Láo Thái Thái cùng người trong nhà cùng nhau áp bức Lưu Hữu Hương, không biết hiện tại bị áp bức người biến thành nàng chính mình, trong lòng lại là cái dạng gì tư vị. Lưu Láo Thái Thái là cái gì tư vị không có người đi quan tâm, cũng không có người tưởng quan tâm, ngay cả bọn họ nữ nhi Lưu Hữu Hương cũng không quan tâm Lưu Láo Thái Thái. Có thể bị nhà mẹ để hai lượng bạc cấp bán, Lưu Hữu Hương quan tâm bọn họ làm cái gì, nàng ở trong nhà thời điểm không thể phản kháng, nhưng nàng đã gả chồng. Nếu nàng nhà mẹ đẻ người đều nói qua gả cho người khác chính là nhà người khác người, kia nàng còn quản bọn họ làm gì? Về sau nàng cũng chỉ ở chỗ ra sinh hoạt, chỉ cấp Vu ra làm con dâu, cho nàng hài tử đương đương, nhà mẹ đẻ nhân ái thế nào liền thế nào đi, nàng cho bọn hắn đồ vật đã đủ nhiều, về sau nàng đến vì chính mình sinh hoạt. Đây cũng là lúc này đây lưu hữu Hương không có đi theo cùng nhau trở về nguyên nhân, thường một lần khổ hạ bọn họ hồi Vu ra thôn trang, vốn tưởng rằng lần này lưu hữu Hương có thể đi theo trở về. Vừa hỏi nàng, lưu hữu hương liền cùng khổ hạ bọn họ nói như vậy một phen lời nói. Khổ hạ rất là vui mừng, xem ra nàng mấy năm nay đối bọn nhỏ tiềm di mặc hóa giáo dục thực thành công. Bọn họ đã bắt đầu vì chính mình suy nghĩ, có càng nhiều tự mình, không hề đi ôm hy sinh chính mình thái độ đi thành toàn người khác. Lúc này bị lưu Lão đầu lưu Lão thái thái bọn họ mắng khổ hạ cả gia đình chính ngày đêm không nghỉ đi ở về nhà trên đường. Vũ nhị lâm cùng vũ tứ lâm đổi đuổi xe ngựa, ban ngày buổi tối cắt lượn. Xe ngựa một khắc không dám dừng lại, trên đường trải qua chậm dịch, đã đổi quá vài con ngựa, chỉ vì có thể nhanh lên đổi tới trong nhà. Vốn dĩ khổ hạ không nghĩ sớm như vậy liền đi, nàng còn tưởng ở quê quán lại nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đã có thể ở đêm qua, cùng khổ hạ một phòng đã ngủ say tiểu phúc bảo, đông nhiên khóc lớn tỉnh lại. Bắt lấy khổ hạ tay liền năn nỉ nàng hiện tại liền phải về nhà, một khắc đều không thể trì hoãn. Phải biết rằng tiểu phúc bảo từ nhỏ liền không phải một cái ai khóc hài tử. Nàng mỗi lần vừa khóc chuẩn là có việc, lớn lên lúc sau càng là không đã khóc. Nay vẫn là nàng lớn lên lúc sau lần đầu tiên khóc như vậy kinh thiên động địa, cách một cái nhà ở Vu Nhị Lâm bọn họ đều nghe thấy được. Không kịp giải thích, khổ hạ tiếp đón bọn nhỏ, cùng Vu Gia Thôn trưởng chào hỏi liền vội vàng trở về đuổi. Hoàng giật mới suy xét một phen, cấp trong nhà đi một phong thơ, nói hắn mang theo bọn nhỏ cùng nhau đi theo hồi thừa linh quận vương Gia Thôn. Thời gian cấp bách, không kịp thu được Hoàng phủ hồi âm hoàng giật mới đám người liền đi theo cùng nhau ngồi trên hồi vương gia thôn xe ngựa. Trong nhà còn có vài vị gia đình thành viên không có nhìn thấy quá, lần này đi theo cùng nhau trở về nhìn xem cũng hảo, hơn nữa xem khổ hạ cứ thế vội vàng hoàng bộ dáng, hẳn là có chuyện gì phát sinh, hắn trở về cũng đẹp xem có hay không có thể giúp đỡ địa phương. chương 196 Vu Đại Lâm thân bị trọng thương, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Chờ tiểu phúc bảo khóc đủ rồi, Khổ hạ mới dò hỏi Tiểu Phúc Bảo vì cái gì khóc, Tiểu Phúc Bảo bò đến mãi mãi bên thai cùng nàng nói chính mình ở trong ngộng thấy tình cảnh. Tiểu Phúc Bảo khóc chịu chịu thắp tháp, "Nãi nãi, ta thấy đại bá. Đại bá hắn nằm ở. Nam ở vũng máu, hảo dọa người a. Còn có trong thôn thật nhiều người đều bị thương. Có thật nhiều người xấu vọt tới trong nhà, nếu không có ám nhị cùng ám lục thúc thúc, trong nhà những người khác cũng muốn bị thương, đại bá là vì cứu Điểm Kha tỷ tỷ mới bị thương. Nãi nãi, Ta hảo lo lắng bọn họ a, chúng ta nhanh lên trở về đi thôi. Tiểu Phúc bảo khóc nước mắt rừng không được tới, trong mộng cảnh tượng thật sự quá chân thật, nàng nhìn những người đó thương tổn chính mình các thân nhân lại bất lực, chỉ có thể bất lực hò hét. Đường kia thanh đao chát ở đại bá trên người thời điểm, Tiểu Phúc bảo nghĩ nhiều nhào lên đi dùng thân thể của mình ngăn trở, nhưng chỉ có thể nhìn kia thanh đao chuẩn sắc không có lầm chát ở đại bá trên người, hiến máu tức khắc từ đại bá trong thân thể trào ra tới. Đại bá một chút liền ngã trên mặt đất ngay sau đó nàng nỗn liền tỉnh, khổ hạ bị Tiểu Phúc Bảo miêu tả cảnh tượng cũng là sợ tới mức trong lòng thẳng thình thịch. nhưng nàng vẫn là đánh lên tinh thần tới, đem Tiểu Phúc Bảo ôm vào trong ngực căn ủi. đừng sợ đừng sợ, ngươi không phải nói đại bá chỉ là bị thương sao? Nghĩ đến hẳn là không, có việc gì, còn có Ám Nhị cùng Ám Lục thúc thúc ở, bọn họ chính là trong hoàng cung Ám vệ, thân thủ thực hảo, sẽ không liền mấy cái tiểu mau tặc đều không đối phó được, lại có mấy ngày chúng ta liền đến lớn ra, đứa nhỏ này ở nàng báo động trước trực diện như vậy cảnh tượng. Khẳng định đã chịu đánh sâu vào lớn hơn nữa, lúc này cần phải có người tới chấn an nàng cảm xúc. Nàng làm nhà này đại gia trưởng, lúc này trăm triệu không thể loạn, khổ hạ biết chính mình chính là trong nhà này định hải thần châm. Chỉ cần nàng ở trong nhà, mỗi người đều cảm thấy trong lòng có người tâm phúc, vạn sự không lo. Tiểu Phúc bảo là trộm cùng khổ hạ một người nói, những người khác cũng không cảm kích, nhưng không ai hoài nghi khổ hạ quyết định, tất cả đều liều mạng hướng trong nhà chạy đến. Khả xảo, bọn họ đi rồi một nửa lộ trình. Ở một nhà trạm dịch thay ngựa thời điểm, vừa lúc gặp phải truyền tin người, tin bên trong liền có Lý Hân Giao đưa lại đây kịch liệt thư tín. Này mặt trên có khách vân tới tưởng vân tiêu chí, là đơn độc xứng đưa, khổ hạ bọn họ trên xe ngựa cũng có một cái mịt mở khách vân tới tiêu chí, truyền tin người liền phát hiện, lúc này mới không có sai quá. Tin thượng, Lý Hân Giao ngắn gọn công đạo trong nhà phát sinh sự tình. Tin thượng viết ngày từ thu được tin ngày đó tính lên là 4 ngày phía trước. Lý Hân Giao nói trong thôn gặp phỉ. Đạo tặc chuẩn bị sung túc, trong thôn tình huống bọn họ đều thăm rõ, đối trong thôn lộ rất quen thuộc. Quan binh tới thời điểm căn bản không có bắt lấy, những cái đó đạo tặc liền sống chạy, có thể thấy được bọn họ trọng điểm công kích đối tượng chính là khổ hạ trong nhà, bọn họ dẫn đầu vọt vào chính là Vu ra. Con hào ám nhị cùng ám sáu cảnh giác, lúc này mới không có làm cho bọn họ đắc thủ, nhưng là đối diện người đông thế mạnh, vẫn là làm đạo tặc chui chỗ trống, đem Vu đại lâm cấp bị thương. Lưu Hiếu Hương ỷ vào chính mình chắc nịch mãng một mạch liền đi phía trước hướng, bị rất nhỏ ra thị thường, may mà trong nhà những người khác cũng không lo ngại, bọn nhỏ cũng đều cánh tay chân nhi toàn sống, tất cả đều hảo hảo. Hy vọng khổ hạ bọn họ nhanh lên trở về, hảo chủ trì đại cục. Nhưng khổ hạ vẫn là từ này phong thư trông được ra Lý Hân giao đối với Vu Đại Lâm thương tình không xem trọng, trong lời nói ẩn ẩn lộ ra Vu Đại Lâm thương thế thực trọng, chẳng qua vì không cho nàng lo lắng, mới không có trắng ra nói ra. Nhìn đến này phong thư, Vũ Nhị Lâm bọn họ đánh xe đuổi hận không thể sinh ra cánh tới, một chút liền bay trở về về đến nhà, đầu gỗ bánh xe cùng mặt đất cọ sát đều mau ra hỏa tinh tử. Này xe ngựa là bọn họ từ trong nhà mang lại đây, dùng đã nhiều năm, thỉnh tốt nhất thợ thủ công chuyên môn chế tạo, chất lượng thực hảo, chạy lên cũng thực nhẹ nhàng. Lúc này mới có thể kinh trụ bọn họ như vậy ngày đêm không ngừng lên đường. Cho dù là trên đường gặp được trời mưa, bọn họ cũng không có nghỉ cái chân, vẫn như cũ mạo mưa to đi trước, cùng tới khi thanh thản so sánh với. Trở về thời điểm có thể nói là vội vàng và phần, cái gì cũng đành phải vậy, liền tưởng nhanh lên về đến nhà. Ngày đêm kiêm trình, thật vất vả lăn lộn tới rồi ra, vào vương gia thôn phụ cận càng là thông suốt, khổ hạ đã sớm ở trong nhà có tiền thời điểm liền cùng thôn trưởng tổ chức cấp trong thôn tu lộ, đỡ phải một chút vũ thời điểm liền không thể hơn người. Phàm là sẽ chạy lấy người địa phương tất cả đều phô đá cùng đá phiến, không bao giờ sợ hạ điểm vũ liền lính đến cùng cái gì dường như. Trong thôn người thấy khổ hạ bọn họ xe ngựa trở về đều cùng bọn họ chào hỏi, vẫn như cũ nhiệt tình thực, giống như căn bản không có trải qua phía trước đạo tặc cướp bóc quá thôn sự tình phát sinh. Lưu hữu hương đám người không nghĩ tới khổ hạ bọn họ trở về nhanh như vậy, xem bọn họ đến cửa nhà thế mới biết, giữ nhà người đều rất đầy đủ, khổ hạ bọn họ này để ra một đường tâm mới kiên định không ít. Vu Đại Lâm sắc mặt suy yếu nằm ở giường trong trên giường đất, sắc mặt tái nhợt, trước ngực bị bọc đầy băng vải, còn có vết máu từ tầng tầng băng vải lộ ra tới. Trong phòng tất cả đều là thảo dược hương vị. Trên bàn bãi Vu Đại Lâm không có uống xong dược, Lưu Hữu Hương hốc mắt đỏ bừng đỏ bừng, mấy ngày nay nàng ngủ cũng ngủ không yên ổn, cơm cũng ăn không vô, cả ngày thủ Vu Đại Lâm, liền chờ hắn khi nào có thể tỉnh lại. Với Điểm Kha đồng dạng ngao trong ánh mắt tràn đầy hồng tơm máu, thấy khổ hạ trở về nàng nhất thời rơi lệ, một chút liền quỳ dạp xuống khổ hạ trước mặt, ngại nãi, đều là ta, cha là vì cứu ta mới. Từ khi đó với Điểm Kha cái này thân thế đáng thương dược nhân tiểu cô nương dùng nàng huyết cứu Vu Lâm sau, Trở lại vương gia thôn liền ở người trong thôn chứng kiến hạng, chính thức nhận vu đại lầm cùng lưu hữu hương hai vợ chồng vì cha nuôi mẹ nuôi. Tiểu cô nương đơn thuần giống như giấy trắng giống nhau, tâm tính thuần tịnh, người trong nhà đều thực thích nàng, với điểm kha chưa từng có cảm thụ hơn người đối nàng hảo. Hiện giờ có nhiều người như vậy thích nàng ái nàng, nàng tự nhiên vui sướng và phần, cùng người trong nhà ở chung thực hảo. Khổ hạ thế nàng nhẹ nhàng lau sạch trên mặt nước mắt, mềm nhẹ an ủi, hảo hai tử, không thể trách người ai cũng không nghĩ tới sẽ có đạo tặc vào thôn, lúc ấy ngươi gặp được nguy hiểm, Đại Lâm là ngươi cha, hắn như thế nào có thể nhìn mặc kệ, phụ thân bảo hộ nữ nhi, đó là bản năng. Nàng đem rơi lệ không thôi với Điểm Kha nâng dậy đến ghế trên ngồi xong, chính mình đi đến giường đất biên đi xem bị thương vu Đại Lâm. Treo một con cánh tay lưu hữu hương đi đến khổ hạ bên người, nhìn khổ hạ giơ tay nhẹ nhàng âu yếm vu Đại Lâm khuôn mặt, nàng nước mắt liền rất xuống dưới, trong lòng chua xót không kể, thấy bà mẫu trở về, mới rốt cuộc cảm thấy có dựa vào. Lưu Hiếu Hương thấp giọng nói vu đại lâm thương tình, đại lâm ngày đó vừa lúc trở về, lúc ấy đạo tặc bắt được điểm kha muốn khi dễ, đại lâm liền vọt qua đi, làm đạo tặc một đao ở giữa ở trên bụng. Còn thật lớn Ni Nhi cứu kịp thời, ngừng huyết, mới không làm đại lâm liền như vậy không có, vừa lúc giả ngự y y cũng ở chỗ này, hắn cùng đại Ni Nhi hai cái vẫn luôn bận việc đến ngày hôm sau rạng sáng mới làm đại lâm tình huống ổn định xuống dưới, giả đại phu nói chỉ cần có thể làm đại lâm tỉnh lại, hắn này mệnh liền tính bảo vệ. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại đã có thể. Nói tới đây, lưu hữu hương khụt khịt một chút, không đành lòng suy nghĩ nhất hư hậu quả. Nương, ngươi nói đại lâm hắn sao còn không tỉnh lại nha, này đều nhiều ít tiên. Khổ hạ nhìn nằm ở trên giường đất khó nén ốm yếu nam nhân, trong lòng biên đau thực, này vẫn là nàng tới thế giới này lâu như vậy, lần đầu thấy vu đại lâm như vậy suy yếu. vu đại lâm đừng nói là ở nàng trong ấn tượng, ở nguyên chủ trong ấn tượng đều là một cái thân thể khỏe mạnh người, thể trạng cường tráng có thể so với lao nghiêu Người khác nhân sinh bệnh hắn đều sẽ không sinh bệnh, ngay cả mấy năm trước phát lũ lụt Vu Đại Lâm vì cứu người bị thương, cũng bất quá tính dưỡng một đoạn thời gian liền tung tăng nhè nhót. Không nghĩ tới này khó được bệnh một lần bệnh đến như vậy nghiêm trọng, có khả năng liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Hoàng Dật mới đứng ở ngoài cửa sổ, chưa bao giờ có quan nghiêm cửa sổ khe hở nhìn trên giường đất nằm cái kia cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, trong lòng có loại thực kỳ diệu cảm giác. Đây là hắn chưa từng có quá, nhìn Vu Đại Lâm gương mặt kia, hắn mới hoàn toàn tin tưởng. Nguyên lai trên thế giới thật sự có cùng hắn lớn lên giống nhau người. Nghe nhị lâm bọn họ nói, Vu Đại Lâm thân thể thực cường tráng, so với hắn muốn cường tráng nhiều, nhưng hiện tại Hoàng Dật mới vừa thấy, bọn họ hai cái đứng chung một chỗ, hoàn toàn phân biệt không được ai là ai, bởi vì cái này hắn chưa từng gặp mặt đại ca nằm ở đằng kia là như vậy suy yếu, suy yếu một hơi đều sắp vận lên không được, phảng phất tùy thời đều có thể quy thiên. Nha, đây là Lý Hân giao đi thiêu nước trà tới, cấp lên đường mọi người trong nhà ấm áp thân mình. Lại ở nhìn đến ngoài cửa sổ hoàng giật mới thời điểm, lập tức cả kinh thiếu chút nữa đánh nghiêng bắt trả. chương 197 thân nhân tương nhận. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nương! Đây là... Đây là ai nha? Đại tẩu! Đại tẩu ngươi mau ra đây. Mau đến xem. Vũ Đức Vũ Tài, các ngươi cũng mau ra đây. Lý Hân Giao đem trong nhà người tất cả đều kêu ra tới, nhìn xem bên ngoài hoàng giật mới. Vừa rồi kêu một nhìn dọa nàng ngảy dựng, nàng còn tưởng rằng là đại bá ca tỉnh lại. Nhưng lại vừa thấy quần áo căn bản không phải đại bá ca ngày thường sẽ xuyên nguyên liệu, lại xem hắn một thân khí chất, thực dễ dàng liền phân biệt ra cùng bọn họ sớm chiều ở trung đại ca bất đồng. Lưu Hiếu Hương nghe thấy Lý Hân Dao kêu nàng, túi đầu lau lau nước mắt, bước nhanh đi ra phòng đẩy cửa ra nói, "Sao? Gì sự như vậy cấp?" Lý Hân Giao chỉ vào ở cửa sổ trước đứng hướng bọn họ mỉm cười hoàng giật mới, ngữ điệu phát du nói, "Đại tẩu, Ngươi mau xem đó là ai? Không phải ta hoa mắt đi. Còn lại người nghe thấy Lý Hân Giao kêu kêu quát quát kêu sợ hãi cũng từng cái đi ra, thấy đứng ở bên cửa sổ Hoàng Nghĩa mới đều kinh ngạc kêu ra tiếng tới, lưu Hữu hương mới càng là đến gần nhìn kỹ, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Qua hảo sau một lúc lâu, chỉ nghe Vũ Đức lắp bắp nói, này sao cùng cha ta lớn lên giống nhau như lúc Không nghe nói cha ta còn có một cái sinh đôi huynh đệ a? Vũ Nhị Lâm đi ra nói, ngươi nói đúng. Đây là cha ngươi sinh đôi huynh đệ, ngươi phải gọi nhị thúc. Mấy cái bọn nhỏ đồng thời trợn mắt há hốc mồm, vu đức nốc ngốc, ngốc lặp lại nhị nhị thúc. Hoàng giật mới cười tủm tỉm gật gật đầu, thật mạnh ứng thừa này một tiếng nhị thúc. Hắn sờ sờ chính mình trong lòng ngực, ánh mắt hướng đi theo hắn tới hai cái gã sai vật nhìn lại. Gã sai vật nhóm một buông tay lắc lắc đầu, ý tứ bọn họ lần này tới vội vàng gì cũng không mang, cùng lần trước khổ hạ gặp được tình huống giống nhau, trên người cũng liền suy mấy trương ngân phiếu chỉ có thể đem ngân phiếu lấy lại đây đưa tới hoàng giật mới trong tay hoàng giật mới cho trong nhà này mấy tiểu bối tất cả đều từng cái đã phát ngân phiếu mỗi người một trương vạn lượng mặt trán ngân phiếu tiểu bối nhi nhóm chạm thành một loạt trừ bỏ tiểu phúc bảo bên ngoài còn có vu đại lâm ra ba cái hài tử vũ nhị lâm ra đại nha vu đại nhi long phượng thai, này sáu vạn lượng ngân phiếu liền tràn ra đi bọn nhỏ lanh tiền toàn bộ ngoan ngoãn nói lời cảm tạ lễ phép thượng hoàn toàn làm người chọn không làm lỗi tới cảm ơn nhị cứu nhị bá nhị thúc Hoàng giật mới thanh âm ôn hòa cùng bọn họ nói nói mấy câu, đem tên cùng này đó bọn nhỏ đều đối thượng hào, lại cha xét cha trong việc người, phát hiện còn thiếu một cái huynh đệ liền hỏi, Tam Lâm đâu, hắn không ở nhà. Vũ Nhị Lâm nói, Tam Lâm gần nhất ở điều tra vân thượng tiên chuyện này, không có thời gian trở về, phía trước không phải cùng ngươi đã nói, nhà chúng ta Tam Lâm là đôn nước vệ, chuyên môn thế Hoàng thượng làm việc nhi, ở nhà thời gian thiếu, phòng chừng lần này án tử kết thúc có thể ở trong nhà ngốc cái hai ngày. Đến lúc đó lại mang người nhận nhận hắn. Hoàng giật mới gật gật đầu, còn muốn nói nữa cái gì, liền thấy còn không có hắn eo cao tiểu cháu ngoại gái lộc cộc chạy đến hắn bên người tới, ngửa đầu dùng cùng vu đại ni cùng khoản mắt to thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hoàng giật mới ngồi xổm xuống thân tới cùng với tịch nguyệt nhìn thẳng, dùng quạt xếp méo một cái nàng tay nhỏ lấy tỏ vẻ thân cận, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì. Với tịch nguyệt nháy đôi mắt nhìn hắn một hồi lâu, lại duỗi thân ra tay đem hoàng giật mới mặt một đốn xoan nắn. Hoàng giật mới mặt bị tệ ngũ quan đều mau nhăn ở bên nhau, với tịch nguyệt xác định gương mặt này hàng thật giá thật, lúc này mới thanh âm mềm mại hỏi, nhị cứu, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Ngươi đã tới Bắc Sơn huyện sao? Phía trước cái kia mang ra người mặt nạ giấu ở nhà bọn họ đứa ở với tịch nguyệt chính là nghe ca ca bọn họ nói, nàng đến cẩn thận, phải bảo vệ người nhà an toàn. Bắc Sơn huyện, làm thừa linh quận lớn nhất huyện ta đương nhiên đi qua, như thế nào? Ngươi thật sự gặp qua ta? Có phải hay không nhìn lầm rồi? Ngươi nhìn đến kỳ thật là Đại Cứu. Với tịch nguyệt tiểu cô nương nhớ tới lần đó Tam Cứu đính hôn thời điểm, ở khách vân tới làm tiệc rượu nàng nhìn thấy Đại Cứu, rõ ràng lần đó Đại Cứu liền ở ngoài cửa, nàng đuổi theo, Đại Cứu lại từ tiểu lầu bên trong ra tới. Hiện tại thấy hoàng giật mới, với tịch nguyệt nho nhỏ đầu xoay vài cái vòng, mới có nảy vừa hỏi. Nàng trật tự rõ ràng nói, 8 tháng phân, Tam Cứu, a không, là tứ cứu ở khách vân tới đính hôn. Liền ở Bắc Sơn huyện lớn nhất kia ra khách vẫn tới, ta thấy ngươi, đúng hay không? Hoàng giật mới sửng sốt, hắn thật đúng là ở 8 tháng phân thời điểm đã tới Bắc Sơn huyện một chuyến, hắn rõ ràng nhớ rõ hắn lần đó đi ngang qua Bắc Sơn huyện, vừa lúc gặp phải khách vân tới ra công tử muốn đính hôn, trường hợp rất náo nhiệt, hắn còn cùng gã sai vật cố ý đi nhìn nhìn. Nhưng hắn có việc gấp trong người chưa từng có nhiều dừng lại liền, không nghĩ tới thế nhưng còn cùng cái này, tiểu nha đầu từng có ngắn ngủn gặp mặt một lần, tuy rằng hắn cũng không cảm kích. Ta đích xác đi qua, ngày đó khách vân tới thực náo nhiệt, bàn tiệc bãi đầy toàn bộ phố, rất nhiều người đều qua đi chúc mừng. Nghe nói là khách vân tới chủ nhân ra nhi tử đính hôn yến, nhưng bởi vì ngày đó có việc gấp ta liền trước rời đi, bằng không còn nghĩ tới đi xem xem náo nhiệt. Vũ Nhị Lâm đã ở bên cạnh đem hoàng giật mới lai lịch cùng bọn họ đều nói rõ ràng, với tịch nguyệt người này tiểu quỷ đại đặc biệt tiếc nuối thở dài, nếu là nhị cứu ngày đó không có việc gấp thì tốt rồi, như vậy là có thể sớm một chút cùng mãi mãi tương nhận. Hoàng giật mới bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng rũ ở bên thai bím tóc, hiện tại cũng không chầm A, hết thể đều là tốt nhất án bài, chúng ta hiện tại đã là người một nhà. Bên kia Vu tứ lâm nhìn quỷ gối sân ở giữa ám nhị cùng ám sáu thẳng phát sầu, này hai cái đầu gỗ cọc như thế nào gọi bọn hắn đều không đứng dậy, phi nói bọn họ có tội, muốn cùng khổ hạ thỉnh tội. Không có biện pháp, chỉ có thể đem lão nương kêu ra tới, nương, ngài mau ra đây nhìn xem, làm cho bọn họ hai cái lên, đừng ở chỗ này quỷ. Ám nhị cùng Ám sáu trên người còn có thương tích. Nay lập tức liền đêm, thời tiết lạnh, bọn họ hai cái quỷ gối nơi này lại đã chết làm sao? Khổ hạ nghe thấy Vu tứ lâm kêu nàng, lau lau trên mặt nước mắt, đi ra khỏi phòng, thanh thanh giọng nói nói, Ám nhị Ám sáu, các ngươi đứng lên đi. Lần này sự tình các ngươi đều đã tận lực, không trách các ngươi. Ám vệ đều đặc biệt cố chấp, bọn họ vâng theo Doãn hồng Hiên mệnh lệnh lưu lại nghe Khổ hạ nói, bảo hộ Vu ra người, bọn họ cho tới nay đều thực tốt tuân thủ mệnh lệnh. Kết quả lần này thất thủ làm vu đại lâm bị thương. Bọn họ cảm thấy đây là không thể tha thứ tội lỗi, chỉ cần khổ hạ một câu, bọn họ có thể lập tức tự sát tạ tội. Đại nương, là bọn thuộc hạ sai, bọn thuộc hạ không có xem qua hảo vu đại ca, mới làm vu đại ca bị thương hôn mê bất tỉnh. Con thỉnh đại nương trách phạt. Đại nương, là chúng ta sống yên ổn nhật tử quá đến lâu lắm, mất cảnh giác tâm, mới làm đạo tặc chui chỗ trống, bị thương vu đại ca, đều là chúng ta sai, chúng ta hội chủ bất lợi, thỉnh đại nương trách phạt Ám nhị cùng ám sáu quỳ trên mặt đất, ngũ thể đầu địa cấp khổ hạ dập đầu, nhìn ra bọn họ là thật sự cảm thấy sở hữu sự tình đều là chính mình sai, đem trách nhiệm tất cả đều ôm ở chính mình trên người. Khổ hạ nói, các ngươi chỉ là ám vệ, lại không phải thần tiên, đạo tặc như vậy nhiều người, các ngươi lại lợi hại cũng đánh không lại, trong nhà những người khác một cái bị thương đều không có, các ngươi đã rất lợi hại, không cần vì thế quá mức tự trách, đại lâm sự tình là ngoài ý muốn, không thể tất cả đều quái đến các ngươi trên người. Muốn trách thì trách những cái đó đạo tặc Chạy nhanh đứng lên đi, hảo hảo dưỡng thương, đi tìm giả thái y đi làm hắn cho các ngươi nhìn xem. Các ngươi cùng với tại đây tự trách, còn không bằng ở về sau nhật tử càng thêm tận tâm tận lực bảo hộ người trong nhà. Này không thể so gì trừng phạt đều hảo. Xem hai cái đầu gỗ cọc còn quỷ gối kia bất động, khổ hạ chỉ có thể giả vờ sinh khí, còn không mau lên. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho ta cái này lao thái thái tự mình đi ngâng các ngươi không thành. Trước 198 rốt cuộc là ai yếu hại vu ra. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ là thật không trách bọn họ, này hai cái ám vệ đã tận lực, bọn họ hai người cũng đều bị thương không nhẹ, lúc này mới bảo vu ra cả nhà bình an. Làm một cái ở hòa bình niên đại lớn lên năm hảo thanh niên, khổ hạ làm không ra tá ma giết lừa sự, chỉ là bởi vì hai cái ám vệ không có bảo vệ tốt nàng người nhà, khiến cho này hai cái tận tâm tận lực đua thượng tánh mạng cũng muốn bảo hộ nhà bọn họ ám vệ trả giá sinh mệnh đại giới nàng làm không được giống hoàng quyền bên trong như vậy đem cướp đoạt tánh mạng coi làm đương nhiên sự tình khổ hạ thái độ cường nạnh hai cái ám vệ liếc nhau chỉ có thể khái một cái văng đầu cảm tạ khổ hạ không giết tri ân bọn họ trong lòng càng thêm kiên định nhất định phải hảo hảo bảo hộ vu gia tâm nhưng bọn họ trong lòng còn nghĩ đến lúc đó gặp được tứ hoàng tử bọn họ nhất định cùng tứ hoàng tử thỉnh tội không có thể hoàn thành tứ hoàng tử mệnh lệnh Thân là ám vệ bọn họ, sứ mạng duy nhất chính là hoàn thành chủ tử mệnh lệnh, hiện tại không có hoàn thành, làm vu ra người bị thương, bọn họ phát ra từ nội tâm cảm thấy phi thường thực xin lỗi tứ hoàng tử. Khổ hạ biết này hai cái ám vệ trong lòng thấp thỏm liền nói nói, tứ hoàng tử bên kia các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi nói nói, tứ hoàng tử là cái lương thiện chủ tử, sẽ không tùy ý cướp đoạt các ngươi tánh mạng, các ngươi chỉ lo yên tâm chính là, hảo hảo dưỡng thương, nhà của chúng ta còn muốn dựa vào các ngươi nhị vị bảo hộ đa tạ Vu Đại Nương khai ân, nô chờ nhất định thể sống chết bảo hộ Vu Đại Nương một nhà. Nghe bọn hắn phát lời thể khổ hạ liền cảm giác một trận đau đầu, nói không thông này đó đã bị phong kiến hoàng tộc độc hại đầu gỗ đầu gốc nhóm. Tính liền theo bọn họ đi thôi. Một cái thời đại có một cái thời đại đặc thù, này đó ra đời ở Hoàng Quyền dưới ám vệ cũng là thời đại này đặc thù chi nhất, nàng không thể bằng bản thân chi lực đi thay đổi, chỉ có thể ước thúc mình thân. Ngày thường lấy bọn họ coi như người đối đãi này hai cái ám vệ còn chết ngoan cố, cố tình không cho giả Húc Chi giả ngự y cho bọn hắn trị thương, chính mình qua loa lấy thảo dược hồ liền tính xong việc nhi, khổ hạ lại cưỡng chế bọn họ, làm giả Húc Chi cho bọn hắn một lần nữa thay đổi thảo dược cùng băng vải, này hai cái ám vệ chịu quá huấn luyện lại như thế nào lợi hại, rốt cuộc là thân thể phàm thai, không có khả năng siêu thoát ngũ hành trở thành kim cương bất hoại chi thân, nếu là thương thế không hảo hảo trị liệu nhất định sẽ cảm nhiễm hoại tử, đến lúc đó này hai cái ám vệ không cần doãn hồng hiên trừng phạt. Chính mình phải đem chính mình lăn lộn ngổn cỏ tỏi. Lúc này đây đạo tặc tập kích, bọn họ ước chừng tra xét một chút, tổng cộng ba mươi mấy người tả hữu, một đại bộ phận người tất cả đều vọt tới vương gia, vương gia thôn địa phương khác, hoặc nhiều hoặc ít đồng dạng đã chịu đạo tặc cướp bóc. Nhưng vương gia thôn thanh tráng năm rất nhiều, ở trải qua lúc ban đầu kinh hoàng lúc sau, lập tức đoàn kết lên, từ nhân số thượng lấy ưu thế áp đảo đem những cái đó đạo tặc cấp cưỡng chế di rời. Chính là bọn họ không có tập quá võ, những cái đó đạo tặc thân thủ mạnh mẽ. Từ các thôn dân thủ hạ lưu, tới vu gia những cái đó đạo tặc cũng tất cả đều bị ám nhị cùng ám sáu cùng với trong nhà còn lại người cấp đánh chạy, vu gia đại bộ phận người đều ở tập võ, liền tính là bọn nữ tử đồng dạng luyện võ cường thân kiện thể, mỗi người đều sẽ hai hạ, lúc này mới đem đạo tặc nhóm thành công bước lui. Lần này đạo tặc cướp bóc làm vu đức khắc sâu ý thức được có võ công chỗ tốt, luyện võ càng thêm khắc khổ. Vu đức tính toán chuyên môn bái võ sư phó học tập, ám nhị cùng ám sáu cũng nói bọn họ Ám vệ công phu đã không có phương tiện lại dạy vũ đức, hẳn là làm hắn tìm đứng đắn võ sư phó học tập. Đám ám vệ học công phu phần lớn là sau lưng âm nhân kỹ xảo, đều là giết người kỹ, dùng ở chỗ đức chỗ đó rõ ràng không thích hợp. Hắn là muốn khảo võ cử người, không thể tổng học này có thể nói là âm u thủ đoạn, hẳn là làm hắn cùng chân chính võ sư phó đi học quang minh chính đại thủ đoạn. Tìm một cái tốt võ sư phó học võ, nghe tới có điểm khó làm, nhưng khổ hạ có thể làm ơn người hỗ trợ. Doãn Hồng Hiên đã sớm nói qua phải cho Vũ Đức tìm một cái võ sư phó, nhưng là bởi vì Vũ Đức khi đó đang theo hai cái ám vệ học được hang say, cơ sở công phu đánh rất khá, liền tạm thời không có tìm cái lao sư ý tưởng. Lúc này nếu hai cái ám vệ cũng nói bọn họ không có cách nào lại dạy Vũ Đức, khổ hạ lập tức cấp Doãn Hồng Hiên đi một phong thơ, làm hắn hỗ trợ liên hệ võ sư phó. Đồng thời nàng còn do hỏi Doãn Hồng Hiên, Hoàng thượng bên kia đối với khổ đại mới vừa cùng khổ bảo nhân phụ tử hai cái gieo trồng nha phiến sự tình. Có hay không cái gì mặt khác cái nhìn. Lại nghe nói khổ đại mới vừa cùng khổ bảo nhân gieo chồng nha phiến thời điểm, khổ hạ liền cảm thấy chuyện này không thích hợp. Khổ đại mới vừa cùng khổ bảo nhân phụ tử hai cái cùng nhà bọn họ là cái gì quan hệ? Đó là đỉnh đỉnh thân thân thích. Khổ đại mới vừa cùng nguyên chủ phụ thân là thân huynh đệ, hai nhà huyết thống quan hệ thượng thực chặt chẽ. Ở thời đại này chỉ cần có một người phạm tội, cùng tộc những người khác đồng dạng sẽ đã chịu liên lụy. Khổ hạ một chút liền nghĩ tới chính mình ra bọn nhỏ trên người. Vũ tài là muốn khoa khảo người, vũ đức là khảo võ cử người, mà khoa khảo cùng hiện đại trinh, binh linh tinh giống nhau là muốn quá thẩm tra chính trị. Trong nhà có tiện tịch nô tịch không cần, vi phạm pháp lệnh không cần, khổ đại mới vừa cùng khổ bảo nhân gieo chồng nha phiến đã phạm phải ngập trời hành vi phạm tội, vừa lúc đánh vào hoàng đế họng súng tử thượng. Nếu là hoàng đế không niệm khổ hạ thời gian dài như vậy trợ giúp Bích Vân Quốc ăn thượng cơm no tình cảm, như vậy khổ hạ này cả gia đình đều sẽ lọt vào liên lụy, đừng nói là khoa cử. Thánh mạng đều khó bảo toàn Khổ đại mới vừa cùng khổ bảo nhân bị bắt giữ thời điểm Nhà môn cũng không có liên quan bắt giữ khổ hạ bọn họ Có thể khẳng định mặt trên nhất định là sớm đã có người bảo qua bọn họ Trừ bỏ hoàng đế bên ngoài Khổ hạ không làm hán tưởng Có thể có lớn như vậy quyền lực cấp một cái gieo chồng nha phiến người nhà mở cửa sau Cũng cũng chỉ có hoàng đế có lớn như vậy quyền lực Chỉ cần có điểm đầu góc Đều sẽ không đi cấp một cái gieo chồng nha phiến tội phạm người nhà đi quan hệ Hơn nữa khổ hạ trừ bỏ hoàng đế bên ngoài. Cũng nghĩ không ra còn có mặt khác nhận thức người có thể sai sử động một cái hoàng tử. Ban đầu là bình an huyện huyện lệnh tiếp nhận chuyện này, suốt hai mẫu đất nha phiến số lượng quá mức kinh người, vừa lúc doãn hồng hiên ly rất gần, liền tới đây tiếp nhận. Chuyện lớn như vậy nhi liền tính doãn hồng hiên tưởng đối khổ hạ vong khai một mặt cũng không thể lạm dụng chức quyền, khẳng định là hắn được hoàng đế thân tra mệnh lệnh, mới đối khổ hạ bọn họ một nhà mở rộng ra đèn xanh. Chỉ cần không phải chính bọn họ tìm đường chết, một hai phải làm điểm sự tình ra tới. Cái gì thân thích tội liên đối loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh. Tuy rằng Bích Vân Quốc luật pháp như thế, nhưng luật pháp chỉ định người là tối cao người cầm quyền. Hoàng đế nói là cái gì tự nhiên chính là cái gì. Chỉ là này sau lưng rốt cuộc là ai muốn làm bọn họ. Này nhất chiêu dùng nếu không phải khổ hạ đến hoàng đế nhìn chúng, bọn họ một nhà trên giới 16 khẩu đều đến chơi xong. Cũng liền còn không có nhập ra phả hoàng giật mới có thể tránh được một kiếp. Buổi tối ăn qua cơm chiều, người một nhà tụ ở bên nhau. Khổ hạ đem chuyện này nhi lấy ra tới đại gia cùng nhau thảo luận. Hoàng giật mới uống một hớp nước trà, đề ra một vấn đề, sau lưng người là muốn vu gia vĩnh viên biến mất, loại này cực đoan thủ đoạn hoặc là vu gia cùng sau lưng người có thâm hữu đại hận, hoặc là là vu gia tồn tại chắn hắn lộ, trong nhà nhưng có ai ở bên ngoài kết quá thù hận. Khổ hạ chắc chắn trả lời, chưa từng, ta vẫn luôn chủ trương hòa khí sinh tài, người không phạm ta, ta không phạm người, người trong nhà hành sự từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận, sẽ cùng ai kết thù? Trước 199 tao thai cùng Vu Tài có quan hệ, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vu nhị lâm đám người cũng đều nói, nương nói không sai, người trong nhà chưa bao giờ bên ngoài gây chuyện, bọn nhỏ càng là hiểu chuyện phi thường, không phải kia gây chuyện thị phi người. Hoàng giật mới nghe bọn hắn nói như vậy, buồn bực tê một tiếng, vậy kỳ quái, vì cái gì sẽ có người như vậy nhằm vào Vu ra? Chẳng lẽ là Vu ra sinh ý chắn bọn họ lộ? Khá vậy không đến mức đem vu ra cấp diệt, này đến bao lớn thủ. Hắn lại hỏi, loại tình huống này các ngươi phát hiện là từ khi nào bắt đầu? Cho tới nay đó là như thế sao? Khổ hạ trầm ngâm một lát, hối ức nàng đi vào thế giới này về sau trải qua quá sự tình, cây to đó non gió, làm buồn bán tránh không được sẽ có người đối diện, nhưng là xa xa không đến muốn tiêu diệt môn thù hận, muốn nói phát sinh giống như bây giờ uy hiếp đến cả nhà sự tình, hẳn là muốn tử vu tải thi hương lúc sau. lưu hữu hương ra tiếng hỏi. Thi hương lúc sau. Tổng không thể là có người thấy ta nhi tử chúng cử nhân, cho nên tâm sinh ghen ghét. Vũ tứ lâm phủ quyết đại tẩu suy đoán, không có khả năng, chúng cử nhân nhiều đi, không có trung dơ lên người cũng nhiều đi, những người này xa không có như vậy thực lực có thể khống chế được nhiều người như vậy tới đối phó nhà chúng ta. Lần này đạo tặc liền có ba mươi mấy cái, những cái đó khoa cử người trung các ngươi cảm thấy cái nào sẽ có thực lực, thế nhưng có thể khống chế được ba mươi mấy cái đạo tặc. Vũ đức sờ sờ cằm. Hắn cái này cũng không tính đặc biệt thông minh đầu góc, cũng cân nhắc ra không thích hợp nhì, tứ thúc nói có đạo lý, khoa khảo như vậy nhiều người, nếu bởi vì khảo không trúng cử nhân liền phải diệt nhân mãn môn, người như vậy sao có thể được việc, khoa khảo mỗi năm lại đến chết bao nhiêu người. Liên đơn nói gieo chồng nha phiến chuyện như vậy, người thường dám đi làm này rơi đầu chuyện này. Nhà này đến có bao nhiêu cá nhân đủ triều đình chém giết. Bích Vân Quốc cũng không kiêng kỵ các bá cánh đàm luận triều đình chính sự, cho nên bọn họ đối với triều nghị luận triều đình kiêng kỵ rất ít. Vũ Nhị Lâm thở dài một hơi nói, không biết tứ hoàng tử bên kia có hay không tra được khi nào cái kia cái gì mặt trời lặn quốc người, rốt cuộc là ai ở sau lưng sai xử hắn, là bọn họ quốc gia vẫn là có khác một thân. Luôn là có người tưởng đối nhà chúng ta ra tay lại không biết sau lưng người là ai, loại này địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng cảm giác quá khó tiếp thu rồi, cảm giác có một cây đao ở trên đầu chúng ta treo giống nhau, không biết khi nào liền sẽ rơi xuống. Đã ở chỗ ra mọi người nơi này quen mắt bạch dục hàm thanh âm ôn nhà nói, bà mẫu, ở sinh ý trong sân nhất dễ dàng gây thủ chuốc oán trong nhà làm buồn bán lâu như vậy, có hay không đắc tội người nào? Hướng những cái đó sinh ý làm càng lớn nhân thân thượng tưởng, người như vậy sau lưng nhất định có người cho bọn hắn chống lưng. Người một nhà suy nghĩ một vòng, liền bọn họ hợp tác thương đều suy nghĩ, cũng không nghĩ ra có bao nhiêu lợi hại nhân ra, như vậy vừa thấy giống như trừ bỏ bọn họ gió thu lâu bên ngoài liền thuộc chính mình ra khách vân kiếp sau ý làm lớn nhất muốn nói đắc tội tàn nhẫn nhất chính là bọn họ mới vừa mở tiểu lầu thời điểm đắc tội một nhà kêu túy hương lâu tiểu lầu cũng là vì cái này túy hương lâu vu tam lâm cùng hắn hiện giờ vị hôn thê mâu đơn cô nương kết duyên nhưng là việc này đã qua đi đã nhiều năm không có khả năng cùng túy hương lâu có quan hệ cái kia túy hương lâu sau lưng quận thủ vạn thanh phong đã sớm đã bị trảo tiến đại lao Hiện tại quận thủ là cùng khổ hạ quen biết riêng mép quận thủ, hai nhà người quan hệ hào thật sự, riêng mép quận thủ càng là hoàng đế thân tín, không có khả năng đối khổ hạ bọn họ một nhà hạ độc thủ. vu Tài suy tư một lát nói, mãi mãi ngài cảm thấy có thể hay không là triều đình người trên. Triều đình người trên. Khổ hạ lặp lại. Vì sao có nảy một lời? vu Tài trên người mang theo nhàn nhạt tự tin, bình tĩnh nói, tự nhiên là bởi vì mãi mãi hiện giờ thân phận không bình thường. Hoặc nhìn Tựa Hồ chỉ là một cái phổ phổ thông thông nông gia phụ nhưng là chúng ta Bích Vân quốc ba cánh đều có thể ăn thượng cơm no là bởi vì cái gì đều là bởi vì mãi mãi đào tạo tốt đẹp hạt giống mãi mãi đã liên tục mấy năm đào tạo ra tốt đẹp hạt giống nộp lên cấp quốc gia quốc gia dựa vào mãi mãi người này Hoàng đế tự nhiên đem mãi mãi liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng một chút việc nhỏ nhì đều sẽ không cùng nhà chúng ta so đo liên quan Tam Ca cũng đã chịu không ít tấn huệ dù cho Tam Ca tự thân có bản lĩnh nhưng cũng sẽ không ở độc tra vị trung thăng chức nhanh như vậy. Hoàng đế độc sủng không phải người nào đều có thể nhận được hởi. Hoàng đế như vậy thiên sủng nhà chúng ta, tự nhiên sẽ chiêu nào đó người đỏ mắt, bọn họ xem bất quá nãi nãi, liền sẽ cùng nãi nãi đối nghịch, lại có lẽ ở hoàng đế thiên sủng nhà chúng ta thời điểm, chạm vào nào đó người ích lợi, làm những người này đối nhà chúng ta ghi hận trong lòng, cho nên muốn muốn đem nhà chúng ta cấp diệt trừ rớt. Không thể không nói vô tải phân tích nói là bọn họ chung mọi người nói qua nhất có đạo lý cũng là có khả năng nhất phát sinh một việc. Khổ hạ bọn họ cả gia đình nếu là đi kinh thành đều có thể nói là đi ngang tồn tại, ở hoàng đế kêu càng là bị cái này một quốc gia chi chủ tôn sùng là tòa thượng tân người, nếu như bị triều đình những người đó đã biết rất khó không ngại. Bọn họ tìm mọi cách cấp hoàng đế vốt mông ngựa, đều không có được đến hoàng đế nửa phần sắc mặt tốt, lại bị khổ hạ bọn họ cấp dễ như trở bàn tay được đến, nào đó người sao có thể không đối khổ hạ ghi hận trong lòng. Hoàng giật mới đưa ra một cái nghi vấn, nếu thật là như vậy. Những người này sẽ không sợ đắc tội hoàng đế. Khổ Hạ cũng có cái này nghi hoặc, tuấn tài nói cũng có đạo lý, nếu thật là có người của triều đình ở trong đó quấy phá, kia những người này là gan cũng quá lớn chút, bọn họ dám ở hoàng đế mí mắt phía dưới động hoàng đế trước mắt hồng nhân, kia thật đúng là không muốn sống nữa, trừ phi bọn họ trong tay có mặt khác các chủ bài, có năm chắc hoàng đế sẽ không lấy bọn họ thế nào, lại hoặc là không dám lấy bọn họ thế nào. Khổ Hạ lại nói, từ thi hương sau khi chấm dứt, nhà chúng ta trước sau gặp các loại nguy cơ sự kiện. Lão tứ bị bắt góc, ngay sau đó lại bắt đầu chuyển lưu nhà chúng ta tiểu lầu khả năng dùng vân thượng tiên thuốc bột, sau đó tiểu lầu tạm dừng buôn bán, kết quả trong nhà liền phát hiện trong đất loại nhà phiến. Nếu không phải chúng ta cùng doãn hồng hiên tứ hoàng tử quen thuộc, sợ là lúc này cả nhà đều ở đại lao bên trong ngồi sổng. Cuối cùng chúng ta trở về vu gia thôn trang, dọc theo đường đi thái thái bình bình, chính là ta mẫu thân nhà mẹ để lại có người gieo trồng hai mẫu đất nhà phiến, lúc này đây hình phạt càng trọng, hơi kém muốn chúng ta một nhà già trẻ mệnh. May mắn sau lưng có người che chở chúng ta, vốn tưởng rằng chuyện này đi qua, kết quả lại biết được vương gia thôn gặp đạo tặc cướp bóc, dẫn tới đại lâm bị thương. Nay từng cọc từng cái, nhà người khác khả năng cả đời đều chạm vào không thượng một sự kiện, nhà chúng ta lại liên tiếp gặp được, thật sự là hiếm lạ cổ quái, này đó cùng thi hương rốt cuộc có hay không liên hệ. Đại gia hỏa ngắm lại, có phải hay không ở chỗ mới thi hương lúc sau, trong nhà biên gặp nào đó người cùng nào đó sự, mới đưa đến này hết thảy phản ứng dây chuyền. hoa. Đúng vậy, đều hảo hảo suy nghĩ một chút, có hay không đụng tới cái gì chuyện ly kỳ quái lạ. Vũ nhị lâm chính mình suy nghĩ một chút nói, muốn nói chuyện ly kỳ quái lạ nhi, kỳ quái nhất hẳn là phải kể tới điểm kha, nàng cái này thể chất người bình thường nhưng không có. Lưu hữu hương oan trách nói, lão nhị ngươi đừng nói bữa, việc này cùng nhà ta điểm kha nhưng không gì quan hệ. Trưng hai trăm vũ đại lâm thức tỉnh, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lưu Hiếu Hương chạy nhanh chiều với Điểm Kha xem qua đi, sợ với Điểm Kha nghĩ nhiều, cảm thấy là Vũ Nhị Lâm ghét bỏ nàng. Vũ Nhị Lâm cũng phản ứng lại đây, chính mình nói lời này xác thật có chút không hợp khẩu vị, hắn gãi gãi đầu, khờ khạo hướng với Điểm Kha cười cười, giải thích nói, Nhị Thúc không phải ý tứ này, chính là đơn thuần như vậy vừa nói, ngươi đừng để ý a. Ở bên cạnh mang hoa Vũ Đại Ni giúp đỡ nói hai câu lời nói, đúng vậy, ngươi Nhị Thúc không có gì ý xấu, hắn chính là cái ăn nói vụng về người, Điểm Kha Ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thứ hắn, à. Loại này tập thể tính gia đình hội nghị, phàm là có thể nghe hiểu người ta nói lời nói tất cả đều ở đây, chẳng qua tiểu hài tử không có tùy tiện ra tiếng thôi. Với điểm kha ngây thơ chấp chớp mắt, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, không biết bọn họ nói những lời này là có ý tứ gì, nhưng có thể nghe ra là hảo ý, liền toàn bộ tiếp thu nói, ta không có nghĩ nhiều. Nãi nãi, ta cái kia cha mẹ bọn họ không có nhiều như vậy lợi hại. Bọn họ chính là phổ phổ thông thông người, bọn họ dưỡng ta chính là vì kiếm tiền, ta biết đến. Với điểm kha ở Bắc Sơn huyện không đái bao lâu đã bị lưu hữu hương bọn họ cấp mang về đến vương gia thôn, vẫn luôn cũng không tìm được cha mẹ nàng. Với điểm kha mơ hồ chính mình không biết ra ở đâu, liền như vậy ở chỗ ra yên ổn xuống dưới, chậm rãi thời gian dài, cảm thấy vu gia mới là nàng thật này chính ra, đến nỗi phía trước cái kia tinh cái giam A. Nàng cũng không nên tưởng nơi đó, kia căn bản là không phải người quá nhật tử. Đi vào vu ra, với điểm kha mới biết được cái gì là chân chính thân nhân, cái gì là chân chính cha mẹ. Đại gia trầm tư suy nghĩ nửa ngày đem sở hữu khả năng đều suy nghĩ một lần, lại nhất nhất bài trừ, khổ hạ xem bọn họ tưởng đau đầu, liền chấn an bọn họ nói, không nghĩ ra được liền không nghĩ, đại gia gần nhất hai đều không cần xuất ra môn, đều ở trong nhà gốc miễn cho ở bên ngoài gặp được nguy hiểm không kịp cứu viện. Ta không hy vọng nhìn đến nhà chúng ta bất luận cái gì một người xảy ra chuyện nhi, chuyện này ta đã làm ơn cho tứ hoàng tử. Cầu hắn hỗ trợ tìm người điều tra một phen, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì, nếu chúng ta không biết sau lưng đối phó chúng ta người là ai, chúng ta có thể làm chỉ có nghiêm thêm phòng bị, chú ý bên người hết thể khả năng nguy hiểm. Còn lại người toàn bộ đáp ứng, bảo đảm không tùy tiện xuất ra môn, nếu là xuất ra môn cũng muốn kết bạn mà đi, ám nhị cùng ám sáu tùy thời mang tại bên người. Khổ hạ còn dặn dò Hoàng dẫn mới, "Tuấn Tài, liền ủy khuất các ngươi ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, các ngươi nếu là có việc nhi sốt ruột rời đi nói." Ta làm người đưa các ngươi đi, nhưng ngàn vạn đừng chính mình đi ra ngoài, này trung quanh không biết có hay không người xấu nhãn tuyến, nếu là thấy các ngươi từ nhà ta đi rồi, nói không chừng liền phải liên lụy các ngươi. Hoàng giật mới chạy nhanh nói, như thế nào sẽ? Đại ở chỗ này chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao ghét bỏ à, này non xanh nước biết thôn nhỏ khá tốt. Bạch Dục Hàm cũng nói tiếp, bà mẫu, chúng ta tính toán ở chỗ này nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian, làm phu quân cùng người trong nhà hảo hảo thân cận thân cận. Phụ quân rời đi trong nhà nhiều năm như vậy, liền tính là huyết thống thân nhân, cũng khó tránh khỏi có chút mới lạ. Còn có này đó bọn nhỏ, càng muốn cùng người trong nhà nhiều thân cận, nếu là thân nhân, liền phải thường thường đi lại mới là, ở chung lâu rồi cảm tình tự nhiên liền tới rồi, bà mẫu ngài nói đúng không? Khổ hạ hỉ nắm bạch rụt hàng tay, đúng đúng đúng, đứa nhỏ này thật là có thể nói, ta thích nghe. Nói xong chính sự, người một nhà liền bắt đầu liền gần nhất sinh hoạt nói chuyện phim lên. Bọn họ thủ ốm đau trên giường Vu Đại Lâm nói một ít chuyện thiếm. Vu Đại Lâm hiện tại thương thế còn tính ổn định, chính là thương quá mức nghiêm trọng, thân thể thực suy yếu. Bọn họ ở hắn bên cạnh nhiều lời nói chuyện, làm hắn nghe một chút quen thuộc thanh âm, có thể trợ giúp Vu Đại Lâm càng mau tỉnh lại. Hoàng gia kiệt chính vây quanh Vu Đại Nha dò hỏi nàng trù nghệ có phải hay không thực sự có như vậy hảo. Hoàng giật nhu cũng rất tò mò, nàng hỏi Vu Đại Nha, ở bên ngoài làm bị người truy phủng thân bếp là cái gì cảm giác. Trước nay không nghe nói qua sẽ có nữ tử đi làm đầu bếp, còn làm tốt như vậy. Theo hắn biết, trong nhà gió thu lâu nhưng cho tới bây giờ không thu qua nữ tử làm đầu bếp. Vũ Đại Nha ở chính mình người nhà trước mặt tính tình luôn luôn thẹn thùng, ở bên ngoài đặc biệt. Chỉ có đối mặt chính mình yêu thích nhất nấu nướng sự nghiệp thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra thẹn thùng tính tình. Nghiêm túc chuyên trú, tay chân lanh lẹ, thét to khởi người tới sấm rền gió cuốn, nếu là ở phía sau bếp cho nàng làm giúp đỡ thời điểm không có thể đuổi kịp nàng tiết ấu sẽ đã chịu một đốn nghiêm khắc phê bình, hoàn toàn nhìn không ra nàng ngày thường ở nhà người trước mặt thẹn thùng nhu hòa tính tình. Vu Đại Nha lớn lên lúc sau trên mặt vẫn như cũ mang theo trẻ con phỉ, thoạt nhìn tròn tròn hồ hồ, đặc biệt đáng yêu. Hoàng giật Nhu vừa mới liền không nhịn xuống thượng thủ xoa nhẹ nàng khuôn mặt hai thanh, xoa Vu Đại Nha khuôn mặt đỏ bừng, nhấp miệng thẹn thùng cười. Nhắc tới chính mình đam mê sự nghiệp, Vu Đại Nha ở trong nhà luôn luôn lời nói thiếu hài tử nháy mắt liền thao thao bất tuyệt lên, nói đạo lý rõ ràng đem nàng đã làm mỹ vị món ngon miêu tả sinh động như thật, hận không thể lập tức khiến cho những cái đó đồ an phẩm hiện ra ở hoàng giật nhu mấy người trước mắt. đem hoàng giật nhu hòa hoàng gia kiệt nói chảy nước dãi chảy ròng, thật muốn hiện tại liền cầu vu đại nha cho bọn hắn làm thượng một đốn. chính là cũng biết hiện tại người trong nhà còn sinh bệnh, vu đại nha khẳng định không có tâm tình, hai đứa nhỏ cũng không phải kia không hiểu chuyện, liền cuốn lấy vu đại nha nhiều cho bọn hắn giảng mở giảng, cũng coi như là đỡ thèm. hoàng gia huy luôn luôn lời nói yếu. Nhưng nghe Vu Đại Nha sinh động miêu tả, trong ánh mắt cũng bước lên ánh sáng tới, nhìn chầm chầm Vu Đại Nha, xem nàng còn có thể nói ra cái gì ăn ngon. Vu Đại Nha vừa thấy những người này như vậy thích mỹ thực, nàng trong lòng cũng thật cao hứng, có loại gặp được chi âm cảm giác, liền tưởng đem chính mình biết đến đồ vật đều nói một câu, máy hát mở ra liền quan không được. Bên này mấy cái hải tử não nhiệt, bên kia các đại nhân cũng nói chuyện, buổi tối đơn giản làm một bữa cơm mọi người ăn cơm nước xong lưu hữu hương đi phòng bếp bưng một chén nóng hổi nước cơm lại đây đút cho vu đại lâm vu đại lâm hiện tại chỉ có thể dựa vào người khác đút cho hắn một ít nước cơm cùng canh gà tới bảo trì thể lực bằng không bất lợi với hắn miệng vết thương khôi phục đến lúc đó không đợi hắn tỉnh lại người đều đến chết đói có thể đi đi xuống nhiều ít là nhiều ít cũng may vu đại lâm tuy rằng người hôn mê nhưng nuốt bản năng còn tồn tại một chén nước cơm tổng có thể rót hết hơn phân nửa cuối cùng là làm đại gia yên tâm không ít nếu không vu đại lâm hôn mê còn không thể ăn cơm Bọn họ kia mới là thật sự muốn vội muốn chết. Lưu Hữu Hương cầm chén uống, ở chỗ Đại Lâm trên cổ phô một khối khăn lông, đem hắn đầu lót đến cao một ít, sau đó cẩn thận đem nước cơm thổi lạnh, chậm rãi đưa vào trong miệng của hắn. Mới vừa uống không hai khẩu, Vũ Đại Lâm liền cụ lên, này một trận cụ, cụ tê tâm liệt phế, trên bụng miệng vết thương lại vỡ ra. Huyết tẩm ra tới một tảng lớn. Cấp Lưu Hữu Hương cấp luống cuống tay chân không biết nên làm cái gì. Vũ Đại Ni chạy nhanh lại đây, lại là thế đại ca khí. Lại là làm hắn miệng mũi mở ra, không cần bị nước cơm rót đi vào, như vậy sẽ hít thở không thông. Chính là không nghĩ tới Vu đại lâm lần này ho khăn khụ, thế nhưng lông mi run a Jun nói đôi mắt cứ như vậy mở. Vừa thấy hắn mở to mắt, người trong nhà vui mừng quá đối, Vu đại ni chạy nhanh đi kêu nàng sư phó giả ngự ý, ý lại đây cùng nàng cùng nhau trần trị. Giả húc chi vớt Vu đại lâm mạch đập hơn nửa ngày, nhíu chặt mày mới dần dần bung ra, sờ sờ trên cằm dâu, yên tâm cười, chư vị không cần quá mức lo lắng. Người tỉnh lại liền không có việc gì, Đại Lâm thân thể đấy hảo, thương thế tuy rằng là trọng chút, nhưng chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, nhất định không có bất luận vấn đề gì. Chương hai trăm linh một huynh đệ gặp nhau, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Nghe xong giả húc chi khẳng định trả lời, khổ hạ đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần Vu Đại Lâm không có việc gì liền hảo, có thể sống lại so cái gì đều cường, liền tính thân thể rơi xuống một chút bệnh căn cũng không sợ. Nhà bọn họ không kém như vậy một cái tráng lao động, nhà bọn họ chỉ là kém như vậy một người thân. Vũ Đại Lâm tỉnh lại, chuyện thứ nhất khổ hạ chính là làm hoàng giật mới cùng Vũ Đại Lâm tới cái mặt đối mặt. Vũ Đại Lâm mới vừa tỉnh lại, đầu không quá thanh tỉnh, chấp chớp đôi mắt nhìn trước mắt cùng hắn trường cùng trương gương mặt người, còn tưởng rằng chính mình không có tỉnh. Hắn hôn mê thời điểm làm thật nhiều kỳ quái mộng, tỉnh lại không nhớ rõ nội dung, trận mắt liền thấy một trường giống nhau như lúc mặt xuất hiện lên đỉnh đầu, thẳng tưởng còn ở trong mộng thẳng đến Hoàng Dật mới nhẹ nhàng cười cười gọi hắn một tiếng Đại Ca Vu Đại Lâm theo bản năng một đáp ứng ai Hoàng Dật mới xem Vu Đại Lâm ánh mắt cũng chưa dừng hình ảnh ở hắn trên mặt biết hắn sợ là hôn mê lâu lắm còn không có tỉnh quá thật tới liền lại cùng hắn nói nói mấy câu Đại Ca ta kêu Hoàng Dật mới là ngươi đồng bào huynh đệ ngươi nhìn xem ngươi nhưng nhận thức ta khổ hạ bọn họ tìm được Hoàng Dật mới thời điểm chỉ lo cao hứng vội vàng nội kia đều đã quyên cấp trong nhà tới thượng một phong thơ Trong nhà đầu ai cũng không biết tin tức này. Vũ Đại Lâm liền càng đừng nói nữa, hắn hôn mê không đuổi kịp vừa rồi thân nhân tương nhận kích động trường hợp. Vũ Đại Lâm thử thăm dò giơ tay rơi xuống hoàng giật mới trên mặt, hắn lẩm bẩm hỏi: "Nương lạc, ta không có làm ngộng đi, ta thấy thế nào thấy có cái cùng ta lớn lên giống nhau như đúc huynh đệ." Khổ Hạ nhẹ giọng đáp lại: "Ngươi không có làm ngộng, đây là ngươi đồng bào huynh đệ, năm đó nương thô tâm đại ý làm ngươi đồng bào huynh đệ là đường, hiện giờ ông trời thương hại chúng ta mẫu tử hơn 30 năm không thấy quá mặt." lúc này mới cho chúng ta cơ hội, làm ta ở quê quán gặp hắn, Đại Lâm, ngươi hảo hảo xem xem, hắn thật là ngươi đệ đệ. Vu Đại Lâm lặp lại nói, ta đệ đệ, ta đồng bào đệ đệ. loại cảm giác này thực kỳ diệu, rõ ràng hắn không có cùng Hoàng Dật mới thấy qua mặt, chính là nhìn này, trường cùng hắn giống nhau như lúc mặt. nghe hắn lao nương nói đây là hắn đồng bào huynh đệ, Vu Đại Lâm từ tâm mà sinh một cổ thân cận chi ý, liền muốn cùng Hoàng Dật mới cùng nhau chơi, muốn cùng hắn giao lưu, tưởng cùng hắn quan hệ càng thân mật một ít. Vũ Đại Lâm thân bị trọng thương, cường trống cùng Hoàng giật mới nói nói mấy câu, còn không có liêu đủ tinh thần đầu liền chịu đựng không nổi. Hoàng giật mới xem hắn mí mắt đánh nhau, chi kỷ làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, chờ hắn tỉnh, bọn họ huynh đệ hai cái lại hảo hảo liêu. Mắt thấy thời gian không còn sớm, khổ hạ bọn họ đuổi vài thiết lộ, thân thể đã sớm mệt mỏi, Lý Hân giao cùng Lưu hữu hương cấp người trong nhà một lần nữa an bài phòng, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi, có nói cái gì đều chờ đến ngày mai lại nói, thân thể mới quan trọng nhất. Trong nhà phòng ở lại đến vài người đều đủ trụ, đừng nói chỉ là nhiều hoàng giật mới bọn họ một nhà bốn người còn có hai cái gã sai vặt. Khổ hạ sớm tại trong nhà có tiền thời điểm liền một lần nữa quản gia phòng ở nắp gập, một chút nổi lên vài gian nhà ngói khang trang, làm trong nhà mặt trụ khoan rộng mở rộng thoáng sang trưng. Lại không phải không có điều kiện này, thế nào cũng không thể làm trong nhà trụ kém, bên ngoài có thể nhìn chẳng ra gì, nhưng nội bộ khổ hạ ở nhất định phải thoải mái, trong nhà biên hài tử cũng đều lớn. Bọn họ đều cần phải có chính mình đơn độc phòng. Không có tiền thời điểm lừa gạt lừa gạt tế ở bên nhau trụ trụ còn chưa tính, có tiền khổ hạ nhưng không nghĩ chịu ý khuất, chỉ nói nàng chính mình nhà ở đại liền so nguyên lai like bọn họ người một nhà trụ đại dường chung còn muốn rộng mở sáng ngời, trong phòng đồ vật không thể nói nhiều quý báo, nhưng đều tươi mát lịch sự tao nhã, thẩm mỹ không theo cách cũ, lại có đặc điểm vu đại nha, Khổ hạ là dựa theo nàng chính mình yêu thích phong cách tới trang trí, còn có rất nhiều đồ vật là nàng chính mình tìm thợ một chế tạo, chế tạo ra tới trên thị trường tuyệt vô cận hưu chỉ một nhà ấy những cái đó thợ một còn muốn tìm nàng mua đa dạng chính mình đi ra ngoài bán khổ hạ cũng chưa đồng ý nàng lại không kém như vậy một chút tiền hơn nữa mấy thứ này cũng không thể cấp các bá tánh sinh hoạt mang đến bao lớn cải thiện đến bây giờ mới thôi này đó tinh xảo vật nhỏ cùng này đó thiết kế không bình thường gia cụ cũ cũng chỉ có khổ hạ trong nhà mới có hoàng giật mới bạch dục hàm hai vợ chồng trụ một phòng hoàng giật nhu hòa hoàng gia nặc bị an bài ở một phòng hoàng gia huy hoàng gia kiệt không cần đề bọn họ hai cái một phòng nhưng này mấy cái hài tử tất cả đều không dựa theo lý hân giao an bài đi một hai phải cùng vu đại nha bọn họ tể một tể hai cái nữ hài muốn cùng vu đại nha bọn họ ở tại một khối tiếp tục nghe nàng giảng mỹ thực chuyện xưa hoàng gia huy hoàng gia kiệt hai cái còn lại là tưởng cùng vu đức cùng nhau trụ chủ, chủ yếu là hoàng gia kiệt thu xếp suy nghĩ cùng vu đức cùng nhau hoàng gia huy đối với trụ nào không sao cả có cái địa phương có thể ngủ là được là hoàng gia kiệt một hai phải lôi kéo hắn cùng hắn làm bạn Này mấy cái hải tử đều là tập võ người, vũ đức võ nghệ không tồi, đã khảo qua võ đồng sinh, hoàng gia huy hoàng gia kiệt càng thêm cảm thấy hứng thú, muốn hướng hắn hiểu biết hiểu biết khảo võ cử thời điểm là cái dạng gì trường hợp. Hoàng gia kiệt tập văn càng nhiều, vũ lực phía trên muốn kém như vậy một ít, hoàng gia huy võ công thực hảo, rôi tay nhanh nhẹn, thuật cưỡi ngửa cũng thực hảo. Hắn năm nay mới 15, đã là bạn cùng lứa tuổi ly trình độ trung thượng du, hắn cùng hoàng gia kiệt chi gian quá võ cử đương nhiên hắn hy vọng lớn hơn nữa đi theo hoàng giật mới hai cái gã sai vật còn có bạch dục hàm mang đến một cái nha hoàn liền tùy tiện đi theo vu ra mấy cái gia đình tiểu nha hoàn phân phối ngủ nhà bọn họ cũng liền tổng cộng hai cái gã sai vật hai cái nha hoàn ngày thường làm sống liền bao gồm giặt quần áo quét tức vệ sinh thu thập nhà ở chuyện như vậy liền cung hiện tại giờ công không sai biệt lắm giống nấu cơm loại này có thể kéo vào gia đình chi gian quan hệ sự tình là sẽ không từ bọn họ đi làm trừ phi là người trong nhà thật sự đều thoát không khai tay mới có thể làm cho bọn họ đại lao. Lưu Hiếu Hương bọn họ đều cảm thấy chính mình ra chính là phổ phổ thông thông chồng cho người, cũng không phải cái gì đại lao ra, không phải cái gì gia đình giàu có, có thể làm sự tình vẫn là chính mình làm. Hiện tại nhà bọn họ chỉ là có tiền một ít, cũng không thể vung bản, nhưng là bọn họ cũng sẽ không thật làm ra vẻ sự tình gì đều phi ôm đến trên người mình, chính mình làm, kia một ít việc vặt vãnh, Khổ Hạ đã sớm thỉnh người lại đây thay thế người nhà làm những cái đó việc vặt vãnh. Khổ Hạ cũng không dám thỉnh nhiều, trên người hắn bí mật quá nhiều bị phát hiện khả năng tính càng ít càng tốt. Những người này nàng đều là ký tên bán nước, đem bọn họ chặt chẽ nắm chặt đến chính mình trong tay, lượng bọn họ cũng không dám nhảy ra cái gì sóng gió tới. cứ như vậy, nhật tử bình tĩnh qua mấy ngày. trong lúc này nam lĩnh huyện mới nhậm chức huyện lệnh lại đây một chuyến, cùng khổ hạ nói một chút bọn họ truy tung đạo tặc kết quả. tương đối rõ ràng, không có tra được bất luận cái gì manh mối ngay cả đạo tặc cái đôi đều không có đuổi theo, bọn họ hẳn là đã sớm đã điều tra hảo, biết từ nơi nào rút lui nhất tỉnh thời gian. Nhất không lưu lại dấu vết. Không có bắt được tội phạm tân huyện lệnh tỏ vẻ phi thường ấy nấy, hắn cũng là hoàng đế thân tín, hoàng đế đang ở tầy bài, có thể sử dụng người trên tất cả đều đổi thành chính hắn, vị tiên sinh này, tự nhiên biết khổ hạ ở hoàng đế nơi đó coi trọng trình độ. Khổ hạ người nhà hơi kém ở hắn địa bàn xảy ra chuyện nhi, vị này huyện lệnh trong lòng thật sự là thấp hỏng, sợ không có làm tốt sai sự, làm khổ hạ không cao hứng, lại đến hoàng đế nơi đó cáo một trạng hắn này đầu đã có thể đến chuyện nhà. Chương hai trăm linh hai vũ đức muốn thượng kinh bài sư, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Huyện lệnh còn cấp để lại một đống binh lính, làm cho bọn họ phụ trách bảo hộ vương gia thôn an toàn. Vương gia thôn vị trí này vẫn là tương đối hiểm, ở toàn bộ nam lính huyện bên cạnh, nếu lại có đạo tặc lại đây, quan binh đuổi tới thôn cũng liền không có. Phái một đội quan binh tại đây trông coi cũng là vì để người vặn nhất, nếu là đạo tặc lại sát cái hồi mã thương. Cũng hảo bảo vương gia thôn các bá tánh bình an. Đối với cái này khổ hạ tự nhiên không có dị nghĩ còn cử hai tay hai chân hoan nghênh. Như vậy vương gia thôn hệ số an toàn được đến đại đại đề cao, cũng có thể làm các thôn dân an tâm không ít. Lần này đạo tặc nhưng cấp người trong thôn để lại không nhỏ bóng ma tâm lý, thậm chí còn có người tới cửa tưởng cùng vũ đức bọn họ học tập võ nghệ, như vậy nếu là lại có người xấu lại đây bọn họ cũng không đến mức không có đánh trả cơ hội. Qua mấy ngày, khổ hạ thu được Doãn Hồng Hiên hồi âm. Tin thượng doãn Hồng Hiên nói hắn đã sớm đã thế vu Đức hỏi thăm hảo một vị võ sư phó. Vị này võ sư phó là một cái đã tá giáp quy điển lao tướng quân, nhà hắn chỉ có hắn cùng hắn tôn nhi, người trong nhà tất cả đều ở trên chiến trường hy sinh, nhân khẩu điêu tản. Đối với tứ hoàng tử nói phải cho hắn đưa tới một cái hảo đồ đệ, võ tướng quân rất cao hứng, người già rồi liền thích hài tử, vẫn là tứ hoàng tử mạnh mẽ đề cử người, chỉ cần vu Đức hảo hảo biểu hiện, hắn chắc chắn dốc túi tương thụ. Vị này võ tướng quân nhân thực không tồi. Quan trọng nhất chính là, ở Doán Hồng Hiên khi còn nhỏ, vị này võ tướng quân cấp Doán Hồng Hiên đã làm cưới ngựa bắn cung sư phó, cho nên Doán Hồng Hiên thực hiểu biết vị này võ tướng quân nhân phẩm, cũng biết hắn công phu rất lợi hại, giáo vu Đức tới nói đó là dư giả, nếu không có Doán Hồng Hiên tầng này quan hệ, vu Đức khẳng định cùng võ tướng quân đáp không ô lai. Có thể bị Doán Hồng Hiên mạnh mẽ tôn sùng người, khổ hạ tự nhiên là rất vui lòng. Do hỏi quá mức Đức ý kiến lúc sau, cùng người trong nhà thương lượng thương lượng cũng đều đồng ý làm Vu Đức cùng vị này võ tướng quân tập võ. Doãn Hồng Hiên nói vị này võ tướng quân liền ở kinh thành vùng ngoại ô biệt trang thượng dưỡng lao, đến lúc đó làm Vu Đức tự hành tiến đến tìm kiếm bái sư học nghệ, hắn đã cùng người chào hỏi qua. Vừa nghe nói Vu Đức muốn đi xa xôi kinh thành bái sư học nghệ, người trong nhà đều thực luyến tiếc, đã đi rồi một cái Vu Tam Lâm, hiện tại lại phải đi một cái Vu Đức, tuy rằng trong nhà nhân khẩu nhiều, nhưng thiếu hai cái thực làm ầm ĩ hài tử, liền tổng cảm thấy thiếu chút cái gì. Vũ Đức liền đặc biệt tiểu đại nhân nói, hảo nam nhi trí tại tứ phương, không cần luôn là quay chung quanh nhi nữ tình trường. Còn không phải là kinh thành sao? Ly lại không xa, nếu là nhớ nhà, ta liền chạy về đến xem, nãi nãi, nương, các ngươi nếu là tưởng ta, cũng có thể đi kinh thành tới xem ta, còn không phải là nhiều chạy vài lần sau. Nay có gì đó, lại không phải vĩnh viễn cũng không thấy, các ngươi đừng khóc tang cái mặt được chưa a? Cuối cùng hắn nhỏ giọng lầm bẩm một câu, ta đều sắp khóc, làm cho nhiều người như vậy mặt rất nước mắt nhiều mất mặt a ta nên không bỏ được đi rồi Này vô tâm không phổi đại nhi tử Vu Đức ăn liêu hữu hương một cái cái óc nàng nín khóc mỉm cười dặn dò nói ra cửa bên ngoài không thể so trong nhà tới rồi nhân gia nhất định phải biết lễ tiết hiểu tiến thối, ít nói nói nhiều làm việc nhi ngươi quá khứ là vì học võ nghệ nên làm làm không nên nói đừng nói nhưng ngàn vạn nhớ kỹ a Vu Đức dùng sức gật gật đầu tỏ vẻ đem nương nói tất cả đều ghi tạc trong lòng nương Ngài cứ yên tâm đi, nhi tử biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nhi tử lớn như vậy ngài cũng nên buông ra tay, ngài xem nãi nãi, nãi nãi liền chưa bao giờ nói nhiều. Mới vừa có điểm cảm động, cố tình cuối cùng nhiều như vậy một câu, lưu hữu hương đi lên chính là một cái tắt cái ở hắn trên đầu, giả vờ cả giận nói, cái ngại danh chê ngươi lão nương rong rải có phải hay không. Ta xem ngươi thật là đáng nhẹ. Vũ Đức Khoa Trương ôm đầu thét trói thai, làm nụ thức quáng giận, ai nha, nương. Ta chính là ngài thân nhi tử. Xuống tay liền không thể nhẹ điểm. Ngài vốn dĩ liền nói ta khờ, này muốn lại đánh đã đá có thể càng đốc, đến lúc đó ta nương cũng không nhận, mãi mãi cũng không hiểu được, xem ngài làm sao bây giờ. Lưu hiếu hương đôi mắt trừng, ngươi thiếu tới. Ta dùng bao lớn kính nhi ta còn có thể không biết. liền này hai hạ còn có thể đem ngươi cấp đánh tròn váng. Ngươi kia đầu cùng cục đá đối chạm vào đều có thể đem cục đá cấp khái nát. Nương, ngài nhất biết nhi tử. Này không phải xem nhi tử phải đi ngài thương tâm, nhi tử tưởng hống ngài cao hơn sao, nhi tử liền sắp đi rồi, ngài cũng đừng lại giống ta đừng lại đánh ta, ngài cũng không nghĩ chờ ta rời đi ra, lại vừa nhớ tới ngài tới thời điểm, tất cả đều là ngài như thế nào biến đổi pháp đánh ta đi. Vũ Đức ôm hắn lao nương cánh tay, học kia hắn này đó bọn muội mội cùng người làm nụng thời điểm bộ dáng, chấp chớp đôi mắt, điểm môi, liền như vậy đơn thuần vô tội nhìn hắn lao nương, lấy cầu làm lao nương mềm lòng. Nhưng là cái này biểu tình ở những cái đó kiểu kiểu mềm mại tiểu cô nương làm lên đó là nhuễn manh đáng yêu, vũ đức một cái đã mau 1 mét 8 nhiều, nhân hàng năm luyện võ cơ bắp vững chắc, hướng kia vừa đứng cùng cái tháp sắt giống nhau mánh nam làm ra cái này biểu tình tới, quả thực làm người cả người thẳng khởi nổi da gà. Lưu hữu Hương hiện tại liền cảm thấy đứa con trai này thấy thế nào lên như vậy chẳng ghét, vẫn là chạy nhanh đi thôi, giống nhau biểu tình nhà nàng điểm kha làm lên đó chính là ngoan ngoan ngoan ngoan trọc người đau nàng cái này ngốc không kéo kỳ đại nhi tử thấy thế nào liền như vậy ghê tởm đâu lưu hữu hương đệ lại vu đức đại mặt hướng bên cạnh đẩy đi đi đi đi đi thiếu ở ta này ghê tởm người cùng cha người ghê tởm đi vu đại lâm nửa dựa vào ngồi ở trên giường đất trên mặt mang cười nhìn bọn họ mấy cái vui đùa ở ý. vu đức thấu lại đây nửa quỳ ở chỗ đại lâm bên người ngửa đầu xem hắn nghiêm túc cùng vu đại lâm nói cha nhi tử không nghĩ sớm như vậy liền đi ngài thân thể còn không có hảo Nhi tử tưởng lại nhiều bồi ngày mấy ngày, nhìn ngài thân thể hảo nhi tử lại rời nhà, bằng không này trong lòng thật sự là không yên lòng. Vu đại lâm rỗi tay cái ở con của hắn trên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, khuyên bảo nói, cha ngươi này thân thể ngươi còn không biết. Liên ngươi này luyện võ thân thể đều không có cha ngươi dán chắc. Lại nói trong nhà còn có nhiều người như vậy, không kém ngươi này một cái, ngươi có ở nhà không đối cha thân thể khôi phục tốc độ đều giống nhau, tứ hoàng tử đều cùng lao tướng quân đánh hảo tiếp đón, làm nhân ra chờ không tốt. Ngươi cái bái sư học nghệ còn không cần mẫn chút sớm một chút tới cửa, đừng làm cho nhân ra sốt ruột chờ. trong nhà có nhiều người như vậy bồi cha, ngươi cứ yên tâm đi. Nói là nói như vậy, đạo lý vu đức đều hiểu, nhưng hắn cảm tình khó có thể bông. Lần này hắn cha bị thương, làm vu đức thực sợ hãi, hắn chưa từng có gặp qua hắn cha như vậy suy yếu bộ dáng, nằm ở kia chết sống không biết tùy thời đều có thể tắt thở. Hắn cha không tỉnh lại thời điểm mỗi một ngày hắn đều ở sợ hãi, liền ngóng trông hắn cha khi nào có thể tỉnh lại. Vây cực kỳ đánh cái ngủ gật lại lập tức tỉnh táo lại Đi thăm thăm hắn cha hơi thở Sợ bởi vì hắn một nhắm mắt công phu Hắn cha liền nuốt khí nhi Mấy ngày nay vũ đức trong lòng luôn là không được suy nghĩ Nếu là lúc trước hắn giống cô cô giống nhau học y lý thuật nên thật tốt Hắn cũng có thể vì cha chữa bệnh Hiện tại xem cha hảo Hắn liền không như vậy suy nghĩ Cùng với làm cha bị thương lại cho hắn chữa bệnh Còn không bằng luyện liền một thân bản lĩnh bảo hộ người trong nhà Không cho bọn họ có sinh bệnh bị thương cơ hội hắn đầu buồn Không giống chính mình tiểu đệ đọc sách đọc đến hảo, cũng cũng chỉ có này một thân sức châu có thể dùng dùng một chút, hắn nhất định sẽ đem chính mình sở hữu tâm thần đều dùng ở tập võ thượng, như thế mới có thể làm chính mình có thành tựu Khi còn nhỏ vũ đức còn bởi vì chính mình không thể giống tiểu đệ giống nhau đọc sách mà tự ti, mãi mãi liền nói cho hắn, người ai cũng có sở trường riêng, không cần một hai phải đọc sách mới xem như trở nên nổi bận, muốn tìm được chính mình am hiểu địa phương. Phi rồi dăm kia một chút chính mình cũng không am hiểu đồ vật. Đó chính là chui giúp vào sừng châu lãng phí thời gian. Vũ Đức cùng mọi người trong nhà đại nói đặc nói chính mình lúc sau tính toán, tỏ vẻ hắn nhất định sẽ dụng tâm tập võ, không cho người trong nhà đi theo hắn mất mặt, muốn cho mọi người trong nhà lấy hắn vì vinh. Chính cả gia đình người ta nói náo nhiệt thời điểm, ám nhị ở bên ngoài go go môn, đại nương, hoàng thượng tự tay viết thư tử, còn thỉnh ra tới nền đón. chương 203 hoàng thượng làm vu ra thượng kinh. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương vừa nghe thế nhưng có hoàng thượng tự tay viết thư tử người một nhà đều trận địa sẵn sàng đón quân địch thời gian cấp bách liền không làm rửa mặt trải đầu trang điểm kia một bộ cả nhà trừ bỏ bị thương nặng vu đại lâm đều trang nghiêm túc mục đi vào phòng ngoại hoàng quyền tại thượng khổ hạ cái này hiện đại người cũng đến đi theo mọi người trong nhà quỳ dạp xuống đất ám nhị cung cung kính kính đem hoàng thượng tự tay viết thư tử giao cho khổ hạ dơ lên cao qua đỉnh đầu đôi tay trung người một nhà dập đầu tạ ơn Lúc này mới đem thư từ trịnh trọng mở ra tới đọc. nay người bình thường ra có thể thấy được không đến Hoàng thượng tự tay viết thư từ, người bình thường ra được đến, thế nào cũng phải đem thư này cung lên không thể. Gặp được nguy hiểm còn muốn xuất ra đảm đương cái miễn tử kim bài chắn một chắn, Phàm là cùng Hoàng thượng dính dáng đồ vật, luôn là giao cho chúng nó phá lệ giá trị, càng miễn bản vẫn là Hoàng thượng tự tay viết viết thư từ, tin chung nội dung càng là đối khổ hạ bọn họ một nhà chỗ tốt nhiều hơn. Hoàng thượng doán ngạn chi ở tin trung nói, Hắn đã biết được khổ hạ bọn họ ngộ phỉ tin tức, càng biết được một ít đạo tặc muốn diệt trừ khổ hạ cả gia đình. Hoàng thượng không yên lòng bọn họ lại tiếp tục ở tại vương gia thôn, đặt mời bọn họ tiến đến Kinh Thành. Kinh Thành phòng vệ tốt nhất, thủ vệ nhất nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không lại có cùng loại tình huống phát sinh. Suy xét đến khổ hạ trong nhà bọn nhỏ đã trưởng thành, yêu cầu đọc sách biết chữ, có thể cho trong nhà hài tử đều tiến vào đến quốc tử dám đọc sách, còn có cái gì yêu cầu có thể mặt khác thương lượng. Thông thiên thư tử có thể nói là cho khổ hạ thực rộng thùng thình lựa chọn cơ hội, nhưng tôn chỉ liền một cái, chính là muốn cho khổ hạ bọn họ cả nhà đều chuyển nhà đến Kinh Thành đi, không thể lại tại đây đãi. Hoàng thượng nhưng không nghĩ mất đi khổ hạ như vậy một cái người tài ba, trước mắt mới thôi, cả nước cũng chỉ tìm ra khổ hạ như vậy một cái có thể đào tạo ra chất lượng tốt hạt giống người. Hoàng thượng đoán ngạn khả năng từ một cái phổ phổ thông thông nông hộ khởi nghĩa trưởng thành vì một cái lật đổ cũ vương triều thành lập thuộc về chính mình chế độ hoàng đế. Hắn ánh mắt tự nhiên rất dài xa, đã sớm nhìn ra khổ hạ trên người còn có mặt khác đồ vật, vài loại tốt đẹp hạt giống cũng không phải nàng cực hạ, chỉ cần làm khổ hạ cùng hoàng gia vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ, nhất định có thể cho các bá tánh mang đến càng nhiều ích lợi. Hoàng thượng cấp ra mấy thứ này tất cả tại hắn quyền lực trong phạm vi, người khác đỏ mắt cũng đỏ mắt không tới, đây đều là khổ hạ dựa vào chính mình năng lực được đến, bọn họ nếu là cũng muốn khiến cho chính bọn họ kiếm đi. Hoàng thượng có thể hào phóng như vậy vẫn là bởi vì khổ hạ bọn họ từ được đến hoàng đế coi trọng, thật sự là hiểu chuyện, chưa bao giờ ý thế hiếp người, thanh thản ổn định giữ khuôn phép làm chính mình ra sinh ý, loại chính mình ra điển, điệu thấp làm người, cũng không đem trong nhà làm nhiều ít chuyện tốt treo ở bên miệng, nhưng lại tự thể nghiệm mà đem tích đức làm việc thiện cái này từ quán triệt rốt cuộc. Còn có một nguyên nhân chính là thuộc về đế vương một ít lòng nghi ngờ, khổ hạ nhà bọn họ hài tử bắt đầu lớn lên vu tài văn khảo, Vũ đức võ khảo. Hai đứa nhỏ về sau khẳng định là muốn đi vào con đường làm quan đi vào triều đình. Sấn bọn họ còn đều không có trưởng thành lên, hoàng đế tưởng đem bọn họ đều không chế ở chính mình trong tay, đặt ở mí mắt phía dưới, miễn cho bọn họ về sau mất khống chế. Khổ hạ người một nhà tâm tính có thể bảo đảm, nhưng khó tránh khỏi bọn nhỏ lớn lên lúc sau đã chịu một ít ích lợi húc đúc, tâm tính thay đổi. Người sự tình gì đều có thể làm được ra tới, ngàn vạn không cần xem thường một người bởi vì ích lợi làm ra cái dạng gì quyết định. Này đó đều là không thể khống, mà là một cái hoàng đế cần phải làm là tận lực ngăn chặn không thể khống sự tình phát sinh. Bởi vì hắn cấp khổ hạ toàn gia đặc quyền đã quá nhiều, nếu là thật sự nhà bọn họ hậu nhân có tâm tư khác, nháo ra nhiễu loạn nhất định không nhỏ, hoàng đế nhưng không hy vọng nhìn đến tình huống như vậy phát sinh. Doãn ngạn chi còn muốn cùng khổ hạ vẫn duy trì tốt đẹp hợp tác quan hệ, như vậy khổ hạ mới có thể ở ngày sau tiếp tục vì cái này quốc gia cung cấp tốt đẹp hẳn giống, nàng hậu nhân nhóm cũng sẽ bởi vì hoàng thượng đối nhà bọn họ hảo. Mà càng thêm trung tâm quốc gia, trung tâm hoàng đế, doãn ngạn chi liền như vậy thuận tay thu nạp người một nhà tâm, hoàn toàn có lợi mua bán. Lớn như vậy chuyện này nhi, cử ra rời hướng kinh thành, nhưng đến hảo hảo thương lượng thương lượng, khổ hạ tạm thời không có nóng lòng hồi phục Vũ Đức cũng không cần sốt ruột đi, vạn nhất người trong nhà đều quyết định đi kinh thành, đến lúc đó lại cùng nhau qua đi. Hoàng giật mới đối chuyện này rất tán thành, như thế một chuyện tốt nhi, này đại biểu hoàng thượng đối với gia coi trọng. Hơn nữa ở Kinh Thành nhất định so tại đây an toàn, vương gia thôn vẫn là quá hẻo lánh, gặp được điểm chuyện này quan phủ căn bản là không kịp, bọn họ cũng không thể tổng phái binh ở chỗ này bảo hộ. Vũ Tứ Lâm cũng nói, đúng vậy, lần này thật sự là quá mức nguy hiểm, nhà chúng ta có thể một cái không ít sống sót kia đều là trong bất hạnh vận hạnh, nếu là lại đến một lần, ta cũng không dám bảo đảm nhà chúng ta người còn có thể hay không như vậy đầy đủ nhi tụ ở bên nhau, nương, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi Kinh Thành. Liêu hữu hương tưởng nhiều là xuất phát từ hài tử góc độ, nương, hoàng thượng có một câu nói rất đúng, nhà chúng ta hài tử đều tới rồi đọc sách tuổi tác, vũ đức cùng vu tài hai cái ở vương gia thôn đã không thích hợp. Ở kinh thành học được đồ vật khẳng định càng nhiều, còn có sán dương đưa bé này cũng tới rồi vỡ lòng tuổi tác, bọn họ đều yêu cầu một cái thực tốt học tập hoàn cảnh, nương không phải tổng nói, một người sinh hoạt hoàn cảnh là rất quan trọng, không thể chỉ cần hài tử đi đọc sách, người trong nhà cũng muốn đi theo đọc sách, bọn nhỏ mới có thể nguyện ý đọc sách. Chính là, nương, nhà ta người đều các có các vội sự, không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực đối bọn nhỏ đọc sách, chi bằng nghe hoàng thượng nói đem bọn nhỏ đưa vào quốc tử giám đi, nơi đó tiên sinh khẳng định so chúng ta chính mình giáo tới hảo. Khổ hạ làm người đem vu văn nguyên cũng kêu lại đây, vị này lao tiên sinh ở bọn họ vương gia thôn đãi thời gian chính là không ngắn, trong nhà hài tử đều đã chịu quá hắn dạy dỗ, trong nhà các đại nhân cùng vương gia thôn các thôn dân đều thực tôn kính vị tiên sinh này. Vốn dĩ vương già thôn người đều chữ to không biết một cái, từ Vu Văn Nguyên tới lúc sau bọn họ mới nhận thức mấy chữ, cũng có thể nói là niệm quá thư người. Vương gia thôn người đều kính yêu kính trọng Vu Văn Nguyên, cho dù trong nhà Vu Tài đã trở thành cử nhân, ở nhiều năm đọc sách lúc sau, Vu Văn Nguyên học vẫn đã không thể lại tiếp tục dạy dỗ hắn, Vu Tài đối hắn kính trọng cũng chưa từng có thất quá nửa phân, bởi vì hắn có thể lấy được cử nhân, công lao không thể thiếu Vu Văn Nguyên. Vu Văn Nguyên đối với mới tương lai đưa ra một ít kiến nghị, lão tỷ tỷ Dung ta nói nói mấy câu. Khổ hạ có lê nói, thiên sinh thỉnh giảng. Vũ văn nguyên trầm dai nói, học vấn loại đồ vật này là yêu cầu cùng người tham thảo, khai thác tầm mắt mới có thể tiến bộ, không thể chỉ đóng cửa làm xe, tầm mắt bị hạn chế, không có cách nào tới kiến thức càng nhiều đồ vật, tiếp xúc càng nhiều sự vật, như thế nào có thể viết ra một thiên tốt văn chương. Vũ tài tri thức tích lũy đã cũng đủ, hán khuyết thiếu chính là cùng mặt khác người đọc sách cùng nhau tham thảo tri thức, tham thảo học vấn, tiếp nhận một ít đến từ bất đồng người Bất đồng phương hướng ý kiến cùng kiến nghị, cho hắn biết biết người khác ý tưởng, cùng chính mình có cái gì bất đồng. Bằng không hắn hết thể ý tưởng bị cố định trụ, lại về sau liền rất khó phát huy, chính mình một người nghẹn ở trong phòng chết đọc sách, chỉ biết càng đọc càng kém, nhất định phải có giao lưu, mới có thể có tiến bộ. chương 204 muốn đi kinh thành sao? Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Vũ Văn Nguyên một phen lời nói mọi người nghe qua đều cảm thấy rất có đạo lý. Sắc thật như thế, khổ hạ cũng vẫn luôn cùng người trong nhà nói làm cho bọn họ nhiều đi xem bên ngoài thế giới, không cần luôn là vây ở chính mình ra này một phương trong tiểu thiên địa. Đi ra ngoài nhìn xem có thể tăng trưởng kiến thức, chống trải tầm mắt không nói, còn có thể nhìn đến rất rất nhiều chưa bao giờ gặp qua mới lạ sự vật, bằng không chỉ là buồn ở trong nhà, chờ đến chết ngày đó lại hồi ước một phen, phát hiện chính mình nhất sinh liền ở chính mình ra địa bàn, giống như hết ngồi đáy giếng giống nhau, chỉ có thể thấy đỉnh đầu một mảnh nhỏ không chung. Chưa bao giờ biết bên ngoài thiền có bao nhiêu đại, mà có bao nhiêu khoan. Chỉ là suy nghĩ một chút khổ hạ đều cảm thấy đây là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, chờ nàng ở thế giới này không nghĩ làm thời điểm, liền thuê cái xe ngựa lòng mang bạc nơi nơi du sơn ngoạn thủy, thế giới này nàng còn không có chính thức đi ra ngoài xem qua. Đi qua địa phương cũng cũng chỉ có ra phụ cận, lại xa chính là hồi nguyên chủ quê quán, nàng nghe nói qua thế giới này có rất nhiều mới lạ mê người địa phương, nàng đều muốn đi xem. Những cái đó đã bị xếp vào nàng du lịch danh sách địa phương, đến lúc đó nàng đều phải nhất nhất đánh tạp, chờ nàng trăm năm sau cũng coi như không đến không một hồi, nếu may mắn trở lại nàng thế giới của chính mình, nàng cũng hảo cùng người thổi phồng thổi phồng chính mình trong lộng kỳ quái. Vu Tài nghe xong Vu Văn Nguyên nói, nói, tiên sinh, nếu không ngại cũng cùng chúng ta cùng đi kinh thành, như thế nào? Vu Văn Nguyên lắc đầu bật cười, ta và các ngươi đi kinh thành làm cái gì? Này Văn Nguyên học đường ta còn không có ngốc đủ đâu. Vũ Tài đi đến hắn bên người, dâng lên một ly trà thủy, liền hỏi: "Chính là tiên sinh, ngài thật sự liền cam tâm sao? Rõ ràng ngài học vẫn không nên chỉ là tú tài, ngài liền không nghĩ đi tra một tra năm đó trộm ngài văn chương người là ai?" Vũ Văn Nguyên tiếp nhận nước trà, thở dài, hắn nhìn ngoài cửa sổ trạm vào ánh chiều tà, hiếm thấy trong ánh mắt mang theo một chút mờ mịt, có cái gì hảo không cam lòng, năm đó ta không có khảo trung sắc thật không cam lòng, ta hoán hận, chính là qua nhiều năm như vậy. Này cổ lòng dạ nhi đã sớm bị ma bình, ta càng muốn chính là như thế nào sống sót. Lại sau lại đến vương gia thôn đặt chân, ta phát hiện so khoa khảo càng có ý nghĩa sự tình, chính là làm càng nhiều người biết chữ, làm càng nhiều người đọc sách. Vương gia thôn có nhiều như vậy thôn dân, nhiều như vậy hài tử, bọn họ vận mệnh không nên chỉ là ở cái này thôn nhỏ, bọn họ còn có nhiều hơn cơ hội có thể lựa chọn. Bọn họ hẳn là đọc sách, hẳn là biết chữ, về sau bọn họ không nhất định sẽ đi khoa khảo. Nhưng là bọn họ hẳn là có cái lựa chọn cơ hội. Vũ Văn Nguyên cười nói, nếu các ngươi muốn đi kinh thành cứ việc đi, Vương gia thôn ta là không tính toán rời đi, liền cho tới khi nào Vương gia thôn đã không còn có người yêu cầu ta dạy học, ta lại từ này rời đi, cũng có thể ta sẽ vẫn luôn giáo đến ta chết kia một ngày. Có thể thấy được Vũ Văn Nguyên nói những lời này đều là phát ra từ thiệt tình, hắn là thật sự muốn lưu tại Vương gia thôn, muốn truyền thụ những người này tri thức. Vũ Văn Nguyên không nghĩ đi, tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Khổ hạ nhìn về phía trong nhà những người khác, các người đâu, các người đối đi kinh thành chuyện này thấy thế nào. Đại gia hỏa đều có thể nói nói, tịch nguyệt cùng sán dương các ngươi cũng phát biểu một chút ý kiến. Làm tuổi nhỏ nhất hai đứa nhỏ, bọn họ tự nhiên là người trong nhà ở đâu chính mình liền ở đâu. Với sán dương lôi kéo muội mội tay, nhìn mãi mãi nghiêm túc nói, mãi mãi, ta không nghĩ rời đi mẫu thân, không nghĩ rời đi mãi mãi, không nghĩ rời đi người trong nhà, các ngươi đi đâu, ta cùng muội muội liền đi đâu. Với vui mừng đột nhiên gật gật đầu, tán đồng ca ca nói, Nãi nãi, mậu thân, ca ca nói rất đúng, người trong nhà đi đâu chúng ta liền đi đâu, chúng ta không muốn cùng người trong nhà tách ra, mậu thân, ngươi sẽ đi kinh thành sao? Vũ Đại Ni cười cười, nàng cùng Vũ Văn Nguyên biểu tình rất giống, đồng dạng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt mang theo lưu luyến, nói thật, mậu thân không phải rất muốn đi kinh thành, mậu thân càng muốn lưu tại cái này thôn nhỏ. Vũ Nhị Lâm tò mò Vũ Đại Ni quyết định, Đại Ni nhi, Ngươi liền không nghĩ đi xem càng thêm rộng lớn thiên địa. Nhị ca, ta cùng tiên sinh tưởng giống nhau, ta cảm thấy vương gia thôn các thôn dân càng thêm yêu cầu ta, trong thôn Ly trong huyện rất xa, chúng ta trong thôn liền có một cái tề đại phu là thầy lang, nhưng trong thôn nhân số hiện tại đã vượt qua trăm, nếu là có cái bệnh cấp tính đi trong huyện căn bản là không kịp. Hơn nữa tề đại phu y thì thuật hữu hạn, hán tuổi tác cũng lớn, tinh lực không có như vậy đủ, chiếu cố người trong thôn thật sự là chiếu cố bất quá tới. Ta không giống nhau, ta tuổi trẻ, Ta có rất nhiều tinh lực, ta còn có sung túc thời gian đi học tập, ta còn có lão sư dạy dỗ ta. Hơn nữa chúng ta vương gia thôn dừa gần sơn, trên núi khắp nơi mọc đầy thảo dược, là một cái tuyệt hảo học tập địa điểm. Có lẽ ta còn có thể thử ở trên núi chính mình gieo trồng thảo dược, không đến mức làm các thôn dân dược vật khan hiếm, bởi vì không có dược mà trị không được bệnh, kia đã có thể quá tuyệt vời. Ta sinh tịch nguyện cùng sán dương thời điểm khó sinh, nếu không có tề đại phu tại bên người, ta khẳng định chịu không nổi tới. Nữ sinh sinh hải tử là một đạo quỷ môn quan, các người nam nhân nhiều ít có chút không có phương tiện. Trong thôn biên tân sinh nhi một năm so một năm nhiều, nữ lang chung rất ít thấy, nếu là có ta ở đây, ta tin tưởng nhất định có thể trợ giúp không ít thai phụ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ta không nghĩ rời đi vương gia thôn, trừ phi chờ tới khi nào có một người khác có thể thay thế ta tồn tại ý nghĩa. Vu Đại Nhi làm quyết định này là trải qua suy nghĩ cạn kẽ, nàng ở học y kia một khắc cũng đã nghĩ kỹ rồi nàng xuống dưới nên làm như thế nào. Nàng chưa bao giờ hâm mộ trong nhà những người khác có thể ở bên ngoài lang bạn. nàng ở cái này thôn nhỏ loại thảo dược, cấp người trong thôn xem bệnh, học tập y ghi thuật, liền cảm thấy thực an tâm. Nàng cảm thấy đây là nàng sứ mệnh, nhìn đến những người đó ở nàng trị liệu hạ thân thể trở nên khỏe mạnh lên, nàng phát ra từ nội tâm cao hứng. Trong lòng càng cảm thấy đến y ghi giả vĩ đại, cũng càng thêm luyến tiếp rời đi thôn này. Giả húc chi giả ngự y ghi cũng ở đây, từ hắn cấp vu đại ni đương láo sư sau liền mang theo phu nhân nhà hắn tới vương gia thôn định cư. Nghe vu đại ni nhi không nghĩ đi kinh thành, hắn loát trên cằm trồng dâu, lão thần khắp nơi cười, đại ni nhi là ta đổ đệ, ta đổ đệ nếu không chịu đi, ta đây liền càng không đi rồi, kinh thành lục đục với nhau, chứng khí mù mịt nhật tử, ta đã sớm quán nghị. Đi vào này cảnh sắc hợp lòng người vương gia thôn, các thôn dân dân phong thuần phác, không có những cái đó bác nháo chuyện này, ta quá không biết có bao nhiêu thư thái, ta phu nhân hàng năm ốm yếu thân thể bởi vì tới chỗ này đều hảo không ít, ta mới không trở về kinh thành. Với tịch nguyệt với sán dương này huynh nội hai cái vừa nghe bọn họ mẫu thân thế nhưng không đi kinh thành, liền đều lôi kéo vu đại ni tay hảo nói, nương, ngài nếu là không đi, chúng ta đây cũng không đi, chúng ta ở trong nhà bồi nương. Vu đại ni từng cái sở sở chính mình này hai cái chi kỷ bảo bối đầu dưa nhi ôn nhu nói, khó mà làm được, các ngươi hai cái cần thiết muốn đi theo đi, chỉ có ở kinh thành, các ngươi mới có càng tốt tiền đồ. Hoàng thượng tự tay viết tin nói các ngươi có thể tiến vào quốc tử giám đọc sách, đây chính là bao nhiêu người đời này đều không có phúc phận, các người nhưng đừng không biết phúc. Với sán dương cùng với tịch nguyệt đành phải đáp ứng, vậy được rồi, chúng ta nghe mẫu thân. Vũ Đức cùng Vũ Tài không cần phải nói, bọn họ hai cái là cần thiết muốn đi. Lý Hân Giao do dự nói, chính là nương, chúng ta nếu là đều đi kinh thành, trong nhà sinh ý nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Ni Nhi nói tiểu lầu bên kia đã có không ít người ở thuốc dục nhanh lên khai trường. Tứ lâm nếu là đi rồi chúng ta thương đội còn như thế nào chạy. chương 205 người trong nhà đều không nghĩ thượng kinh. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Lưu hữu hương kỳ thật cũng không phải đặc biệt muốn chạy, nhưng là nàng hai cái nhi tử đều đi kinh thành, nàng trong lòng lại có nhớ mong. Nàng nói, nương, thân giao nói có lý, nhà chúng ta bên trong đều không có tìm được chọn người thích hợp tiếp nhận trong tay sống, nếu là chúng ta đều đi rồi. Bên này sinh y đã có thể muốn ém, còn có nhà ta nhiều như vậy mà, ta nếu là đi rồi, cũng không biết còn có ai có thể thế nhà chúng ta trông giữ, này mấy trăm mẫu mà còn có này đó công nhân, ta trông giữ nhiều năm như vậy, chợt vừa đi, ta này trong lòng nhiều ít là không yên lòng. Vũ Đại Lâm bị thương, Vũ Tiểu Ni Nhi liền từ Bắc Sơn huyện đã trở lại, lúc này nàng cũng ra tiếng nói, Đại Tẩu Tam Tẩu nói có đạo lý, nương, chúng ta nếu là đều đi rồi, trong nhà này một quán nghề nghiệp nhưng không có người phó thác. Liền tính là đều phải đi, cũng đến tìm được chọn người thích hợp mới có thể đi. Nhị tẩu ném không dưới tiểu lâu, ta càng ném không dưới. Nương, nếu không ngài trước mang theo bọn nhỏ qua đi đi, làm vài vị ca ca đưa ngài qua đi, chờ dàn xếp hảo bọn họ lại trở về, sau đó chờ chúng ta đem trong nhà này đó nghề nghiệp tất cả đều phó thác người tốt, lại đi kinh thành cùng ngài hội hợp, ngài cảm thấy như thế nào? Xem này mấy cái hải tử đều như vậy sợ hãi, giống như nàng phi làm cho bọn họ toàn cùng nàng cùng đi kinh thành giống nhau. Khổ hạ cảm thấy buồn cười, các ngươi cấp cái gì, ta này không phải ở cùng các ngươi thương lượng, cũng chưa nói phi cho các ngươi đều đi theo ta đi, ta còn có thể không biết trong nhà biên có việc nhi. Nhà ta mấy thứ này chính là ta nhìn một chút tích có hạng, liền tính các ngươi tưởng ném ta còn không cho đâu. Tiểu ni nhi nói rất đúng, mấy cái hài tử việc học chậm trễ không được, ta liền trước lánh bọn nhỏ qua đi dàn xếp, chờ các ngươi gì thời điểm đem trong nhà trình đốn hảo, gì thời điểm lại đi kinh thành. Đi kinh thành các ngươi cũng đừng tưởng rằng chính là hưởng phúc, ta nên làm còn phải làm, này sinh ý các ngươi sẽ không cho rằng ở Bắc Sơn huyện liền xong việc như đi. Đi kinh thành giống nhau có thể khai triển ta sinh ý, giống nhau có thể mở tựu lầu, giống nhau có thể trồng rau. Khổ hạ khát khao nói, nghe nói kinh thành còn có ấm áp suối nước nóng, ở đằng kia bốn mùa như xuân. Cái này địa phương ta chính là mơ ước đã lâu. Có như vậy một miếng đất nhi, chúng ta liền không cần lại lao lực mà lộn cái gì lều ấm. Đến lúc đó ta ra mặt dạy quản hoàng thượng thảo muốn như vậy một miếng đất nhi, ta làm người ở kinh thành cũng nếm thử ta bốn mùa đều có thể ăn thượng rau xanh sinh hoạt. Khổ hạ nói nhưng đừng hào khí. Lê ấm mãi cho đến hiện tại vẫn là không thể đại quy mô gieo trồng, nàng thử đã dạy các thôn dân vài lần, chính là trong đó độ ấm thật sự là quá khó đem khống. Không phải bởi vì độ ấm quá cao, đem bên trong mầm tiêu chết, chính là bởi vì độ ấm quá thấp, nhưng cái đó mầm không có sống cũng đã bị đông chết. Gần mấy năm mùa đông thời tiết đặc biệt không ổn định, nói không chừng khi nào nhiệt khi nào lạnh. nếu là ở bình thường bên ngoài khấu một cái lều ấm nhưng đến có người một tấc cũng không rời, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mới hảo. Cũng liền nhà bọn họ có khổ hạ cái này chuyên nghiệp nhân sĩ cùng với tiểu phúc bảo phúc khí phù hộ, mới có thể gieo trồng hảo một khối lều ấm, này lều ấm chỗ ngồi cũng là có thể cung thượng bọn họ một nhà người ăn uống, khổ hạ cũng liền từ bỏ đem lều ấm hướng khác các thôn dân mở rộng. Thứa Linh quận bên này tương đối thiên hướng với người phương Bắc độ ấm quá mức rất lạnh, nếu là phương Nam độ ấm còn có thể nhưng không một ít. Lần này chưa kịp, khổ hạ tính toán chịu thời gian lại về quê một chuyến, làm vu ra thôn trang người thử xem có thể hay không làm một cái thành công lều ấm ra tới, cũng làm cho bọn họ bốn mùa đều có thể ăn thượng rau xanh. Nghe xong khổ hạ nói, người trong nhà cũng đều cười, trong lòng biết bọn họ có chút quá mức vội vàng, hiểu lầm lao nương ý tứ, còn tưởng rằng lao nương làm cho bọn họ cả nhà đều đi kinh thành sinh hoạt. Kinh thành rốt cuộc là kinh thành thị so với bọn hắn thôn nhỏ khẳng định là muốn phồn hoa không ít, có thể đi kinh thành kia đều là đáng giá khoác lác chuyện này, càng miễn bản đi kinh thành sinh hoạt. Lần trước Vu Tam Lâm trở về cho bọn hắn nói không ít kinh thành náo nhiệt, bọn họ cũng đối kinh thành như vậy địa phương tâm sinh hướng tới, chính là trong nhà có nhiều chuyện như vậy vướng bận bọn họ, bọn họ không đành lòng liền như vậy vứt bỏ nhiều năm như vậy sở tích góp hạ đồ vật đi kinh thành. Vương gia thôn tuy rằng không phải bọn họ quê quán, chính là đây cũng là bọn họ cái thứ hai cố hương bọn họ chạy nạn đi vào nơi này, ở chỗ này chắc ăn, càng có hai cái tân sinh mệnh ở chỗ này lớn lên. bọn họ cảm thấy nơi này chính là bọn họ ra, bọn họ người nhà đều tại đây, bọn họ gia nghiệp cũng đều tại đây. bọn họ không có lý do gì cùng cái này thôn nhỏ khách khí. khổ hạ đếm, đại lâm thương còn không có hảo, hắn không thể đi. đại lâm tức phụ nhi muốn lưu lại chiếu cố mà, còn muốn chiếu cố đại lâm cũng không thể đi. nhị lâm tức phụ nhi có tiểu lầu sinh ý không thể đi, tiểu nhi nhi cũng không thể đi. Tứ lâm lại chạy thương đội càng không thể đi, đại ni Nhi muốn lưu tại nơi này cấp các thôn dân làm đại phu, cũng không đi, vậy chỉ còn lại có nhị lâm. Vũ tứ lâm nói, nhị ca, người đi theo nương cùng đi đi, bằng không nương chính mình một người đi kinh thành, mang theo mấy cái hài tử, chúng ta thật đúng là không lớn yên tâm. Vài người khác cũng đi theo khuyên. Vũ nhị lâm gãi gãi đầu, nghĩ chính mình vốn dĩ tính toán, ta vốn dĩ tính toán ở nhà đái mấy ngày liền tiếp theo đi cấp nông dân nhóm truyền thụ chồng trọt chi thức nhưng không nghĩ tới nhà ta chuyện này một kiện tiếp theo một kiện, cũng không kém mấy ngày nay, trước bồi nương thượng kinh thành giản xếp xuống dưới lại nói, bằng không nếu là thật làm nương chính mình một người mang theo bọn nhỏ thượng kinh, ta thật đúng là không yên lòng. Trong nhà những người này cũng liền hắn nhàn rỗi hắn đương nhiên đến đi theo nương cùng nhau qua đi, bằng không bạn nhất muốn ở trên đường gặp được điểm chuyện gì, thượng kinh thành trời xa đất lạ, lại làm ai khi dễ sao chỉnh. Đừng nói là nguyên chủ vốn là tính cách đánh đá, chính là khổ hạ cũng không phải nhậm người khi dễ người. Đi vào thế giới này thật đúng là liền không có ai có thể khi dễ được nàng, cũng càng không có người dám đi khi dễ nàng, nàng không khi dễ người khác liền không tội. Khả năng nhi tử bảo hộ lao nương là bản năng, mặc kệ hắn lao nương bên ngoài tính cách có bao nhiêu lợi hại, nhi tử vẫn là cảm thấy hắn lao nương nhu nhược dễ khi dễ. Khổ hạ nhìn về phía trong nhà mặt khác hai cái cháu gái hỏi, đại nha nhị nhà, các người hai cái đâu? Các người hai cái là nghĩ như thế nào? Là muốn đi theo nãi nãi cùng nhau thượng kinh? vẫn là ở trong nhà bồi ngươi nương bọn họ. Trong kinh thành nhưng không có nữ tử có thể đọc sách địa phương, thời đại này cũng không có như vậy địa phương. Nếu nhà ai nữ tử muốn đọc sách, kia cũng đều là gia đình giàu có chính mình thỉnh nữ tiên sinh trở về giáo, đi bên ngoài đọc sách là trăm triệu không có khả năng. Ở trong nhà đọc sách nữ tử còn phải bị người ta nói ba đạo bốn, nói cái gì nữ tử không tài mới là đức, phiền đều phải phiền đã chết. Nữ tử không tài mới là đức, ở hiện đại thời điểm, Khổ hạ vẫn luôn cho rằng những lời này giải thích là nói một nữ tử nếu không có tài hoa, nhất định phải có thực tốt đức hạnh. Nhưng là đi vào cái này cổ đại, khổ hạ khắc sâu cảm nhận được nữ tử không tài mới là đức. Những lời này chính là cấp nữ tính một loại trói buộc, nó buồn ý chính là đang nói, nữ tử không có tài hoa chính là tốt. Khổ hạ tuyệt không cho phép chính mình ra hài tử làm một cái nữ tử không tài mới là đức người. Khổ hạ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện nhi, còn có một vấn đề ta muốn chức cùng các ngươi nói tốt, đi kinh thành quý nhân nhiều. Lễ nghi quy củ cũng nhiều, không thể so ở chúng ta thôn nhỏ tự tại rời rạc. Các người nếu là đi cần phải làm tốt bị trói buộc chuẩn bị, chúng ta ở chỗ này hái thế nào thế nào, không có như vậy chút chuyện phiền thoái, hành lễ không hành lễ càng là không có người quản, nhưng đến kinh thành liền không giống nhau. Liền tính chúng ta sau lưng có hoàng thượng trống, khá vậy không thể quá mức kiêu ngạo, gặp được người nên bái phải bái, nên quỳ phải quỳ, hành tẩu ngồi nằm, ăn cơm uống nước, đều có lễ nghi chương trình, các ngươi khả năng chịu được. Trưng 206 một cái gạch mười một cái quý nhân. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ nói chuyện này nhi rất quan trọng, đại gia hỏa ở lớn nhất hoạt động phạm vi chính là ở huyện thành, cũng chưa ra qua thành, gặp được lớn nhất quan nhi cũng chính là ria mép quận thủ. Còn có so ria mép quận thủ lớn hơn nữa tứ hoàng tử Doan hưng Hiên, hắn đi vào khổ hạ ra, vậy cùng trở về chính mình ra giống nhau, thậm chí so hồi chính mình ra còn muốn thả lỏng. Hành lễ không hành lễ ở hắn nơi này căn bản là không có. Hắn không vào cửa nhi trước cấp khổ hạ khái cái đầu liền không tồi. Căn bản là không cho khổ hạ bọn họ cả gia đình cho hắn tự mình hành lễ. Hắn tổng cảm thấy hắn tới vu ra vì chính là thả lỏng. Nếu là bọn họ cũng cho hắn hành lễ, kia hắn về sau sợ là sẽ không bao giờ nữa dám lại đây. Này sẽ làm Doán Hồng Hiên cảm thấy cùng hắn đại địa phương khác giống nhau làm hắn cả người căng chặt, làm cái gì đều phải bận tâm này bận tâm kia. Khổ hạ lại lần nữa cường điệu. Ta nói chuyện này các ngươi nhất định phải coi trọng lên, ở kinh thành một không cẩn thận liền sẽ đắc tội một cái đại nhân vật, bọn họ quyền lợi đều so với chúng ta đại, chúng ta chính là phổ phổ thông thông ba cánh, trong nhà biên nhi lớn nhất chính là mới vừa thi đậu cử nhân vu tài. Cử nhân có song xuôi quan nhi thân phận, nhưng vu tài rốt cuộc không phải cái quan nhi. Có câu nói nói, ở kinh thành loại địa phương này một cái gạch ném xuống tạp chung 10 cái có 11 cái đều đến là quý nhân. Hơi có vô ý, chúng ta liền không biết nào một bước đắc tội người. Chúng ta tại đây vương già thôn nốc tự do tự tại quán, đi đến kinh thành nơi trốn đã chịu trói buộc, người trong nhà có thể hay không thói quen. Đừng tưởng rằng mặt khác quý nhân đều giống tứ hoàng tử, quận thủ đại nhân giống nhau đối chúng ta hòa hòa khí khí, đó là chúng ta cùng bọn họ giao tình thâm. Tứ hoàng tử chúng ta khi còn nhỏ đã cứu hắn mệnh, nhiều năm như vậy ở chung sung dưới, tứ vương tử lại là cái hiền lành người, cũng không đối chúng ta tự cao tự đại, chúng ta mới có thể cùng tứ hoàng tử ở chung đến giống thân nhân bằng hưu giống nhau. Quận thủ đại nhân đó là bởi vì hắn là cái yêu dân như con hảo bằng hưu, còn bởi vì hắn là hoàng đế thân tín. Sau lại tam lâm vị hôn thê mẫu đơn cô nương nhận quận thủ đại nhân phu thê hai người làm cha nuôi mẹ nuôi, cùng chúng ta càng là có một tia thông gia quan hệ, cho nên mới đái chúng ta khách khách khí khí. Khác quyền quý nhưng không giống bọn họ như vậy, chúng ta gặp được lớn nhất con nhi là thượng một cái thửa linh quận quận thủ vạn thanh phong. Các ngươi cũng đều biết hắn là cái cái dạng gì người, còn có mặt khác rất nhiều quyền quý nhưng đều giống hắn như vậy. Chỉ là ruôi ruôi tay, chúng ta phải dẫm tiến hắn hố, rốt cuộc ra không được. Càng miễn bản kinh thành loại địa phương kia, rất nhiều người tự cho mình rất cao, xem thường chúng ta này đó dân chúng, đi đến chỗ đó không thể thiếu muốn chịu người xem thường. Nếu là bọn họ biết hoàng thượng đối chúng ta đặc thù đối đãi, khẳng định còn sẽ đưa tới những người khác đỏ mắt ghen ghét, nói không chừng lại muốn chọc hạ rất nhiều thai hoạ, ở trong kinh thành lục đục với nhau chỗ nào cũng có, xa không có này tiểu sơn thôn yên lạc. Tứ hoàng tử cũng không phải không có cùng chúng ta giảng qua kinh thành chuyện xưa, các ngươi cũng đều có điều hiểu biết. Lời nói của ta không phải hù các ngươi. Vu Đại Ni tán đồng khổ hạ nói, nàng lão sư chính là trong cung ngự y yế, ngự y yế gặp qua dơ chuyện này nhưng nhiều đi, không thiếu lấy những cái đó trường hợp tới cấp Vu Đại Ni giảng bài. Những cái đó hậu cung các nương nương cả ngày bởi vì này bởi vì kia tới thu mua ngự y yế, giả húc chi chính là gặp qua không ít, bất quá hắn là đứng ở hoàng đế bên người cho nên cũng không trộn lẫn những cái đó các nương nương đấu tranh. Vị này giả ngự ý, ý là tiền triều lưu lại, bởi vì hắn tay chân còn tính sạch sẽ, y lý thuật cũng rất cao minh, đương nhiệm hoàng đế cũng liền không có đem hắn xử trí, mà là làm hắn vẫn luôn giữ lại ở thái y viện nhậm chức, điểm này giả ngự ý, ý thực cảm tạ đoán ngạn chi vị này hoàng đế. Vũ Đại Ni nói, lão sư cùng ta nói rồi trong kinh thành những cái đó sự, ta cũng mới biết được nguyên lai like ở như vậy phồn hoa địa phương cất giấu như vậy hắc ám nhân tâm. Chỉ là vì một chút vinh hoa phú quý, là có thể trên tay dính hơn mạng người, vì địa vị làm ra chuyện gì nhi đều không hiếm lạ. Ở trong cung mỗi một câu, làm mỗi một động tác, đều chứa đầy thâm ý, hơi có vô ý, sắp sửa đạp sai chính là một cái mạng người. vu Tài cấp mãi mãi cùng cô cô các mãn thượng một ly trà thủy, nói, Hồ Tiên Sinh cũng cùng ta giảng quá, những cái đó đại nhân vật chi gian lục đục với nhau chuyện này, một không cẩn thận chính là tan xương nát thịt kết cục. Hồ Tiên Sinh chính là ở thi hương trung vị kia coi trọng vụ tải phải cho hắn đương Lão sư tiến sĩ. Vu tải ở thi hương qua đi liền vẫn luôn đi theo cái này tiến sĩ ở Bắc Sơn huyện đọc sách, thẳng đến Vu đại lâm bị thương hắn mới trở về. Còn có một việc nhi ta không cùng trong nhà nói, Hồ Tiên Sinh sớm liền cùng ta nói muốn mang ta hồi kinh, chẳng qua ta nhớ mong trong nhà, một chốc lúc này mới không có đi theo qua đi. Hồ Tiên Sinh luyến tiếp ta cũng đi theo ta lưu tại Bắc Sơn huyện, nhưng không thể tổng làm Hồ Tiên Sinh đi theo ta. Nếu không có hoàng thượng này một phong thơ, lại quá mấy ngày chờ ta cha thương tình ổn định, ta tính toán cùng trong nhà nói, muốn đi theo hổ tiên sinh đi kinh thành. vu Tài nói chuyện thời điểm, luôn là mang theo một cổ thông thả ung dung kính nhi, tuổi căng dài, trên người hắn ôn tồn lễ độ hơi thở liền càng nặng. Tuy rằng mới là mười mấy tuổi tuổi tác, nhưng cũng có thể xưng được với là tuấn tú lịch sự, hồ tiên sinh đã sớm cùng ta giới thiệu qua kinh thành hiểm ác, hắn làm ta chuẩn bị tâm lý thật tốt đi đến vào thành sau muốn đối mặt cái dạng gì sinh hoạt. Nãi nãi, ta đã nghĩ kỹ rồi, phải được đến cái gì tổng muốn mất đi chút gì đó, kinh thành loại địa phương kia không thể so nhà chúng ta tự do tự tại, nhưng kiến thức đến đồ vật cũng không phải vương gia thôn có thể so sánh được. Bất luận là với tiên sinh vẫn là hồ tiên sinh, lại hoặc là nãi nãi, đều nói qua chúng ta yêu cầu học tập, ta cũng phát giác đến học tập chỗ tốt. Ta học tập tiến độ ở vài vị tiên sinh dạy dỗ hạ tiến bộ thần tốc, bên người người đã theo không kịp ta, ta yêu cầu càng nhiều người tới cùng ta cùng nhau tham thảo. Nãi mãi. Nếu ngài muốn đi Kinh Thành, ta là khẳng định muốn đi. Nghe xong vu tài cùng khổ hạ bọn họ nói, trong nhà những người khác đều trầm mặt xuống dưới, lâm vào trầm tư. Khổ hạ đám người nói rất đúng, bọn họ tự do tự tại quán, vô luận ở vương gia thôn vẫn là ở bắc sân huyện, bọn họ quá đến đều là vô câu vô thuốc sinh hoạt. Nếu như đi đến Kinh Thành đã chịu nhiều mặt chói buộc, bọn họ có thể hay không thích hứng. Nhìn đến Kinh Thành phồn hoa, bọn họ có thể hay không ghét bỏ chính mình thôn nhỏ. Bọn họ có thể hay không bởi vì đến kinh thành chịu không nổi trói buộc, áp chế không được chính mình tính tình, liền cùng cái nào quý nhân xảo lên, cho chính mình trong nhà trọ phải phiền toái nên làm cái gì bây giờ. Nhưng là ở bọn họ nghiêm túc tự hỏi lúc sau, vẫn là cảm thấy lão nương đi chỗ nào bọn họ liền đi chỗ nào, chỉ cần có lão nương ở, sở hữu sự tình đều không thành vấn đề. Dù sao nhà bọn họ vẫn luôn là như vậy lại đây, lão nương chính là bọn họ gia định hải thần châm. Chỉ cần có lão nương ở địa phương Bọn họ liền cảm thấy tâm an. Vũ Đại Lâm trước hết nói, Nương, ngài đi thôi, ngài liền trước thay chúng ta tham dò đường, nhìn xem kinh thành có phải hay không thực sự có như vậy hảo, thực sự có như vậy phồn hoa, chờ chúng ta đem trong nhà hết thể đều giàn xếp hảo, liền đi kinh thành cùng ngài hội hợp. Hoàng giật mới xem hồ hạ ánh mắt nhìn phía hắn, cười cười, xin lỗi nói, ngài đừng nhìn ta, chúng ta một nhà tạm thời khẳng định là không thể cùng ngài đi kinh thành, trong nhà sinh ý có nhị đệ nhìn, nhưng ta cũng không thể buông tay lâu lắm. Trở lại ở chỗ này đã mấy ngày, chúng ta phải khởi hành chạy trở về, cha mẹ bên kia cũng không thể yên tâm. Chỉ cần chúng ta đem trong tay sự tình tất cả đều an bài hảo, nhất định đi kinh thành xem ngài. Nhà của chúng ta xin ý tưởng ra bên ngoài mở rộng một chút, ta cảm thấy kinh thành chính là một cái không tồi khởi điểm, khiêu chiến đại, thu hoạch mới lớn hơn nữa. Không nghĩ tới hoàng giật mới có thể cùng nàng nói này đó, khổ hạ lần cảm vui mừng, nàng đảo không phải phi làm hoàng giật mới bọn họ bỏ xuống hết thể đi theo nàng đi kinh thành. Rốt cuộc nhân gia có gia có nghiệp, có thê có tử, phượng tê quận ly kinh thành cũng rất xa, nếu là nàng thật đem người cấp mang đi, hoàng gia phụ mẫu bên kia khổ hạ nhưng bắn khoăn. Chương 207 chưa hiểu việc đời đại nhân. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Người một nhà hoặc ngồi hoặc đứng vây quanh ở trong phòng cái bàn trước, người trong nhà cố ý làm khổ hạ cùng hoàng giật mới nhiều thân cận, luôn là đem bọn họ hai cái vị trí ai thật sự gần. Khổ hạ ruôi ra tay là có thể sở đến hoàng giật mới tay. Bọn họ chi gian cảm tình thiếu hụt rất nhiều năm, khổ hạ luôn là theo bản năng liền tưởng sờ sờ đầu của hắn, sờ sờ hắn tay, đem chính mình đối hắn cảm tình truyền lại qua đi. Hoàng giật mới đối với khổ hạ như vậy ô hiếm cũng không phản cảm, hắn có thể cảm nhận được này đơn giản vuốt ve chung mang theo một vị mẫu thân nồng hậu cảm tình, hắn cũng không kháng cự, ngược lại rất là hưởng thụ. Khổ hạ nắm hoàng giật mới tay, thanh âm đặc biệt ôn nhu nói, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng nhưng vạn sự không thể vội vàng, đừng làm ngươi cha mẹ đa tâm. Ngươi nếu là sốt ruột, bọn họ còn tưởng rằng ngươi nghĩ nhiều rời đi đâu, lại chọc bọn hắn thương tâm, đó chính là ta không phải. Ta đã tìm được rồi ngươi, về sau chúng ta ở chung có rất nhiều thời gian, ngươi yên tâm vội chuyện của ngươi đi, ta chỉ cần biết rằng ngươi hảo hảo là được, không phải thế nào cũng phải làm ngươi liền canh giữ ở ta bên người. Có thể được đến ngài lao lý giải ta thực vui vẻ, ngài yên tâm, ta bắt tay đầu sự an bài an bài nhất định mang theo người trong nhà đi kinh thành xem ngài. Khổ hạ tất nhiên là không có không cao hứng, cùng mới vừa nhận trở về con thứ hai nói xong chi kỷ lời nói, khổ hạ lại hỏi với Điểm Kha. Điểm Kha, ngươi có nghĩ đi theo mãi mãi cùng đi kinh thành? Với Điểm Kha khỏe môi tiểu biên độ hướng về phía trước tiểu, nàng cười cười, trắng ra nói, ta tự nhiên là tưởng đi theo mãi mãi cùng đi gặp ở kinh thành hiểu biết thức, nhưng là ta luyến tiếp rời đi cha cùng nương cho nên lần này ta liền không đi theo mãi mãi cùng đi. Chờ cái gì thời điểm cha thương dưỡng hảo, nương đỉnh đầu không xuống dưới, ta ở đi theo bọn họ cùng nhau thượng kinh thành tìm mãi mãi Khổ hạ lại hỏi trong nhà mặt khác hai cái tiểu cô nương ý kiến, đại nha nhị nhà, các người hai cái muốn hay không đi theo mãi mãi cùng đi kinh thành. Nói thật, khổ hạ là tưởng đem tiểu phúc bảo mang theo trên người, nàng tổng cảm thấy tiểu phúc bảo như vậy tiểu cô nương, tương lai nhất định có càng rộng lớn thiên địa, chờ nàng đi lãnh hội chờ nàng đi chính phục, càng sớm đi ra ngoài càng tốt. Cốt truyện tuy rằng cũng không hoàn toàn, nhưng có thể từ giữa những hàng chữ nhìn ra, tương lai tiểu phúc bảo nhất định đã đi ra vương gia thôn. Khổ hạ đương nhiên cũng sẽ không làm tiểu phúc bảo quá so cốt truyện kém, không phải nói thôn nhỏ không tốt, chỉ là thôn này phát triển rốt cuộc hữu hạ. Vũ Đại Nha cũng là, nàng thích chủ nghệ, lập chí phải là một vị thân bếp, hiện tại nàng mới mười mấy tuổi cũng đã là khách vân tới khách nhân nhóm tranh nhau cướp muốn nếm thử nàng tay nghề đầu bếp sư. Nhưng là này xa xa không đủ, Vũ Đại Nha tay nghề sắc thật thực hảo. Nhưng cũng không phải tới rồi đang phong tạo cực, không người nhưng thay thế nông nỗi, nàng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Bác Sơn huyện đã không có người có thể dạy dỗ nàng, dẫn tới vu Đại Nha chủ nghệ lại vô tiến thêm, đây cũng là vu Đại Nha vẫn luôn phiền nao địa phương. Nếu như đi đến Kim Thành, tin tưởng nhất định sẽ có nhiều hơn cơ hội nhận thức càng tốt đầu bếp, thậm chí có thể đi cùng trong cung những cái đó ngự chủ nhóm luận bàn một chút, tốt nhất đầu bếp đều ở trong cung đầu. Tiểu Phúc bảo một miệng lanh lợi dẫn đầu trả lời nói, nãi mãi Ta tưởng đi theo mãi mãi cùng đi, ta muốn kiến thức một chút càng rộng lớn thiên địa, ta muốn nhìn một chút tam thúc nói kinh thành có phải hay không thực sự có như vậy hảo như vậy phồn hoa. Mãi mãi vừa rồi nói, chờ nương cùng cha bọn họ còn có đều an bài hảo bên này, chuyện này đều sẽ đến trong kinh thành đi, ta đây cũng không có gì liên tiếp, chúng ta người một nhà luôn là có thể đoàn tụ, luôn là có thể ở bên nhau, bất quá chính là đi sớm trong chốc lát vãn đi trong chốc lát sự, mãi mãi, ta đã gấp không chờ nổi muốn kiến thức một chút kinh thành phong mạo. Vu Đại Nha cùng mội mội là một cái ý tưởng, mãi mãi, cha, nương ta cũng tưởng cùng đi kinh thành, ở Bác Sơn huyện trù nghệ của ta đã gặp bình cảnh, không có người cùng ta luận bản, không ai có thể chỉ đạo ta, cũng không có người cùng ta có thể giao lưu, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu là đi kinh thành, nhất định có thể gặp được lợi hại hơn đầu bếp, đụng tới những cái đó đối trù nghệ càng có giải thích người, tổng so với ta chính mình một người buồn đầu nghiên cứu muốn hảo. Nương! Nguyên lai like những cái đó các khách nhân ngài có thể cùng bọn họ nói, bởi vì đóng cửa quan lâu lắm vị kia thần bếp đã rời đi, ngày về không chừng. Như vậy cũng có thể làm những cái đó các khách nhân biết bọn họ hoài nghi khách vân tới kết cục, những cái đó lao khách hàng nhóm ăn khách vân tới thời gian dài như vậy cơm, còn đối khách vân tới một chút tín nhiệm đều không có. Chúng ta khách vân tới đồ ăn phẩm làm được cái dạng gì, bọn họ nhất rõ ràng, kết quả bởi vì một chút tin đồn nhảm nhí liền như vậy hoài nghi khách vân tới, ta thật sự là sinh khí. Lần này bởi vì vân thượng tiên sự tình, liên lụy khách vân tới thanh danh, chuyến lưu ra tới những cái đó tin đồn nhảm nhí thuyết khách vân tới cũng dùng vân thượng tiên, bằng không sao có thể các khách nhân ăn vân thượng tiên đồ ăn ăn như vậy nghiện. Nhưng bọn họ như thế nào liền không thể tin tưởng chính là khách vân tới đồ ăn ăn ngon bọn họ mới nguyện ý lại đây, nếu muốn thật là dùng vân thượng tiên, khác không nói, này nấu ăn phí tổn cũng quá cao, nghe nói liền một cái muông cà phê bột phấn, liền phải mười lượng bạc hướng lên trên. Khách vân tới nếu là làm một đạo đồ ăn liền phóng vân thượng tiền, khách vân tới đã sớm đóng cửa. Làm khách vân tới đâu biết, Vu Đại Nha đối với chuyện này thật sự thực tức giận. Này đó các khách nhân ăn khách nhân tới đã nhiều năm cơm, dễ dàng như vậy liền hoài nghi khách vân tới, thậm chí còn tới lên án công khai khách vân tới, làm khách vân tới nhằm vào này đó không có ảnh sự tình làm ra bồi thường. Khách vân tới nhưng không quen những người này tật xấu, trực tiếp quan cửa hàng không tiếp tục kinh doanh. Muốn hỏi bọn hắn vì cái gì thái độ có thể như vậy cường ngạnh đó chính là bọn họ tâm không giả, có bản lĩnh trong lòng không hoảng hốt, vốn dĩ chính là một ít bắt gió bắt bóng chuyện này. bọn họ quan cửa hàng cũng không có gì tổn thất, bất quá chính là không kiếm tiền cũng không bồi tiền, những cái đó các khách nhân đã có thể thảm, an không đến khách vân tới đồ vật, xem bọn họ đi đâu đỡ thèm. Tiết Hảo, đại nha nhị nha cũng cùng ta cùng đi kinh thành, như vậy vừa thấy nhà ta bọn nhỏ đều đi, đảo đem các ngươi này đó các đại nhân để lại, các ngươi nhưng mau điểm a, bằng không chờ bọn nhỏ đều đem kinh thành hôn chín. Các ngươi kinh thành môn còn không có bước vào đi qua. vu tứ lâm biểu tình khoa chương nói, kia đến lúc đó bọn nhỏ có thể hay không ghét bỏ chúng ta mấy cái là không có gặp qua việc đời đại nhân A. Tuổi con nhỏ với sán dương tế cho rằng thật, vội vàng tay nhỏ vỗ vỗ, an ủi nhà hắn tứ cứu, tứ cứu, ngài đừng lo lắng, chờ ngươi vội xong rồi liền tới kinh thành tìm chúng ta, ta khẳng định trước đem kinh thành đồ vật đều thăm dò sau đó giảng cấp tứ cứu nghe. Đến lúc đó tứ cứu liền không phải chưa hiểu việc đời đại nhân. Tiểu Phúc Bảo nói tiếp nói, nhưng chúng ta tất cả đều là gặp qua việc đời Tiểu Hải Tử. Lý Hân Giao ôm quá Tiểu Phúc Bảo, sờ sờ nàng đầu nhỏ nhi, nghe Tiểu Hải Tử đồng nôn đồng ngữ, luôn là cảm thấy như vậy pha trò, là là là, nương nhị nha lợi hại nhất, đến lúc đó nương liền chờ nhị nha tới giáo giáo nương ở Kinh Thành nên sao được lễ, như thế nào cùng những cái đó quý nhân nói chuyện. Tiểu Phúc Bảo tiếp được cái này gian khổ nhiệm vụ, chính trọng gật đầu, hảo. Ta nhất định hảo hảo học. Đến lúc đó Nương có không hiểu cứ việc tới hỏi ta. Nàng quay đầu đối với Vũ Đại Lâm bọn họ đặc biệt hào khí vung tay lên, đại bá các ngươi cũng có thể tới hỏi ta. Ta nhất định hảo hảo giáo các ngươi. Vũ Đại Lâm cười đáp ứng, hảo, kia chúng ta đã có thể đều phải dựa nhị nha dạy. Vũ Đại Nha đặc biệt tự hào nói, nhị nha muội muội học gì đồ vật đều mau, những cái đó phiền toái lễ nghi khẳng định vừa học liền biết. Muội muội trí nhớ thường thường làm nàng hổ thẹn không bằng, nhưng nàng cũng không cảm thấy tự ti, muội muội sẽ không nấu cơm. Nàng Chu Nghệ liền rất hảo. Người ai cũng có sở trường riêng, không cần tổng nhìn chằm chằm người khác so với chính mình tốt địa phương rồi rắm, thời gian lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ trong lòng không cân bằng, có ghen ghét. Trong nhà Hải Tử nhiều, Khổ Hạ vẫn luôn thực chú ý cân bằng bọn nhỏ chi gian quan hệ, đối với cốt truyện bên trong vai chính Tiểu Phúc Bảo Khổ Hạ luôn là không tự giác đầu lấy quá nhiều chú ý, trong nhà mặt khác Hải Tử có thể hay không cảm thấy đã chịu ngoại ảnh lãnh đạo, đây đều là Khổ Hạ yêu cầu suy xét sự tình mà như thế nào đi cân bằng bọn họ chi gian quan hệ, cũng là khổ hạ một chút sờ soạn ra tới, nguyên lai like nàng liền nam nhân tay cũng chưa kéo qua, càng miễn bản muốn như thế nào đi hống Hải tử. Khổ hạ cảm thấy tốt nhất dùng phương pháp chính là làm bọn nhỏ đều tự tìm đến chính mình am hiểu sự tình, cảm nhận được trong nhà những người khác đối bọn họ ái, đối bọn họ tiến hành thích hợp khích lệ, không cho Hải tử cảm thấy chính mình bị vắng vẻ. Xem người trong nhà tất cả đều đi khen tiểu Phúc bảo, khổ hạ liền chạy nhanh nói, ngươi xem các ngươi mấy người này Nhà ta mặt khác hải tử không phải đều vóc đỉnh vóc thông minh. nay nhưng đều là ta cháu trai cháu gái, ta là bọn họ nãi mãi có thể kém đến chỗ nào đi. chương 208 ngầm vườn hoa. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ nói như vậy đã có thể không cho mặt khác bọn nhỏ nghĩ nhiều, cũng sẽ không làm tiểu phúc bảo cảm thấy bị đả kích đến tính tích cực, còn sẽ phù hợp nguyên chủ nhân vật tính cách. Nguyên chủ chính là một cái thường xuyên cảm thấy chính mình rất lợi hại một người. Nhưng loại tình huống này ở nàng theo cái kia ma quỷ trưởng phu lúc sau, liền thay đổi không ít. Dung Khổ Hạ nói tới nói, chính là nguyên chủ bị nàng trưởng phu cấp vua. Với bác yên người này chính là hút nguyên chủ bọn họ một nhà huyết, sau đó lại muốn nơi trốn làm thấp đi nguyên chủ, đổ trách nàng không phải. Hắn không nói thẳng, dùng một loại thư quyền chuyển, vòng mấy vòng phương thức đem hắn y tứ biểu đạt ra tới, tóm lại chính là đem nguyên chủ làm thấp đi nơi trốn không tốt, nâng lên chính mình giá trị con người, làm nguyên chủ đối hắn ôm lấy sùng bái tâm. Làm cho nguyên chủ cũng xem nhẹ chính mình, cảm thấy chính mình không tốt, không xứng với với bác Hiên, với bác Hiên có thể cưới nàng là ủy khuất chính mình. Phải biết rằng nguyên chủ là một cái giết heo thợ nữ nhi duy nhất, chính là cái không sợ trời không sợ đất tiểu ba vương, trong nhà cha mẹ sủng, ra còn có tiền, ở trong thôn đường đi đều là hoành. Nguyên chủ cha mẹ trên đời thời điểm, với bác Hiên yêu cầu bọn họ giúp đỡ, tình huống còn tính có thể, thẳng đến sau lại nguyên chủ cha mẹ qua đời, với bác Hiên có mặt khác tính toán. Liên bắt đầu đối nguyên chủ tiến hành một loạt trận ép. thằng đến cuối cùng với bác Hiên cuốn trong nhà sở hữu tiền trốn chạy, nguyên chủ một lần còn tưởng rằng là chính mình sai, với bác Hiên đi rồi cũng bình thường. Nhưng sau lại nguyên chủ gặp sinh hoạt tẩu đả, mới chậm rãi tỉnh qua thần tới, rốt cuộc bắt đầu dựa theo người bình thường ý nghĩ oán hận khởi nàng cái kia ma quỷ trưởng phu tới. Khổ hạ một nhà đi kinh thành sự tình liền như vậy thương định xuống dưới. Bởi vì nhị lâm cùng vu tứ lâm đưa khổ hạ cùng bọn nhỏ đi kinh thành giúp bọn hắn dàn xếp xuống dưới. Sau đó lại trở về dàn xếp trong nhà một sạp chuyện này, chờ đem trong nhà sự tình tất cả đều an bài hảo, lại cử ra đi trước kinh thành. Phải đi cũng không phải dễ dàng như vậy, khổ hạ nhất không rời đi chính là nàng ở Bắc Sơn huyện kia tòa mộ địa, bên trong loại các loại cây nông nghiệp cùng với những cái đó kiểu quý hoa cỏ. Trong đó nhất không rời đi liền phải số những cái đó kiểu hoa. Này đó hoa nhi ở khổ hạ rời đi Bắc Sơn huyện trong khoảng thời gian này, đều là nàng làm ơn chuyên gia tới xử lý, hai người kiếp nhưng không bình thường là khổ hạ thác diệp mép quận thủ từ hoàng thượng kia muốn tới người hai người kia cũng quen thuộc là có một lần ở thái hậu ngày sinh thời điểm Diệu vương doãn minh chi coi trọng khổ hạ trong tay một chậu hoa đưa đi cấp hoàng đế làm hoàng đế làm thọ lễ hiến cho thái hậu hoàng thượng liền phái hai cái thợ trồng hoa lại đây đem này hoa lấy đi rồi lần này giúp khổ hạ liệu lý đoán hoa chính là này hai cái đã về hưu thợ trồng hoa có thể giúp thái hậu vị này hái hoa nhi lão nhân ra quản lý hoa của người bản lĩnh nhất định phi thường lợi hại. Cho nên giao cho bọn họ khổ hạ cũng không có gì không yên tâm. Đi vu ra thôn trang thời điểm cùng bọn họ dặn dò một ít đặc thù những việc cần chú ý, cùng với chiếu cố nào đó đóa hoa đặc thù xử lý phương thức, khổ hạ mới yên tâm rời đi. Lần này cần thượng kinh phía trước, khổ hạ đương nhiên không thể đem mộ địa cấp đã quên, cố ý đi bắc sơn huyện xem nàng những cái đó đóa hoa nhóm. Nay vừa thấy thực làm nàng cao hứng, đóa hoa nhóm bị chăm sóc thực hảo, không có một con tử vong, trừ bỏ có vài con hoa kỳ tới rồi, đã rơi xuống bên ngoài. Còn có một kiện không yên tâm sự tình, chính là mộ địa không ôn, nhiều năm như vậy cái này mộ địa không ôn vẫn luôn là khổ hạ tự mình tới. Bởi vì thời tiết không ổn định, ban ngày đêm tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn, càng không cần phải nói mùa thay đổi, hiện tại đã tiến vào 9 tháng phân, thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng ban ngày độ ấm còn là phi thường khả quan, không thể kịp thời cấp tiểu quý đóa hoa thông, gió, những cái đó hoa đã có thể héo. Toàn bộ vườn hoa vọng qua đi, trước mắt muôn hồng ngàn Tư thái khác nhau, nhan sắc bất động. Tản ra bất đồng hương khí kiểu kiểu nhóm rươi thân hoa chi quyến rũ, có hảo tỷ muội thân mật tệ ở bên nhau, có cao lãnh ngự tỷ nhất chi độc tú, có thanh nhã nếu trích tiên di thế mà độc lập. Vừa tiến vào nơi này, cả người đều bị mùi hoa cấp vây quanh, thật sâu mà hút thượng một ngụm, đầu góc đều bị các loại mùi hoa sở tràn ngập, hoặc tươi mát hoặc nồng liệt hoặc thanh nhã, có hương khí cuốn quanh ở bên nhau, không muốn chia lìa, có hương khí bất hòa mặt khác hương khí thông đồng làm vậy, độc thành nhất phái. Đứng ở nàng cái này ngầm vườn hoa, Khổ hạ thật dài ra một hơi, thật không biết nàng nếu là đi rồi, này đó hội hoa sẽ không tưởng nàng. Người đều nói thực vật cùng người ở chung lâu rồi là có thể ở chung ra cảm tình tới. Này đó hoa có hay không cảm tình khổ hạ không biết, dù sao nàng đối này đó hoa rất có cảm tình, thời gian dài như vậy không thấy, khổ hạ trong lòng còn rất nhớ. Hai cái thợ chồng hoa đối khổ hạ đều thực tôn kính, khổ hạ sẽ giao rất nhiều bọn họ chưa từng nghe thấy chồng hoa chi thức. Đặc biệt là cái này có thể không chế độ ấm mộ địa càng là làm cho bọn họ chưa từng nhìn thấy. Hai vị này thợ trồng hoa kinh nghiệm thực đủ, tuổi cũng không nhỏ, đều là dâu một đống số tuổi. Bởi vì thường xuyên cùng này đó hoa sen lẫn trong một hối, trên người quần áo luôn là tẩy không sạch sẽ, còn không phải là dính điểm màu xanh lục chính là dính nào đó đóa hoa hoa nước, thoạt nhìn đảo cũng rất có đặc sắc. Trong đó một vị ăn mặc thâm màu xanh lục quần áo thợ trồng hoa nói, Lao tỷ tỷ ngài muốn thượng kinh, này vườn hoa giao cho chúng ta. Ngài nhưng yên tâm, khổ hạ trên tay cầm nàng tự chế thủy phận hồ cấp trong đó một đóa hoa thổ nhưỡng phun một ít thủy, nói, nếu là các ngươi tỉ mỉ hầu hạ hoa, bất đắc dĩ rời đi bọn họ, các ngươi có thể hay không yên tâm hạ? Không phải ta đối với các ngươi tay nghề không tín nhiệm, chỉ là này tâm tình khó có thể dứt bỏ, ta tin tưởng các ngươi có thể lý giải. Vị kia ăn mặc màu xám áo ngắn thợ trồng hoa lý giải cười nói, đương nhiên, loại này tâm tình chúng ta cũng từng thể hội quá. Nhớ năm đó chúng ta hai cái ở Thái hậu kia làm việc thời điểm, chiếu cô qua không ít hoa nhi, này đó hoa nhi Thái hậu không yên tâm người khác, liền tín nhiệm chúng ta hai cái bản lĩnh. Màu xám áo ngắn thợ trồng hoa cười đặc biệt tự hào, liền kia buồn nhi từ ngày này mua kim vũ lưu ly, chính là chúng ta hai cái hồ hạ. Vốn tưởng rằng kia buồn hoa khai như vậy hảo, khai quá một lần cũng liền cảm tạ, nhưng ở cảm tạ lúc sau chúng ta tỉ mỉ chiếu cô mấy ngày lại mọc ra nụ hoa tới. Một khai chính là ngần ấy năm. Chúng ta từ trong cung ra tới thời điểm, kia hoa một vụ tiếp theo một vụ, thế nhưng còn ở mở ra. Muốn đem này hoa chuyển giao đến những người khác trong tay, chúng ta này tâm liền cùng đem chính mình hài tử đưa ra đi dường như. Nếu không ngài đem này hoa mang đi đi, đến kinh thành giống nhau loại. Khổ hạ lắc đầu nói, không được, đi kinh thành đường xá xa xôi, này đó hoa quá kiểu, chịu không nổi trên đường sóc này. Hơn nữa từ thừa linh quận đến kinh thành dọc theo đường đi thời tiết biến hóa có điều bất đồng, không thể bảo trì một cái độ ấm. Này đó hoa khả năng không trở ra thừa linh quận, liền bởi vì khí hậu không phục xuất hiện các loại vấn đề. Liên tính này đó hoa tới rồi Kinh Thành cũng sống không được, trời càng ngày càng lạnh, Kinh Thành nhưng không có một cái mộ địa. Bất quá nếu là chờ ta ở Kinh Thành tìm được một cái có thể điều tiết độ ấm châu ngồi, nhưng thật ra có thể suy xét đem này đó hoa lộng qua đi. Khổ hạ trịnh trọng cùng hai vị thợ chồng hoa nói, trong khoảng thời gian này ta liền đem này đó các bảo bối làm ơn cho các ngươi nhị vị. Hai cái thợ trồng hoa cũng cùng khổ hạ nghiêm túc bảo đảm, láo tỉ tỉ ngài cứ việc yên tâm, này đó hoa giao cho chúng ta, chúng ta khẳng định lấy chúng nó đương mệnh căn tử xem. Chúng ta đã chết, đều không thể làm này đó hoa chết. Vậy đà tạ các ngươi, ta không ở thời điểm, tiền tiêu vặt cho các ngươi phiên bội, an trụ khách vân tới toàn bao, các ngươi muốn ăn cái gì cứ việc đi khách vân tới muốn, chủ địa phương có cái gì không hài lòng, cứ việc cùng nhà ta nhị lâm tức phụ nhi nói, những việc này nhi đều về nàng quản. Đối với khổ hạ đưa ra đủ loại điều kiện, hai cái thợ trồng hoa tự nhiên là cao hứng không thôi, Lão tỷ tỷ, thật là đa tạ ngươi. Nay ở trong cung đái ngộ đều không có ở ngài nơi này hảo, lại quản ăn lại còn được, còn có như vậy nhiều tiền tiêu vật có thể lấy. Khách vân tới một bữa cơm người khác muốn ăn thượng một đốn đều đến lập thời gian dài đội, chúng ta này khi nào muốn ăn là có thể ăn, còn tuy tiện chúng ta gọi món ăn, đơn này một điều kiện thả ra đi, kia đều đến có không biết bao nhiêu người thượng vội vàng cho không tiền cho ngài ra thủ công. Trước 209 xuất phát vào kinh, nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Khổ hạ lại nói, nơi này mặt khác cây nông nghiệp các ngươi tất cả đều không cần phải xen vào, chỉ lo chiếu cố này đó hoa cỏ liền hảo, này đó hoa cỏ an toàn đã có thể toàn giao cho các ngươi trên người. Đợi chút ta đem yêu cầu chú ý đồ vật cho các ngươi viết thành cái quyển sách, các ngươi nhưng ngàn vạn nhớ hảo, có khả năng sẽ gặp được tình huống ta đều sẽ cho các ngươi ký lục xuống dưới. Nếu các ngươi về sau gặp được cái gì không thể lý giải đồ vật, liền đi quyển sách thượng tìm một chút, nhất định đem quyển sách thượng đồ vật thuộc đọc ngâm nga. Hoa kiều quý tin tưởng các ngươi hiểu biết không thể so ta thiếu, muốn nghiêm khắc dựa theo ta nói phương pháp đi dưỡng dục chúng nó, bằng không này đó tiểu gia hỏa chính là sẽ không thói quen. Khổ hạ ở vườn hoa để lại đã lâu, cùng hai cái thợ chồng hoa ân cần dạy bảo công đạo một ít tương quan những việc cần chú ý, hai cái thợ chồng hoa cũng là dựng lên lỗ tai nghiêm túc nghe giảng. Khổ hạ giảng mấy thứ này không ngừng có thể trợ giúp bọn họ càng tốt chiếu cố này đó hoa cỏ, còn làm cho bọn họ ở hoa cỏ chăn nuôi chi thức thượng được lợi không ít. Đại đại đề cao bọn họ chuyên nghiệp năng lực, về sau liền tính khổ hạ dùng không đến bọn họ, bọn họ đi nơi khác cũng có rất nhiều người dùng nhiều tiền thỉnh bọn họ. Người ăn một lần cơm no liền bắt đầu theo đuổi tinh thần sinh hoạt, muốn đề cao sinh hoạt phẩm chất, dưỡng hoa chính là trong đó một loại. Đặc biệt là những cái đó gia đình giàu có càng là thích này đó hoa hoa thảo thảo. Trong nhà biên chuyên môn dưỡng mấy cái thợ trồng hoa, kia đều không gọi chuyện này Nhi. Giống ở trong cung biên bọn họ như vậy thợ trồng hoa có rất nhiều rất nhiều, có thể ở thái hậu trước mặt Nhi hầu hạ hoa kia đều là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ, chính là thuộc về thợ trồng hoa cửa này Nhi tay nghề đứng đầu nhân vật, hiện tại lại hoa ở khổ hạ gia vườn hoa, cùng một cái hơn 50 tuổi lao thái thái túi đầu không lưng. Chính là bọn họ lại vui vẻ chịu đựng, nơi này đãi ngộ lại hảo lại có thể học được đồ vật, nóc tử mới không muốn tới Từ vườn hoa khu vực này rời đi, khổ hạ lại đi mặt khác cây nông nghiệp địa phương tuần tra, cái này có 2000 nhiều mẫu mộ địa, trừ bỏ phóng hoa kia một tiểu khối địa phương, mặt khác tất cả đều là trồng đầy đủ loại cây nông nghiệp, chỉ có ngươi tưởng được đến không có nàng loại không được. Việc nhà cây nông nghiệp càng đừng nói nữa, những cái đó chỉ có ở không ứng quý thời điểm mới có thể ở mộ địa gieo trồng, còn lại thời điểm phần lớn là loại một ít càng tinh tế, không dễ dàng ở bên ngoài trưởng thành, cây nông nghiệp, tỉ như một ít trái cây khổ hạ liền đều loại ở chỗ này. Khổ hạ cái thứ nhất ở mộ địa thí nghiệm trái cây chính là dâu tây. Dâu tây thứ này, so mặt khác cây nông nghiệp muốn tinh tế một ít, nó mầm thực yếu đất, chỉ cần nhiệt một chút bộ rễ liền sẽ hư thối, còn sẽ liên quan mặt khác mầm cũng đi theo cùng nhau lạ. Phương Bắc thời tiết lại không lớn thích hợp gieo trồng dâu tây, quá lạnh, dâu tây mầm không phát rủ. Nhưng là có cái này mộ địa liền không giống nhau, khổ hạ đem mộ địa gieo trồng dâu tây kia một mảnh khu vực cố ý cách ly mở ra, bên trong độ ấm vĩnh viễn căn cứ dâu tây sinh trưởng tình huống tới điều tiết. Thích hướng thiên nhiên sinh trưởng hoàn cảnh dâu tây cũng không phải mới vừa loại thượng liền sinh trưởng tốt, thí nghiệm rất nhiều lần khổ hạ mới tìm được một cái có thể làm dâu tây làm cản sinh trưởng độ ấm cùng hoàn cảnh. Nay còn muốn ít nhiều khổ hạ trong không gian có độ ấm đo lượng khí, chuyên môn cấp thực vật dùng. Nhưng thứ này cũng không thể gặp người, đều là khổ hạ lén lút chính mình một người lấy ra tới, dùng xong lúc sau lại lén lút thả lại đi. Thứ này ngay từ đầu liền có, nhưng là chính là lấy không ra. Thẳng đến gần nhất 2 năm khổ hạ mới đem này một đồ vật cấp lấy ra tới. Khổ hạ cảm thấy hẳn là cùng nàng mấy năm nay thường xuyên sử dụng không gian lại ăn trong không gian đồ vật nguyên nhân. Hẳn là chính là trong tiểu thuyết những cái đó tinh thần lực ăn đồ vật nhiều tinh thần lực có điều tăng trưởng, là có thể đem loại này xem như máy móc loại đồ vật cấp lấy ra tới. Hơn nữa khổ hạ còn có một cái thực kinh hỉ phát hiện, tại ngoại giới một ít tiểu đồ vật cũng đồng dạng có thể bỏ vào trong không gian, tin tưởng lại quá thượng mấy năm. Khổ hạ là có thể đem đại kiện đồ vật bỏ vào không gian. Khổ hạ cũng làm vẫn luôn nàng muốn làm sự tình, chính là đem thổ nhưỡng lấy tiến trong không gian xét nghiệm. Ở mộ địa bên trong địa phương nào thổ nhưỡng thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng, tất cả đều không thể thiếu xét nghiệm thổ nhưỡng này một đạo trình tự làm việc hỗ trợ. Mộ địa trung quy cùng bên ngoài bất động, nơi này độ ấm cùng độ ẩm đều không giống nhau, đặc biệt là ở đem đè ép trăm năm trở lên gạch cấp xúc lên lúc sau, phía dưới càng là thổ chất đều bị thay đổi. Ban đầu thời điểm căn bản liền không thích hợp gieo trồng, qua thật lâu khổ hạ mới đem này mấy ngàn mẫu địa phương tất cả đều lợi dụng khai phá ra tới. Mộ địa khổ hạ thỉnh trên dưới 100 tới cá nhân hỗ trợ, bằng không lớn như vậy địa phương nàng một người chiếu cố đến vẫn luôn chiếu cố đến chết. Những người này tất cả đều cùng khổ hạ dắt văn tử bán nước, bọn họ là ở những người đó người mua giới trong tay mua tới. Mấy năm trước nạn đói bị bán đi người có không ít, thị trường thượng càng là có rất nhiều bị cắm rơm dạ người chờ đợi bị bán đi càng có một bán liền bán người một nhà. Giống loại này toàn ra đều làm nô tài, rất nhiều người đều nguyện ý mang về, bởi vì như vậy tương đối hảo quản lý. Còn có chính là một ít tiểu hài tử, tiểu hài tử tuy rằng người tiểu, có khả năng sống không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần hảo hảo dạy dỗ từ nhỏ bồi dưỡng, càng có thể bồi dưỡng ra đối chủ gia trung tâm. Giống nhau gia đình giàu có đem tiểu hài tử mua trở về, đều là tồn cho chính mình ra hài tử đương cái bên người gã sai vật hoặc là nha hoàn. Mộ địa cùng nhà bọn họ mà không giống nhau, nơi này đồ vật đều phải trải qua các loại cơ quan khống chế, còn có bên trong một ít đồ vật thiết kế tất cả đều không thể ngoại chuyện, nếu tùy tiện ở bên ngoài nhận người, nếu là có người lại đây chơi xấu, nhiều người như vậy đã có thể lộn xộn. Mà giác văn tử bán đức nô tài liền không giống nhau, bọn họ có thể làm chỉ có nghe chủ gia nói, thân gia tánh mạng tất cả đều nắm giữ ở chủ gia trong tay, trừ phi bọn họ là thật không muốn sống mới dám làm ra phản bội chủ gia chuyện này tới. Tuy rằng rất chính là văn tự bán nước, nhưng là khổ hạ cho bọn hắn đái ngộ cùng trong nhà mặt khác gã sai vặt công nhân đều là giống nhau, thậm chí bởi vì bọn họ làm càng khổ càng mệnh sống, có đôi khi còn cần ở mộ địa bồi những cái đó cây nông nghiệp cùng nhau ăn cùng nhau ngủ cấp đái ngộ muốn càng tốt một ít. Nay đó rất văn tự bán đức người không có một cái cảm thấy chính mình mệnh không tốt, ngược lại bởi vì gặp gỡ một cái trăm năm khó gặp hảo chủ nhân cảm động đến rơi nước mắt, đều tận tâm tận lực vì khổ hạ công tác. Như vậy khổ hạ đi rồi cũng có thể yên tâm một ít. Đến lúc đó chỉ lo đem mộ địa giao cho vui nhị lâm bọn họ thường thường lại đây tuần tra một chút là được. Mộ địa các loại cơ quan trải qua trăm năm cũng còn có thể dùng, dù sao cũng là bảo hộ mộ chủ nhân tài vật, cơ quan âm hiểm độc ác trình độ không cần hoài nghi, chỉ cần không có người lánh tiến vào, kia khẳng định chính là chết không toàn thây trình độ, an toàn phương diện an hoa không cần lo lắng. Như vậy liền tính là lại có người tưởng đối nhà bọn họ chơi xấu, cũng sẽ không có người dám đối mộ địa độc thủ, trừ phi bọn họ là không nghĩ muốn mệnh. Nếu là lần trước những cái đó nha phiến là loại ở mộ địa, vu ra nhưng chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Định ra quay lại kinh thành, lại đem trong nhà đồ vật một hồi thu thập, lan lộn hảo cũng là 10 ngày lúc sau. Trong lúc này khổ hạ còn cấp không biết ở đâu vu tam lâm đi một phong thơ, đôn đốc vệ thu tin người đều là có chuyên môn người quản lý, bọn họ chỉ cần đem tin phóng tới chậm dịch, tự nhiên sẽ giao cho vu tam lâm trong tay. Từ tin bị gửi đi ra ngoài đến bây giờ đã có 7 ngày, còn không có thu được hồi âm. Khổ hạ thật là có điểm lo lắng Nhưng bọn hắn cũng không thể lại kéo Hoàng thượng thỉnh bọn họ vào kinh Bọn họ còn như vậy thân Nhiều ít là có chút không biết tốt xấu Thu thập hảo trong nhà hết thảy, Khổ hạ liền lãnh bọn nhỏ thượng kinh Diêu mép quận thủ còn mang theo một đội binh lính tới hộ tống Để tránh bọn họ trên đường xuất hiện nguy hiểm chương 213 cái bọn cướp Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ Ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương Từ thừa linh quận đến kinh thành núi cao sông dài Một đường không thể thiếu muốn đã chịu rất nhiều sốc này, tuy rằng khổ hạ bọn họ là ngồi xe ngựa, nhưng ngồi xe cũng là cái vất vả sống. Ở hiện đại thời điểm phương tiện giao thông như vậy phương tiện, khổ hạ nhất phiền đều là ra cửa ngồi xe, càng miễn bàn lúc này lộ không dễ đi, xe ngựa cũng không có như vậy tốt giảm sóc hệ thống, lên đường thời gian dài quả thực chính là chịu hình. Mang đội quan binh biết khổ hạ là hoàng đế nhìn chúng người, tự nhiên sẽ không thúc dục nàng, dọc theo đường đi lên đường tốc độ vừa phải. Nếu là khổ hạ mệt mỏi liền đều dừng lại nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục lên đường, đi theo tới chính là vu nhị lâm cùng vu tứ lâm. Mang theo một đống lung tung rối loạn đủ loại gia sản liền trang suốt 3 cái xe ngựa to, tổng cộng 6 cái hài tử ba cái đại nhân lại trang hai cái xe ngựa, tổng cộng 6 chiếc xe ngựa chạy ở trên quan đạo ở bọn quan binh hộ Tống Hạ đi trước. Như vậy một đội xe ngựa đi khẳng định là tương đương trói mắt, không ngừng những cái đó qua đường muốn nhiều xem hai mắt, những cái đó giữa cướp đường mà sống người càng muốn nhiều coi trọng hai mắt. Giống nhau tiểu mau tặc đối với có quan binh thủ cũng liền rất xa xem hai mắt, nước miếng lưu hai hạ liền chạy ra, nhưng đối với một ít chuyên nghiệp đội tới nói, khổ hạ bọn họ đó chính là một khối đại thịt mỡ. Chờ bọn họ đi lầm bẩm. Ở ven đường trong bụi cỏ cao lớn lực chính là như vậy một đám người. Bọn họ không phải này tấm ảnh, là đi theo khổ hạ bọn họ một đạo lại đây, liền chờ xem bọn họ khi nào mệt mỏi, sau đó nắm lấy cơ hội liền đem bọn họ cấp trộm. Xem kia một xe xe kéo đổ vật đã sớm mắt thèm đã lâu. Còn có quan binh hộ thống, nơi đó biên khẳng định Trang không ít quý trọng đồ vật. Bọn họ nếu là tiệt này một phiếu, bọn họ toàn bộ trên núi người đều ăn uống không lo, nói không chừng là có thể từ đây chậu vàng rửa tay, không bao giờ dùng đương sân phỉ. Cao lớn lực là trên núi Lao Đại, lần này nhìn có phiếu đại, hắn liền tự mình mang theo hai cái tiểu đệ mai phục tại nơi này đều nghiên địa hình y, sau đó lại thông chi người lại đây, bằng không dễ dàng rút dây động rừng. Ba người hướng mặt cỏ một bò. Đặc biệt có kiên nhẫn đi theo đoàn xe mặt sau phủ phục đi tới, đoàn xe hẳn là mệt mỏi, hành tẩu tốc độ chậm lại, cho dù bọn họ là ở trong đuổi cỏ bò đi trước, cũng có thể thực tốt đổi kịp. Trên đầu mang đan bằng cỏ mũ tiểu đệ tiến đến lao đại bên lỗ thai nhỏ giọng nói, đại ca, chúng ta nếu không đi trước đi, xem bọn họ tình huống này không biết còn muốn bao lâu. Người cũng như tên cao lớn lực trách cứ hắn một câu, đừng như vậy không có kiên nhẫn, người nếu là liền điểm này kiên nhẫn, nhưng không thích hợp đường sân phỉ. Ta tới là làm gì? Đó là cấp đường. Ta xem tiểu tử ngươi chính là mệt mỏi mới nghĩ muốn triệt. Chúng ta chỉ cần đem này phiếu thu phục, ngươi về sau tưởng nghỉ bao lâu nghỉ bao lâu. Đến lúc đó ở trên đường bị sơn phỉ cấp đường nhưng chính là chúng ta. Chính là đại ca, ta này quần đều mau ma phá. Ta đã có thể như vậy một cái có thể xuyên ra cửa quần. Cao lớn lực cho chính mình tiểu đệ ương thuận nguyện vọng, chờ này phiếu làm thành. Đại ca cho ngươi mua 10 cái quần. Ngươi mỗi ngày đổi xuyên. Một ngày có 10 cái quần có thể đổi xuyên. Tiểu đệ cao hứng cũng không ánh giận, chịu thương chịu khó đi theo cao lớn lực bên người một chút đi phía trước cọ sát, nỗ lực đuổi kịp phía trước đoàn xe. Cao lớn lực bên kia tiểu đệ liền không cái này tiểu đệ như vậy nói nhiều, trầm mặc ít lời, ánh mắt kiên nghị nhìn phía trước, đi theo cao lớn lực đi phía trước phụ phục Cao lớn lực phi thường tán thưởng hắn loại này chịu khổ nhọc tinh thần, trong lòng nghĩ chờ đêm này phiếu bắt lấy, nhất định hảo hảo tưởng thưởng cái này tiểu đệ, loại này mới là có thể thành thật kiên định cùng hắn phát triển sự nghiệp người a. Cao lớn lực không biết chính là, nay tiểu đệ ánh mắt sở dĩ như vậy kiên nghị, hoàn toàn là bởi vì hắn nghĩ chỉ cần có thể đem cái này đoàn xe bắt lấy, hắn là có thể ăn đến như vậy ăn ngon đồ ăn. Hắn hiện tại đã đói bụng lộc cộc lộc cộc đều, lại chỉ có thể gặm bang bang nhạnh làm bánh bao, nghe trong không khí bay tới mùi hương nhi chảy nước miếng, còn không thể ăn ra tiếng âm tới. Thật sự là quá thống khổ. Lên đường liền lên đường A, ngươi lên đường làm như vậy hương cơm làm cái gì? Không nóng này sao? Làm như vậy hương cơm không sợ đưa tới lang sao Không sợ đưa tới sơn phỉ đem bọn họ đánh cướp sao Liền không thể vì bọn họ này đó ở nơi tối tâm công tác người suy nghĩ một chút sao Số 2 tiểu đệ trong lòng tràn ngập vô hạn đoán nghiệm Lại không dám phát tiết Chỉ có thể đem cấp sạch rất phía trước đoàn xe Sau đó bưng bọn họ nổi cơm coi như duy nhất chấp nhiệm Lấy này che chắn chính mình không được ra bên ngoài lưu nước miếng Khổ hạ bọn họ lên đường cũng không khổ chính mình Lên đường đã vất vả như vậy Ăn uống thượng tuyệt đối không thể hủy khuất chính mình, có vu đại nha như vậy một cái đầu bếp tùy xe, cũng không thể phóng không cần. Cao lớn lực bọn họ liền như vậy vẫn luôn đi theo phía trước đoàn xe đi, đi đến trạng vạng, đoàn xe ngừng lại, số 2 tiểu đệ biết lại đến nhất trà tấn hắn thời điểm. Bọn họ muốn bắt đầu nấu cơm. Số 2 tiểu đệ cầm khăn vải đem chính mình miệng mũi tất cả đều vây lên, nghe không tâm không phiền, vừa thấy đại ca cùng một vị khác huynh đệ cùng hắn không sai biệt lắm đồng bộ động tác, trong lòng đốn giác dễ chịu không ít Chính mình một người chịu tra tấn không sợ, chỉ cần có người cùng hắn đã chịu giống nhau tra tấn, trong lòng biên liền thoải mái. Chỉ thấy trong xe ngựa đi xuống một vị ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, từ trong đó một chiếc xe ngựa thượng bắt lấy đủ loại nguyên liệu nấu ăn, những cái đó thủ vệ quan binh tới mấy cái đặc biệt ân cần giúp nàng bận trước bận sau. Số 2 tiểu đệ tâm nói hắn còn không biết này đó quan binh tâm tư. Còn còn không phải là vì có thể ăn trước thượng đệ nhất khẩu. Nay kịch bản hắn đã nhìn 2 ngày, đã sớm sở thấu. Những người này làm việc tay chân đều thực nhanh nhẹn, thực mau liền phát lên hỏa tới, trên xe ngựa lại xuống dưới mấy cái trai trai hài tử. Những người này cao lớn lực bọn họ ba cái cũng đều quen mắt, cùng nấu cơm thiếu nữ hẳn là huynh đệ tỉ muội. Còn có một cái khác trên xe ngựa một cái lao thái thái cùng hai cái trắng hán, này ba người vừa thấy chính là trưởng bối, hơn nữa lấy lao thái thái cầm đầu. Nhìn kia hai cái trắng hán đối lao thái thái túi đầu không lưng hình dáng, hai cái tiểu đệ cảm thấy chính mình thật hẳn là học học. Về sau cũng như vậy cùng bọn họ đại ca vớt mông ngựa. Ba người trôn ở trong bụi cỏ, mắt trông mong nhìn bên kia chuẩn bị cái gì hiếm lạ ngoạn ý nhi. Sau từ trên xe xuống dưới mấy cái thiếu niên thiếu nữ tiếp nhận nấu cơm quân chủ lực thiếu nữ sống, làm thiếu nữ đi nổi biên xảo rau đi, bọn họ phụ trách bị đồ ăn. Ly quá xa, bọn họ thấy không rõ thiếu nữ chuẩn bị chính là cái gì, chỉ có thể từ trong không khí mùi hương mơ hồ phân rõ ra ăn chính là cay vị đồ vật, thực sắc cái mũi, may mắn hôm nay thổi phong là hướng bọn họ bên này bằng không đổi một cái hương gió, bọn họ liền mùi vị đều nghe không đến. Còn có một loại cùng cay vị mà trộn lẫn hương vị, bọn họ không biết gọi là gì, chỉ biết cùng cay mùi vị ở bên nhau hương người thực, nghe sặc cái mũi lại nhịn không được liên tiếp tưởng nghe. Cao lớn lực ba người không hẹn mà cùng chịu chịu cái mũi, nghe trong không khí tràn ngập khai hương khí lộ ra vẻ mặt say mê. Số 2 tiểu đệ nhỉ non mà nói, đại ca, chúng ta đem này phiếu cấp lúc sau, này đầu bếp nữ chúng ta cũng cùng nhau mang đi đi. Thậm chí hắn những thứ khác đều không nghĩ muốn, chỉ nghĩ muốn cái này đầu bếp nữ. Cao lớn lực trên mặt biểu tình tựa như hút vân thượng tiên giống nhau, đó là cần thiết, những thứ khác đều có thể không cần, này đầu bếp nữ cần thiết đến mang đi. Vẫn là nhất hào tiểu đệ thanh tỉnh, hắn nói, kia không thành, những thứ khác nên muốn vẫn là đến muốn, nếu là không có tiền ta không đổ vật mua nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp nữ cũng vô pháp làm tốt ăn, tổng không thể làm nàng đi ta trên núi rễ cây xào thảo diệp. Chương 211 Hương Mơ Hồ Cái Lẩu Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương. Cao lớn lực tán đồng nói, tiểu tam tử nói rất đúng, đại ca cho người mua 20 cái quần. Nhất hào tiểu đệ cảm động phi thường, cảm ơn đại ca. Số 2 tiểu đệ không nói chuyện, hắn vẫn là muốn cái kia đầu bếp nữ. Hương khí ở bọn họ chốc mũi càng ngày càng nồng liệt, cây sạc người chung mang theo một cổ đặc biệt hương vị, làm cho bọn họ càng thêm say mê, nước miếng đã mau đem bọn họ ẩn thân mặt cỏ cấp tiêm. Nhất hào tiểu đệ có điểm chịu không nổi, đại ca, nếu không chúng ta đi thôi, xem bọn họ tốc độ này, hôm nay buổi tối khẳng định liền bất động, chúng ta trở về làm điểm nóng hổi ăn, ta nhưng chịu không nổi. Cao lớn lực nói, làm điểm nóng hổi ăn có thể sao? Nóng hổi là có thể có cái này hương. Còn không bằng nghe mùi vị ăn chút lương khô, ta mới không quay về, phải về chính ngươi hồi. Số 2 tiểu đệ nói, đại ca, nếu không ta hôm nay buổi tối liền đem bọn họ làm. Chúng ta đều theo vài tiên lại không động thủ chờ bọn họ đến người nhiều địa phương càng không hào động thủ. Cao lớn lực một suy nghĩ cũng là, lại đi phía trước đi đường người trên liền nhiều, đến lúc đó một loạn lên phần thắng không lớn, bọn họ chủ yếu mục đích chính là cái này đoàn xe, hiện tại chủ yếu mục đích biến thành đoàn xe đầu bếp nữ. Bọn họ như vậy nhiều xe ngựa, đáng giá đồ vật nhất định không ít, bằng không không thể có nhiều như vậy quan binh đi theo. Hảo, ta đây cùng tiểu tam tử ở chỗ này nhìn xem, ngươi trở về thông chi các huynh đệ, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây tập hợp. Chờ đêm đã khuya chúng ta liền động thủ. Số 2 tiểu đệ nghe xong cao lớn lực nói, nuốt nuốt nước miếng, phủ phục chiều tương phản phương hướng đi tới, chờ tới rồi không ai có thể thấy hắn địa phương, dơ chân liền hướng các huynh đệ ẩn thân địa phương chạy tới. Hắn chính là gấp không chờ nổi muốn nếm thử kia đầu bếp nữ làm cơm, đời này liền không như vậy thèm quá. Lưu cao lớn lực cùng tiểu tam tử ở trong bụi cỏ nằm bò với tới đôi mắt thông qua bụi cỏ khe hở hướng đồ ăn mùi vị bay tới phương hướng nhìn lại cao lớn lực cảm thấy hôm nay bọn họ ăn đồ vật có chút không thích hợp nhì, mỗi ngày ít nhất đến xào ra 4-5 cái đồ ăn tới. Hôm nay sao chuẩn bị vài cái đại chậu đồ ăn trực tiếp liền hướng trong nồi nấu, cũng chưa nói thịnh đồ ăn a. Chẳng lẽ đầu bếp nữ làm mấy ngày cơm lúc sau rốt cuộc trắng ghét? Không thể a, nghe mùi vị không kém, cũng không biết kia đầu bếp nữ lại chỉnh gì mới lạ đồ vật ăn. Thật hẳn là nghe lão nhị nói phải buổi tối động thủ, hắn cần thiết đến đem kia đầu bếp nữ mang lại đây, làm hắn lập tức ngay tại chỗ nhóm lửa nấu cơm đem mấy ngày nay chính bọn họ ăn qua tất cả đều cho hắn làm một lần, làm hắn cũng nếm thử. Khổ hạ còn không biết chính mình bị một đám không phải thực chuyên nghiệp đạo tác cấp theo dõi, chính nghe trong không khí quen thuộc cái lẩu mùi hương nhi chảy nước miếng, nhưng thân thể của nàng đã tiến vào lão niên trạng thái, quá cay đổ vật ăn không hết quá nhiều. Vu đại nha đơn độc cho nàng nấu một cái cà chua nồi, trong nhà mấy cái hải tử đều nhìn trầm trầm khổ hạ, làm nàng ăn ít tay, bọn họ biết khổ hạ thích ăn khẩu vị nặng đồ vật, càng là trọng du trọng cay nàng càng thích. Người trong nhà đều lo lắng thân thể của nàng, không chế được nàng sức ăn, không cho nàng ăn quá nhiều, có đôi khi bọn họ cảm thấy trong nhà vị này đại gia trưởng liền cùng tiểu hài tử dường như, gặp được điểm ăn ngon liền khống chế không được miệng. Lần này trong nhà mấy cái hài tử bị cô ý giận do quá, nhất định phải hảo hảo chiếu cô mãi mãi ẩm thực, ngàn bạn không thể làm mãi mãi ở bên ngoài thăm ăn, đến lúc đó ăn hỏng rồi thân mình, chịu tội chính là nãi mãi, mãi. Vu đại nha cái này nấu cơm đầu bếp đặc biệt chú ý, nếu không phải mãi mãi yêu cầu. Nàng liền cà chua nổi đều không nghĩ cấp mãi mãi làm, càng muốn cho nàng tới một phần canh sung như chảo dầu. Cà chua nổi ăn nhiều dạ dày sẽ phản toan thủy, dễ dàng nóng ruột, đối mãi mãi cái này người già yếu ớt dạ dày tới nói không phải thực hảo, này đó đều là đại cô nói cho nàng. Làm bọn họ này dọc theo đường đi đầu bếp sư Vu Đại Nha ra cửa thời điểm bị đại cô đặc biệt dặn dò, nói cho nàng nên như thế nào chiếu cô mãi mãi đã bắt đầu già cả thân thể. Vu Đại Nha trịnh trọng mà tiếp được nhiệm vụ này. Mỗi một đốn đều nghiêm khắc không chế được mãi mãi có thể ăn cái gì, không thể ăn cái gì. Khổ hạ một bên hưởng thụ bọn nhỏ ái quan tâm, một bên lại đối những cái đó nàng không thể ăn nhiều đồ vật điên cuồng chảy nước miếng. Như vậy tưởng tượng vẫn là tuổi trẻ hảo A, ít nhất có thể ăn không kiêng nghề gì, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Thật là hoài niệm lúc ấy 3 năm bạn tốt tụ thành đôi nhi, nửa đêm đi ra ngoài tìm cái quán ven đường ăn tôm hùm loát nướng bờ bờ quờ, uống tiểu bia nhật tử, hiện tại lại không bao giờ sẽ có. Hiện tại ăn nhiều một ngụm cay rát vị cái lẩu, đều phải bị bọn nhỏ đồng thời dùng tử vong tầm mắt nhìn chằm chằm, khổ hạ nếu là lại ăn nhiều một ngụm, không cần bọn họ nói, chính mình đều cảm thấy tràn đầy tội ác cảm. Rõ ràng bọn nhỏ là quan tâm thân thể của nàng, vì thân thể của nàng hảo, nàng còn muốn chính mình tìm đường chết, thật sự là quá không nên. Lần này ra tới bọn họ mang đồ vật phi thường đầy đủ hết, đặc biệt là các loại gia vị cùng đồ làm bếp, không có này mấy thứ đồ vật, liền cơm đều ăn không vô. Ăn lẩu đồ vật càng là đầy đủ mọi thứ, Vũ Đại Nha thậm chí chuyên môn dọn mấy cái cỡ siêu lớn nguyên ương nổi ra tới, cấp những cái đó bọn quan binh chi nổi lên mấy cái bếp lò, làm cho bọn họ cùng đi bên cạnh ăn. Bọn quan binh cũng không có đa quên chính mình chức trách, từng nhóm phân thứ ăn cơm, một nhóm người ăn cơm, một khác nhóm người liền đi bên cạnh tuần tra. Vũ Đại Nha còn mang theo rất nhiều loại chấm liêu, có phương nam ái dùng dầu mè, phương bắc gái dùng tương vừng, khổ hạ thuộc về hai loại đều có thể ăn, chỉ xem ăn chính là cái nào khẩu vị đáng nổi. Cây rát cái lẩu nàng càng thích dùng dầu mè, rau thơm, gạo kê tay, một chút tỏi nhuyễn, một chút hành thái, một chút thịt bò tương tới làm chấm liêu. Chờ đến ăn canh ấm, cà chua nổi như vậy canh đế thời điểm, Khổ Hạ càng thích dùng tương vừng tới làm chấm liêu, tới thượng tràn đầy một chén tương vừng, lại đến một chút giấm một chút đường, một chút muối, lại đến thượng đại lượng đậu phộng thoái cùng rau thơm, cuối cùng rải lên một tầng thật dày dầu vừng, quấy đều sau, chua ngọt ma sảng khai vị. Là Khổ Hạ yêu nhất khẩu vị Mỗi người điều ra tới chấm liêu đều không giống nhau, nhưng đều là nhất thích hợp bọn họ, khổ hạ chưa bao giờ để cho người khác giúp nàng điều cái lẩu chấm liêu, tổng cảm thấy không phải cái kia mùi vị, chỉ có nàng chính mình cho chính mình điều mới có linh hồn. Cái này ăn thẩm phán binh nhóm thấy cũng chưa gặp qua, ung ngục cùng ngục nấu thượng một nồi to các loại rau dưa thịt loại cùng nội tạng, cũng không nghĩ tới nấu ra tới hương vị một chút đều không phức tạp, ngược lại tràn ngập nghe nói là cay rát mùi vị hương khí, thiêu đến nóng bỏng đáy nồi. Trong nồi màu đỏ ớt cay ở canh theo bọt khí không ngừng trên dưới quay cuồng, trong chốc lát biến mất trong chốc lát xuất hiện, lượng nhuận hồng du phô mặt trên tràn đầy một tầng. Dung đặc chế trường trước đua kẹp hảo thiết đến hơi mỏng lát thịt, ở quay cuồng hồng du canh bên trong xuyến thượng mấy cái hô hấp công phu, chờ lát thịt cuốn khúc biến sắc, đặt ở điều tốt chấm liêu trong chén như vậy một lần. Bao vây lấy tràn đầy tương vừng chấm liêu lát thịt đưa vào trong miệng, nhũ đầu chạm vào chấm liêu trong nháy mắt, là có thể nhấm nháp đến một loại độc đáo vị cùng mê người hương khí tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Theo sau hàm răng đem lát thịt cùng chấm liêu hỗn hợp, nguyên liệu nấu ăn bản thân tiên vị cùng canh đế cây rắt liên quan chấm liêu tiên hương cùng nhau nổ mạnh ở đầu lưới, lại năng lại ma lại cây lại sảng. Sảng đến mức tận cùng. Chỉ cảm thấy nhập khẩu trong ngay mắt, linh hồn đều được đến thăng hoa. Đầu óc đã bị này trước nay không hưởng qua nùng liệt tiên hương kích thích chống rỗng, liền tưởng cảm thán một câu, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đoạt hồn nhiếp phách mỹ vị. Chương 212 chuẩn bị đánh cướp nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương khổ hạ nhìn xem chính mình trước mặt cả chua nổi lại nhìn nhìn cách đó không xa an khí thế ngất trời đổ mồ hôi chảy dòng bọn quan binh thủ cây rất nổi chỉ có thể mắt trông mong xem một cái lại đáng thương hề hề kẹp một ngủm cả chua nổi toàn bộ chính là một cái bị ngược đãi lao nhân đại động tác vì không cho nãi nãi trong lòng có chỉ lệnh vu đại nha cùng tiểu phúc bảo đều bồi nãi nãi cùng nhau ăn Vu Đại Nha xem nãi nãi một gặp phải ăn liền lộ ra như vậy đáng thương bộ dáng, cảm thấy chính mình giống như làm nhiều thực xin lỗi nãi nãi chuyện này giống nhau. Nàng cưỡng chế chính mình trong lòng ấy náy cảm, bất đắc dĩ đối nãi nãi nói, nãi nãi, chờ tới rồi kinh thành dàn xếp xuống dưới, ta chuyên môn cho ngài làm một cái hơi cay đáy nổi ăn có được hay không? Trên đường tàu xe mệt nhọc, ngài thân thể nếu là lại ăn chút trọng du trọng cay đồ vật dễ dàng ăn không tiêu. Lên đường mấy ngày nay bọn họ người trẻ tuổi đều cảm thấy thân thể không thoải mái. Càng đừng nói mãi mãi cái này người già, vu Đại Nha cũng không dám đại ý, nếu là sinh cái bệnh có cái thai nhi, ở trên đường nhưng không có phương tiện tìm y gì quán. Còn có thể thế nào? Khổ hạ chỉ có thể đáp ứng, tuy rằng nàng càng muốn nặng nghề du trọng cây cái lẩu, cây rát cái lẩu liền phải ăn cay đến mất đi thần chí mới đã quyền có ý tư A. Nhưng là có tổng so không có hảo, nàng đối với thân thể của mình có điểm số, thật ăn ra bệnh tới vẫn là cấp người trong nhà thêm phiền thoái. Vũ Đại Nha làm cà chua nổi hương vị cũng không kém, cà chua hương vị nồng đậm, vị chua vừa lúc, thích hợp khổ hạ khẩu vị, ăn lên cũng thực đã quyển, xứng với khổ hạ chính mình đều tương vừng chấm liêu, miệng bản nhiều thơm. Dối tinh dối mù khổ hạ chính mình cũng tạo nhị cân thịt. Tiểu Phúc bảo càng là ăn vui vẻ, nàng không có như vậy nhiều chọn, chỉ cần có ăn liền thành. Tiểu Phúc bảo đối cơm duy nhất yêu cầu chính là chính có thể ăn no, Tiểu Phúc bảo thật là tốt nhất dưỡng Tiểu Hài Nhi. Có người bồi ăn cơm ăn chính là Hương. Tỷ tỷ cùng mãi mãi cùng nhau cùng nàng ăn tiểu phúc bảo ăn nhưng vui vẻ, chính mình cầm chiếc đua trong chốc lát giúp đỡ mãi mãi kẹp điểm thịt, trong chốc lát giúp đỡ tỷ tỷ kẹp điểm rau xanh, chính mình ăn chút miếng lưu lưu phùng. Nàng ăn không nhiều lắm, mấy khẩu liền no rồi, vũ đại nha liền không giống nhau, đứa nhỏ này lượng cơm ăn đại, nhưng là trên người lại không thấy trứng thịt, liền cùng không ăn giống nhau. Khi còn nhỏ khổ hạ còn tưởng rằng đứa nhỏ này có phải hay không đói sợ, đói bụng không biết đói no. Nhưng làm người cấp xem qua lúc sau phát hiện đứa nhỏ này chính là đơn thuần có thể ăn. Vu Đại Nha 7-8 tuổi thời điểm ăn lượng cơm ăn cũng đã có trai trai tiểu tử nhiều, như vậy nhiều cơm ăn xong đi một chút việc đều không có, cũng sẽ không chống được nàng, người trong nhà mới yên lòng. Nhưng bởi vì Vu Đại Nha khi đó tiểu, ăn quá nhiều sẽ đối nàng còn chưa có phát dục hoàn toàn dạ dày gánh nặng quá nặng, người trong nhà đều không chế nàng sức ăn, chờ nàng khi nào cảm thấy đói bụng, khi nào lại cho nàng ăn, tuyệt đối không cho nàng dùng một lần ăn quá nhiều vẫn là Vu Đại Nha lớn lên lúc sau chính mình có tự khống chế lực người trong nhà mới không hề quản lúc này Vu Đại Nha hoàn toàn đem sức ăn bùng ra liền nói trong nhà thường xuyên dùng để ăn mì so đầu còn đại chén Vu Đại Nha 1 mét 6 tiểu thân thể ăn trước hai ba chén tràn đầy mì sợi hoàn toàn không nói chơi này nếu là ăn gạo cơm gặp phải ăn với cơm đồ ăn nàng có thể ăn càng nhiều hai chén gạo cơm chỉ là đánh cái đế nhi Vu Đại Nha ăn nhiều đói cũng mau buổi sáng mới vừa huyễn xong hai đại chén mì. Không đến rưỡi trưa ăn giữa trưa cơm thời điểm cũng đã đói không được. Trong nhà biên liền phòng một ít có thể điền bụng mức thịt khô tiểu điểm tâm linh tinh, xuất phát phía trước bọn họ càng là ở nhà làm không ít trên đường mang theo, liền vì phương tiện đỡ đói. Mỗi ngày một ngày tam bữa cơm, càng là không thể thiếu vu đại nhà biến đổi đa dạng nấu cơm, liên quan bọn quan binh đều đi theo hưởng phúc, bọn họ cảm giác mấy ngày nay ăn đều béo. Nay quả thực là bọn họ tòng quân nhập ngũ tới nay ăn qua thức ăn tốt nhất một đốn. Không đúng. Chuẩn xác mà nói hẳn là bọn họ lớn như vậy ăn tốt nhất, mấy ngày trước kia trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, những cái đó đa dạng bọn họ nghe đều không có nghe qua, tựa như hôm nay cái lẩu, phía trước nào biết phổ phổ thông thông rau xanh lá cây ở hồng du canh nấu nấu, liền trở nên như thế mỹ vị. Chắc không được đi bên ngoài tiểu lầu quán ăn ăn một bữa cơm như vậy quý, quý có quý đạo lý, ở bên ngoài làm cơm cùng trong nhà ăn chính là không giống nhau, khách vân tới như vậy hỏa cũng là có nguyên nhân. Khách vân tới chủ gia nấu cơm liền ăn ngon như vậy. Khách vân tới đầu bếp còn có thể kém đến. Bọn họ cảm thấy Vu Đại Nha làm đồ ăn cùng khách vân tới thần bí đầu bếp so sánh với cũng kém không được nào đi, không chuẩn so thần bí đầu bếp làm ăn ngon nhiều. Vu Đại Nha thần bếp thân phận vẫn luôn bảo mật, cho nên này đó bọn quan binh cũng không biết bọn họ hộ tống Vu Đại Nha chính là khách vân tới thần bếp. Mấy cái Nam Hải tử còn có Vu Nhị Lâm, Vu Tứ Lâm đều cùng quan binh bọn họ tiến đến cùng nhau ăn đi. Bọn họ càng thích ăn cay rất nổi. Một đại ba người ăn vô cùng náo nhiệt, từ sắc trời trạng vạ vẫn luôn ăn tới rồi ánh trăng cao quải. Bọn họ đi con đường này trải qua người rất ít, bằng không quang người được bọn họ ăn lẩu mùi hương đều đến nghỉ chân nửa ngày, nói không chừng còn phải đi lên thảo muốn thượng một ngụm. Khổ hạ bọn họ những người này nhưng thật ra ăn vui vẻ, nhưng khổ tránh ở nơi xa trong bụi có cao lớn lực cùng tiểu tam tử hai người kia. Trong tay lương khô bị bọn họ gặm thành than tổ hong, trên mặt biểu tình cùng ánh mắt tràn ngập vô hạn oán nghiệm. Hận không thể đem khổ hạ bọn họ phương hướng nhìn chằm chằm ra cái động tới. Cũng không biết những người này như thế nào liền như vậy có thể ăn, ăn một lần ăn vài cái cách giờ, bọn họ liền không chê mệt sao. Bọn họ không mệt, bọn họ này đó ghé vào trong bụi cỏ nhưng mệt mỏi, tốt xấu vì người khác suy nghĩ một chút. Tiểu tam tử, người có thể hay không lau lau ngươi nước miếng, đều lưu ta trên quần áo. Cao lớn lực dùng sức hướng trong miệng tắt một ngụm khô cằn bánh nô, mơ hồ không do nói. Tiểu tam tử từ lão đại trên người dịch hai không hề bái lao đại bả vai ra bên ngoài bên xem đổi thành quỳ dạp trên mặt đất từ bụi cỏ chung khe hở hương có ánh lửa địa phương nhìn lại sắc trời đen cho dù có ánh lửa bọn họ cũng xem không lớn thanh bên kia đoàn xe tình huống nhưng trong không khí mùi hương kéo dài không tiêu tan ngược lại bởi vì thời gian kéo dài mùi hương càng ngày càng nồng liệt thế mới biết nguyên lai hương phiêu mười dặm không phải khoa trương là sự thật Này nơi nào là hương phiêu mười dặm à bọn họ phỏng trường lại xa một chút hương phiêu trăm dặm cũng là có khả năng Đại ca, tiểu nhị tử như thế nào còn không qua tới? Chúng ta nhanh lên đêm này đoàn xe cấp giặt sạch. Tiểu Tam miệng thủy chảy ròng, cấp khó dằn nổi nói. Đang nói, liền nghe phía sau bụi cỏ một trận tích tích vèo vèo tiếng vang, cao lớn lực lập tức đem bánh ngô hướng trong lòng ngực một xuẩy, cảnh giác cầm chùy thủ quay đầu lại xem qua đi. Tiểu Tam tử đồng dạng như thế. Sau đó liền thấy tiểu nhị tử đỉnh một cái đan bằng cỏ mũ tử trong bụi cỏ chui ra cái đầu tới, nhỏ giọng cùng bọn họ nói: Đại ca, tiểu Tam tử người đều mang thể cao lớn lực thu truy thủ đồng dạng nhỏ giọng nói làm các huynh đệ đánh lên tinh thần tới chờ đêm đã khuya liền độc thủ minh bạch cao lớn lực bọn họ kiên nhẫn mai phục tại bụi cỏ trung chờ đến giờ xỉu một quá cao lớn lực khiến cho tiểu tam tử thông chi người làm các huynh đệ độc thủ kết quả bọn họ này đầu vừa mới chuẩn bị hảo không đợi đi phía trước hướng liền thấy bên kia bụi cỏ trung phần phật lao ra một đội người chiều bọn họ theo dõi vài thiên đoàn xe vây quanh đi lên tiểu tam tử đều đốc thảo Đại ca, này ý gì? Tiểu nhị tử ngươi kêu hai đội người lại đây. Tiểu nhị tử đột nhiên lắc đầu, sao có thể? Chúng ta trên núi bao nhiêu người ngươi trong lòng còn không có cái số. Ta kêu những người đó đã là trên núi mọi người, những người này không phải chúng ta. Cao lớn lực mắng một tiếng, thông chi các huynh đệ, có người muốn tiệt hồ. chương 213 hai đám người bọn cướp. Nhanh nhất đổi mới xuyên thành chạy nạn lão phụ, ta ôm hồi phúc bảo vượng cả nhà mới nhất trương chia đội bỗng nhiên toát ra tới bọn cướp triều đã bắt đầu nửa ngủ nửa tỉnh bọn quan binh liền vọt đi lên. Bọn họ binh chia làm hai đường, một đội đi vây đổ quan binh, một đôi nhằm phía khổ hạ bọn họ xe ngựa. Bọn họ mục tiêu minh xác, còn lại hàng hóa chuyên chở xe ngựa bọn họ toàn bộ cũng chưa quản, thẳng đến khổ hạ nơi xe ngựa rượt qua đi. Này những bọn cướp thô sơ giản lược đục lỗ xem qua đi có thể có 20 mươi mấy người, toàn bộ dùng màu đen đêm hành trang từ đầu nông đến chân. Trong đó mười mấy người đều nhằm phía khổ hạ xe ngựa thẳng tắp trong tay đao kiếm liền đem xe ngựa toàn bộ cấp bổ mở ra, theo sau một hồi loạn huy, những người đó lòng tràn đầy nghĩ trong xe mặt người khẳng định đã sớm đã tử vong, kết quả thùng xe tấm ván gỗ bị đánh tứ tán mở ra, băng nơi nơi đều là lộ ra bên trong mấy giường chăn bông cùng coi như hoàn hảo bàn mấy, đừng nói là khổ hạ, nửa cái người đều không có. bọn cấp nhóm trong lòng cả kinh, trong lòng biết bọn họ thượng nói, chạy nhanh xoay người đi chợ giúp một khác đội, kết quả mấy người kia đã bị sớm có chuẩn bị quan binh cấp bắt có trụ Này phê quan binh tổng cộng 30 cái, lúc này quan binh phân phối là 5 người vì một ngũ, 30 cá nhân chính là 6 ngũ, một cái vân vân người vô luận làm chuyện gì đều là bị phân phối ở bên nhau, đã sớm đã cho nhau quen thuộc, lẫn nhau có an ý phối hợp, bởi vậy đối phó mười mấy người nắm chắc. Này phê bọn cướp tổng cộng có 20 tới cái, bọn quan binh dẫn đầu nhanh chóng đem công kích hướng bọn họ 10 cái bọn cướp toàn bộ cướp bắt lấy, theo sau cùng sau sông tới mười mấy bọn cướp đánh nhau ở một chỗ. Mắt thấy này mười mấy bọn cướp liền phải bị bọn quan binh chế phục, hơn nữa bọn quan binh không có thương vong, chỉ có số ít người bị thương, mọi người trong lòng vui mừng, đang định giải quyết cuối cùng mấy cái thời điểm, đống nhiên trong rừng cây lại vụt ra tới một đống người. Này nhóm người đục lỗ nhìn lại đồng dạng có hai mươi mấy người, hơn nữa xem bọn họ tư thế là tới cứu này đó bọn cướp.